Loại cảm giác này có chút khó chịu, nhưng là quá cái mấy ngày liền sẽ bị quên đi là có thể hảo. Lúc này kêu buồn mệt mỏi nên ở nghỉ ngơi đông ly vị hương lại là nhìn sư huynh muội hai người rời đi phương hướng thật lâu không nói. Vô hoan a vô hoan, ngươi cũng biết, vi sư là cho ngươi cơ hội cùng ám chỉ. Nếu là ngươi thiệt tình đãi nguyệt nhi, thiệt tình muốn cùng nàng ở bên nhau, chẳng sợ không muốn, vi sư cũng sẽ suy xét thành toàn các ngươi. Chính là ngươi lại là liền tự hỏi đều không cần bao lâu liền đồng ý ngươi đem nguyệt nhi đặt chỗ nào đâu. Nếu là với ngươi mà nói Nguyệt Nhi chỉ là cái dạy hoa trên gấm tồn tại nói, kia vi sư chẳng sợ dùng lại ti tiện thủ đoạn cũng là muốn cho ngươi rời xa nàng. Nàng quá đơn thuần ngay thẳng, chịu không nổi đau lòng. Ngươi nếu hộ không được nàng vẫn là nhân lúc còn sớm làm nàng hết hy vọng hảo. May mà vi sư cũng hỏi thăm kia cơ Nhã nhu tính tình, tuy rằng thiên phú rất cao nhưng là lại một chút không cao ngạo, rất là nhu thuận, là cái hảo cô nương cùng ngươi cũng tương xứng, hy vọng ngày sau hai người các ngươi cũng có thể đủ được đến hạnh phúc. Phần 69 Mấy ngày kế tiếp, vô tướng Phong rất là bình tĩnh. Luôn luôn hảo chiêu miêu đậu cầu hai họa sau núi những cái đó linh thú loài chim bay đêm vô nguyệt lại là thành thành thật thật bắt đầu tu luyện, đối này biến hóa, đông ly vị ương cái gì cũng chưa nói, mà vô hoan trừ bỏ càng nhiều làm chút ăn ngon đậu đêm vô nguyệt vui vẻ ngoại cũng là chưa nói cái gì. Toàn bộ vô tướng Phong lâm vào phi thường Trầm Tĩnh ghi đoạn. Ước chừng qua 3 ngày, nay Trầm Tĩnh đã bị một hàng khách không mời mà đến cấp đánh gãy. Cơ giao phong chủ nhân cơ giao lại là xuất lĩnh chúng đệ tử Đăng Môn. Đối cơ giao đã đến, vô hoan rất là ngoài ý muốn, nhưng là dù sao cũng là vị ương cung nội một phong chi chủ vẫn là cấp mời vào vô tướng phong hạ khách điện hảo trà tương đại. Cơ giao sư tỷ, không biết ngài lần này lại đây là vì chuyện gì. Vô hoan lại trong lòng chống nghĩ, có phải hay không bởi vì cùng cơ nhã nhu hôn sự. Này tin tức truyền lại cũng quá nhanh đi. A, chẳng lẽ không có việc gì ta liền không thể tới sao? Bất quá cũng đúng. Vô tướng phong chính là vị ương cung đứng đầu, nhưng thật ra ta cơ giao phong người trèo cao. Cơ nhã nhu ngồi ở ghế thái sư mèo mó ngồi, đồ đậu khấu tay sờ soạn chén trà bên cạnh, đối với vô hoan cười như không cười. Mà nàng đệ tử còn lại là hầu đứng ở sườn. Đế tôn hỉ tĩnh, không có việc gì nói, cơ giao sư tỷ vẫn là đại ở cơ giao phong tới thoải mái tự tại. Vô hoan không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Dựa theo bối phận, hắn cùng cơ giao xem như ngang hàng nhưng là tuổi cùng vào cung thời gian đi lên nói vẫn là cơ giao sớm hơn một ít, theo đạo lý vô hoan hẳn là hơi chút tôn kính nàng một ít. Nhưng là nhìn cơ giao này một bộ rõ ràng tới tìm việc bộ dáng vô hoan tự nhiên cũng là sẽ không quá mức không khí. u vô hoan sư đệ cái giá thật đúng là đại A, rốt cuộc ta chỉ là trên danh nghĩa sư tỷ này không thể đi lên vô tướng phong, lại là liền này phong hạ khách điện đều không thể có. Thật không phải đế tôn mang ra tới đồ đệ, đêm vô nguyệt khinh ta đồ tôn. Vô Hoan sư đệ nhưng thật ra trực tiếp khi dễ ta. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi gặp phải cái gì tai họa? Tuy rằng trong lòng hơi nhảy, nhưng là Vô Hoan lại cười nói, "Cơ giao sư tỷ nói đùa, ta sư tôn hắn lão nhân gia chính là như gió Tế Nguyệt nhân vật, ta cùng ta sư muội tự nhiên là vâng chịu sư tôn dạy bảo, không nói cùng hắn lão nhân gia giống nhau, nhưng là tuyệt đối cũng là cẩn tuân vị ương pháp lý không có nửa phần dư củ." Cơ giao sư tỷ thỉnh nói cẩn thận. Nói xong Vô Hoan còn đôi tay ôm quyền thoảng cúc một cùng. Bị vô hoan như vậy một nghẹn cơ giao chán nản, chính là nàng hôm nay tới chính là tới tìm việc nhi tự nhiên là làm tốt chuẩn bị. Chính là ta như thế nào nghe nói nàng đêm vô nguyệt khi dễ tới rồi ta cơ giao phong đệ tử trên người. Thu vi, ngươi ra tới, hảo hảo cùng chúng ta công chính liêm minh tuần tra sử nói nói, hắn cái kia hảo sư muội đều làm chuyện gì. Vô hoan có chút bực mình, cơ giao là vị ương cung hắn nhất không nghĩ đối người trên, thật sự là nàng tính tình thật sự là chẳng ra gì. Làm cơ gia đại tiểu thư thời điểm chính là cái tiêu căng, sau lại lại bị đế tôn cự hôn ước lại cự tuyệt thu đồ đệ, này đó đều bị cơ giao coi là xỉ nhục. nhiều năm như vậy đi qua, này đó ghi hận không chỉ có không có theo thời gian đạm đi ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng thâm. Bị điểm tên Trần Thu Vi co rúm lại một chút trung quy vẫn là đứng dậy. Nàng vốn dĩ chỉ là nghe nói sư tổ không thích vô tướng phong người. Cũng liền nương cơ hội nói chuyện này vì chính là từ sư tổ nơi này giành được chút đồng tình thật nhiều đã chịu một ít coi trọng, chính là lại không nghĩ rằng chính mình chỗ tốt còn không có được đến nhưng thật ra trước bị sư tổ cấp sách tới rồi này vô tướng phong tới hỏi trách. Chính là nếu là nàng thật sự bị khi dễ còn hảo thuyết, đại có thể trang trang nu nhược, đây chính là nàng nhất ám hiểu. Chính là lại cứ kia cùng kia tề sư huynh cùng bị đêm vô nguyệt chỉ trích là có nguyên nhân trước đây à. Hùng chi chuyện này ngày đó vô hoan sư tôn cũng là ở đây. Nàng không biết hắn lúc ấy là nghe được nhiều ít, đêm đó Vương Nguyệt Sự sau lại có hay không cùng hắn nói. Nghĩ như vậy Trần Thu Vi thu thủy cong cong giống nhau con người chớp hai cái lại nhìn về phía Vô Hoan lại là doanh doanh dưng dưng. Vô Hoan sư tổ, ngày ấy, ngày ấy sư tổ cũng là biết đến. Nói xong liền cẩn thận xem xét Vô Hoan biểu tình. Ta biết đến. Vô Hoan nhíu nhíu mày, hắn như thế nào không nhớ rõ có như vậy một chuyện. Trần Thu Vi ngọt ngị thanh âm nhẹ nhàng nhắc nhở, chính là ngày ấy ở Phù Tâm Đảo. Phù Tâm Đảo Nga, nguyên lai like là ngày ấy a. Nghĩ đến ngày ấy phát sinh sự vô hoan nhiều như mày. Hắn thật không xác định ngày ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào đi nói. Chẳng lẽ thật là Nguyệt Nhi khinh nàng? Nhớ tới hắn lần đầu tiên thấy Nguyệt Nhi thời điểm Nguyệt Nhi cũng là bóp này nữ tử cổ. Hắn là rất muốn tin tưởng Nguyệt Nhi không khi dễ nàng, chính là chính mình nhìn thấy đích xác thật là như vậy cảnh tượng a. Như thế ngày thường cũng không có gì, nhưng là hôm nay cơ giao này bước lên môn tới hương sư vấn tội này nên làm thế nào cho phải? Vẫn luôn quan sát đến vô hoan biểu tình Trần Thu Vi hiện tại là xác định này vô hoan lại là cái gì cũng không biết tình. Thả Thoạt nhìn đã có chút dao động đâu. Vô hoan sư tổ cơ giao nhéo khăn nước nở hai tiếng. Lần này một đôi đôi mắt đẹp lăng là hồng cùng con thỏ dường như Thoạt nhìn hảo không bị quất. Vô hoan sư tổ Thu Vi cùng Vô Nguyệt tiểu sư tổ là đồng kỳ tân đệ tử. ở thí luyện trong tháp tiểu sư tổ liền không thích Thu Vi. Ngày ấy ở phù tâm đảo Thu Vi bất quá là cùng tề sư huynh tán gẫu. Nhưng là, tiểu sư tổ lại, lại nói đến nơi này lại là lại muốn che mặt mà khóc. Ha ha một tiếng cười lạnh quấy dày Trần Thu Vi biểu diễn, lại như thế nào a Trần Thu Vi. Cách xa nhau 3 năm nhiều người mới nhớ tới cáo trạng, người này phản xạ hình cung có phải hay không quá dài chút. Trước 136 nhiều mặt giằng co, đế tôn tới. Mọi người quay đầu lại liền thấy ngược sáng trung một cái thiếu nữ đạp quang mà đến. Đêm vô nguyệt tản bộ đi đến mọi người trước mặt, đi đến Trần Thu Vi trước mặt còn hơi tạm dừng một chút. Hù Trần Thu Vi một cái run run theo bản năng sờ sờ cổ. Đêm vô nguyệt thấy vậy hơi hơi mỉm cười. Trần Thu Vi à Trần Thu Vi, ngươi không cái kia lá gan cũng đừng tới động thổ trên đầu thái tuệ A, tuổi có hùng tâm lại là cái túng gan. Đêm vô nguyệt đi đến vô hoan bên người, nhìn cơ giao cười nói câu cơ giao sư tỷ. Này thanh sư tỷ càng là làm cơ giao bực mình. Cái này tiện nha đầu rốt cuộc có cái gì hảo, đế tôn lại là thu nàng làm đệ tử, chính mình ngút trời anh tài chính là tính thượng này toàn bộ huyền thiên đại lục Nữ tu sĩ chung cũng ít có có thể cập được với chính mình. Chính là hôn nữa hôn nữa cự, lại là thu chính mình vì đồ đệ cũng không chịu. Hiện tại nghe đêm vô nguyệt kêu nàng sư tỷ, nàng đều cảm thấy đêm vô nguyệt chính là biết hết thể đặc biệt tới đánh nàng mặt tới. Vô nguyệt sư muội câu này sư tỷ, ta cũng không dám đương. Đêm vô nguyệt cũng không để ý tới nàng âm dương quái khí, tiếp tục vừa chấp tay. Không biết cơ giao sư tỷ đại giá tới ta vô tướng phong cái gọi là chuyện gì? Ai, sư minh? Ta nhớ rõ vị ương cung giống như có lệnh ở, sư tôn hỉ tĩnh tầm thường sự tình không thể nhẹ nhiễu, sư huynh Nguyệt Nhi tuổi còn nhỏ, nhớ không lầm chứ. Cơ giao sắc mặt phát lệnh, vài cái đêm vô nguyệt, ngươi này lại là đang nói ta tuổi đại vào cung này hồi lâu đều nhớ không được này lệnh sao. Nhìn cơ giao vẻ mặt bực mình, vô hoan muộn thanh cười một chút, đúng vậy, Nguyệt Nhi nhớ không lầm, thật là như thế. Liên biết Nguyệt Nhi là cái sẽ không bị khinh bỉ. Chính là này vị Ương cung mẫu Lang đều đến ở Nguyệt Nhi này tiểu lão hổ trước mặt ngậm bùa hòn. Đêm Vô Nguyệt quay đầu cười tủm tỉm nhìn cơ giao, mai cho đến cơ giao nhịn không được lập tức liền phải tức giận thời điểm cười ha hả nói: "Bất quá nếu cơ giao sư tỷ mạo cái lời này lệnh nguy hiểm tới, đã nói lên chuyện này là rất lớn chính là đi." Nói xong cũng không đợi cơ giao nói chuyện, liền cong tay nhỏ dạo bước đến Trần Thu Vi trước mặt. "Trần Thu Vi, ngươi ta nhập vị Ương cung đã bao lâu?" Trần Thu Vi ngẩng đầu nhìn nhìn Đêm Vô Nguyệt, Chú ý tới nàng trong ánh mắt hàn quang, tránh đi nàng tầm mắt, nói, Thu Vi cùng tiểu sư tổ nhập vị ương đã ba năm nửa có thừa Nga, ta đây nhớ rõ chuyện này là vừa nhập vị ương thời điểm phát sinh đi, ngươi là phản xạ hình cung quá dài đâu vẫn là cảm thấy bản tôn xử trí không lo. Đêm vô nguyệt nhìn Trần Thu Vi đầy mặt hàn khí cả giận nói. Vốn dĩ nói cười yến yến nhìn tươi cười rất là điểm mỹ tiểu cô nương này đột nhiên tới như vậy một giọng nói dọa người trong phòng thật lớn ngại dự. Hơn nữa đêm vô nguyệt khí thế toàn bộ khai hỏa Lại là liền vô hoan cùng cơ giao đều cảm nhận được một ít áp lực. Đêm vô nguyệt trong lòng lặng lẽ cấp tịch nhan điểm cai tán. Nếu là chỉ bằng thực lực của nàng tưởng từ thế thượng ngăn chặn vô hoan cùng cơ giao kia chính là người si nói ngọng, nhưng nếu là nơi này trộn lẫn tiến vào một con sống ngàn vạn năm thần hoàng đâu. Cơ giao chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi có khoảnh khắc thất thần, nói nàng là bị đêm vô nguyệt kỳ thật nói hoặc, nàng là không tin. Chính là mặc dù là ngoài miệng nói không tin nhưng là ở nàng trong lòng lại là đánh cái kết dư nghi lại xem đêm vô nguyệt cũng càng nhiều một kia phòng bị cùng kiên kỵ. Mà vô hoan nhìn đêm vô nguyệt chính là tràn đầy kiêu ngạo. Ta, ta trần thu vi ta nửa ngày cũng không ta ra cái nguyên cơ tới. Nàng dương mắt nhìn nhìn cơ giao lại cũng không từ đối phương trên mặt được đến cái gì nhắc nhở, cái này nàng là thật sự nóng nảy. Muốn nàng nói như thế nào, nếu là nói nàng phản xạ lời nói lớn lên còn không phải là thành nhân chính mình xuẩn sao. Tiêu ngạo như nàng như thế nào sẽ làm? Chính là nếu là nói là đêm vô nguyệt xử trí không lo. Tiêu chẳng phải là là dĩ hạ phạm thượng. Lại nói chuyện này nếu là thật sự nháo quá độ, tiêu chẳng phải là ngay lúc đó sở hữu trải qua đều sẽ bại ở người trước mắt. Này sau lưng đạo nhân thị phi luận khởi âm nhu tới nói nàng thử cảm hiểu, chính là này âm nhu xoay dương như vậy không phải như vậy hồi sự nhi. Trần Thu Vi đột nhiên nghĩ đến, ngày đó việc lại không ngừng có nàng một cái, tuy rằng tề thanh vân đã ghét bỏ chính mình. Nhưng là lấy nàng đối hắn hiểu biết, nếu là có thể cấp đêm Vô Nguyệt tìm Điểm Nhi không thoải mái, hắn hẳn là cũng là rất vui lòng. Ngày đó Tề sư huynh, không, là Tề sư Tôn cũng ở, hắn, hắn, hắn cũng biết một ít. Nói xong Trần Thu Vi tha thiết ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thu Nguyệt hy vọng nàng có thể minh bạch nàng trong ánh mắt ý tứ. Hoàng Thu Nguyệt cũng chính là Trần Thu Vi sư Tôn, tìm kiếm hỏi một câu cơ giao. Sư Tôn, có không yêu cầu gọi kia Tề Thanh Vân tới? Tề Thanh Vân, hắn là người phương nào? Cơ giao hỏi, nàng trong mắt chỉ có nàng chính mình còn có chính là chú ý vô tướng phong, đến nỗi mặt khác nàng thật đúng là liền không để ý quá. Hồi bẩm sư tôn, tề thanh vân là điện thái hòa đệ tử, là đệ tử đồng kỳ. Nga cơ giao sờ sờ chính mình màu đỏ đậm mạ vàng vòng tay, vậy dẫn hắn đến đây đi. Đêm vô nguyệt bực mình, nàng nhìn về phía sư huynh vô hoan, hy vọng vô hoan có thể nói nói mấy câu tới. Dựa theo bối phận, này cơ giao cũng bất quá là cùng bọn họ một cái bối phận dựa vào cái gì hiện tại cơ giao láo thần tự tại ngồi ở kiêm mà bọn họ đứng thả kiêng cơ giao còn ở bọn họ địa bàn thượng như vậy tùy ý lên tiếng vô hoan lại cũng chỉ là cười khổ một chút vị ương cung lập tức liền phải cùng tây lương sơn liên hôn hắn cưới cơ nhã nhu kia này cơ giao đã có thể muốn trướng cái bối phận hắn đến kêu nàng làm cô cô tuy rằng cơ giao xem bộ dáng này còn không biết việc này nhưng là hắn biết ta nàng tức là chửi bới kia điểm này nhi mặt mũi bọn họ luôn là phải cho vô hoan không nói chuyện Đêm vô nguyệt cũng không hảo nói sen vào chỉ có thể bị đè nén ở nơi đó chờ Bất quá đêm vô nguyệt này tích góp bực mình đều ở nàng tiểu vũ trụ ấp ủ Chờ trong chốc lát cho bọn hắn cái một đòn chí mạng 15 phút qua đi, Thề thanh vân nhưng thật ra tới Cơ giao sư tôn nói xong hắn chắp tay đối cơ giao hành lễ Rồi sau đó nhìn thoáng qua vô hoan cùng đêm vô nguyệt Cũng là không người ô quyền, vô hoan sư tôn, vô nguyệt sư tôn Này một phen lễ tiết thượng xem nhưng thật ra chọn không ra cái sai lầm chỉ là đương hắn tầm mắt nhìn về phía đêm vô nguyệt thời điểm lại là rõ ràng mắt sáng rực lên một chút. bất quá ba năm nhiều không gặp, nay đêm vô nguyệt lại là từ một tiểu nha đầu phiến tử trưởng thành cái đại mỹ nhân nhi a nhìn này thủy linh linh làn da còn có kia giống như chớp một chút đôi mắt đều có thể nhỏ giọt nước mắt thủy mắt. tề thanh vân này tâm liền có chút ngỡ hoảng. phần 70 nhìn đến tề thanh vân tầm mắt ở đêm vô nguyệt trên người nhiều trì hoãn một ít thời điểm, trần thu vi lập tức liền biết cái này mặt người dạ thú ý tứ. ha ha. Đêm vô Nguyệt, ngươi nhưng thật ra vận khí tốt ta, lại là làm Tề sư huynh coi trọng ngươi. Tề sư huynh chính là vị ương bảng thượng xếp hạng tốt mười người, cũng không tin bằng vào năng lực của hắn không thể đem ngươi như thế nào mà. Tề Thanh Vân, ngươi tức là tới liền đem 3 năm trước đây sự tình hảo hảo nói thượng vừa nói, cũng miễn cho bản tôn này phong đầu người trên miệng lưỡi vụng về cho người ta khi dễ đi. Cơ Giao rốt cuộc tìm được rồi cơ hội phản bác. Đêm Vương Nguyệt mím mày, ừ a, Cơ Giao ý tứ này là nói chính mình sảo nôn thư hoàng. Hảo, cơ giáo sư tỷ nếu nói như vậy kia, bản tôn cũng cho ngươi cái này mặt mũi. tề thanh vân ngươi liền nói đi, bất quá đây là phi đúng sai rốt cuộc là còn ở, bản tôn cũng không tin này hắc còn có thể biến thành bạch không thành. Tề thanh vân hơi hơi thay đổi một cái góc độ, cho đêm vô nguyệt một cái tự cho là xoáy khí mỉm cười. Nhìn tề thanh vân cái dạng này, Trần Thu Vi có chút vui sướng khi người gặp họa lại có chút hối hận. Vui sướng khi người gặp họa là tề thanh vân nhìn dáng vẻ là coi trọng đêm vô nguyệt Này Tề Thanh Vân chính là cái khoác da người cầm thú, nếu là bị cái này biến thái cấp theo dõi, nhưng đến có đêm đó Vô Nguyệt quả đáng ăn. Chính là hối hận chính là, hiện tại việc này lại không phải Tề Thanh Vân tới thông đồng đêm Vô Nguyệt thời điểm a. Hiện tại nàng yêu cầu chính là Tề Thanh Vân giúp nàng làm chứng a chính là nàng liều mạng cấp Tề Thanh Vân làm mặt quỷ phát động tính chính là Tề Thanh Vân kia một đôi mắt hạt châu đều mau dán đến đêm Vô Nguyệt trên mặt, sao có thể có tâm tư đi xem. Tuy rằng đêm Vô Nguyệt ghê tởm hận không thể đem Tề Thanh Vân trong mắt cấp đào ra. Như vậy cái heo ca dạng cũng đừng hướng nàng trước mặt Nhi Thâu A, tự cho là chính mình hóa trang phong lưu phong khoáng, chính là nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hắn là cái cái dạng gì mặt hàng, cùng hắn hô hấp đầy đất Nhi không khí đều cảm thấy ghê tẩm. Chính là ở thời điểm này nàng lại đống nhiên cười. Tê Thanh Vân, vừa rồi Trần Thu Vi nói ba năm nhiều trước, bản tôn cỏ ở phủ tâm đảo thư trong lâu khi dễ nàng, ngươi cũng biết việc này. Tê Thanh Vân trong mắt chuyển động, biết, ta như thế nào không biết ta. Rốt cuộc lúc ấy ta chính là liền ở hiện trường A, đúng không Thu Vi? Trần Thu Vi vừa nghe hắn nói như vậy lại hỉ, xem ra hắn cái này mà quỷ vẫn là nhớ nàng, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đúng vậy, Tế Sư Tôn ngày đó liền cùng ta ở một chỗ, đã xảy ra cái gì hắn là nhất rõ ràng bất quá. Tế Thanh Vân nghe được lời này quay đầu đối đêm vô nguyệt chớp một chút đôi mắt. Hồi bẩm cơ giao Sư Tôn, tuy là Thu Vi là ngài đệ tử, nhưng là loại này thời điểm Thanh Vân cũng không dám vọng luôn. Ngày đó Vô Nguyệt Sư Tôn sắc thật là khiển trách quá Thu Vi cùng ta hai người. Thật sự là lúc ấy ta chịu Thu Vi che giấu, cho rằng Vô Nguyệt Sư Tôn phi lương thiện người. Mà khi đó Thu Vi đang ở cùng ta nói Vô Nguyệt Sư Tôn như thế nào khinh nhục với nàng, còn muốn kích thích thanh vân cũng đi tìm Vô Nguyệt Sư Tôn đen đuổi. Sau lương đạo nhân thị phi vốn là không đúng, hung chi đối phương vẫn là Vô Nguyệt Sư Tôn, Thu Vi đây là dĩ hạ phạm thượng, thả bị phát hiện sau còn chết cũng không hối cải. Nếu là hiện tại nghĩ đến... Vô Nguyệt Sư tôn thật đúng là nhân tử, chỉ là phạt chúng ta quỷ, cũng cũng không có làm mặt khác khiến trách. Cơ giao càng nghe sắc mặt càng hắc, chính là nhìn này tề thanh vân ta từ từ kể ra, đêm vô Nguyệt sắc mặt thượng cũng rất là bình tĩnh liền biết chuyện này tám phần là sự thật. Chính là liền tính là thật sự lại như thế nào, nàng đều làm tốt quyết định hôm nay tới chính là muốn tìm vô tướng phong đen ủi, sao có thể liền như vậy bất lực trở về. Tề thanh vân, ngươi xác định đây là ngươi nhìn thấy nghe thấy sao. Cơ giao nói lời này. Đôi mắt nhìn chầm chầm tề thanh vân, trên người thế cũng đi theo phóng xuất ra tới, tề thanh vân tuy rằng là thượng vị ương bảng nhưng là nơi nào là cơ giao này có thể là một phong chi chủ người đối thủ a? Tề thanh vân sắc mặt thượng bắt đầu gian nan lên. Hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều đã chịu rất cường liệt áp bách giống nhau, khó chịu cực kỳ. Thanh vân, thanh vân, mới vừa nói việc hắn vừa muốn đổi khẩu cung, liền nghe thấy một cái thanh lanh thanh âm vang lên. U. Hôm nay vô tướng phong thật đúng là náo nhiệt á thoạt nhìn là ở sướng vừa ra trò hay a không biết bản tôn có phải hay không đến chậm. Chỉ thấy cửa chỗ một cái bạch đi liền nhân đang từ từ đi đến, người này không phải đế tôn đông ly vị ương còn có thể là ai. Trước 137 đế tôn ra ngựa một cái đỉnh hai. Sư tôn vô hoan cùng đem vô nguyệt chắp tay hành đệ tử lễ. Đế tôn ở đây trừ bỏ cơ giao ngoại những đệ tử khác đều là được rồi quỳ lệ lễ. Nga, Nguyệt Nhi, ngươi nhưng thật ra cùng vi sư nói nói. Nơi này phát sinh, cái gì náo nhiệt? Chúng ta này vô tướng phong nhưng thật ra hồi lâu không như vậy náo nhiệt qua. Đều biết bản tôn hỷ tĩnh, nhưng thật ra không mấy cái đuôi ngủ sẽ thấu đi lên. Hôm nay đế tôn một sửa ngày xưa lãnh đạm ít lời. Chính là cơ giao lại là nghe lời này càng phân biệt rõ càng là cảm thấy không đối vị. Này nói chuyện khẩu khí cùng phương thức như thế nào như vậy giống một người. Cơ giao tầm mắt nhìn về phía đêm vô nguyệt. Đúng rồi. Đế tôn hiện tại nói chuyện khẩu khí lại là cùng đêm đó vô nguyệt phi thường giống nhau. Người đều nói chỉ có nhật tử chỗ lâu rồi mới có thể càng ngày càng giống. Liên nói ví dụ phụ tử giống nhau, mẹ con giống nhau, còn có phu thế giống nhau. Cơ giao trong đầu hiện ra đế tôn cùng đêm vô nguyệt nói cởi hiến yến mỗi thời mỗi khắc đều ở bên nhau bộ dáng, nàng trong lòng thật giống như bị rót dầu hỏa giống nhau, đang một chút châm. Đế tôn hôm nay tâm tình nhìn dáng vẻ nhưng thật ra không tồi, lời nói đều nhiều không ít. Cơ giao miệng một khối liền nói như vậy ra tới. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền có chút hối hận. Tuy rằng nàng mấy năm nay ở vị ương cung có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa đế tôn tự hồ cũng trước nay không trách tội lỗi nàng. Chẳng sợ nàng đánh chết chính mình đệ tử đế tôn cũng chưa từng hỏi trách một câu. Đương nhiên người khác chỉ nhìn đến này đó lại không biết đế tôn cũng là cùng lúc đó căn bản không lấy con mắt xem hắn. Người đều nói vị ương cung là đế tôn vị ương cung. Chính là trên thực tế vị ương cung mới thành lập thời điểm là mấy người cùng nhau sáng lập, chỉ là bọn hắn đều lấy đế tôn cầm đầu, cho nên này cung danh mới lấy vị ương. Mà lúc ấy đế tôn không thích chính mình xuất hiện ở trước mắt hắn, chính mình sư tôn vì sợ người ngoài phê bình đế tôn mới thu chính mình vì đồ đệ. Từ đó về sau chính mình muốn gặp đế tôn một mặt đều thực khó khăn, chẳng sợ gặp được mặt đế tôn cũng sẽ không chút nào cho chính mình sắc mặt tốt. Nàng cũng liền chậm rãi trước trước yêu thầm tới rồi mặt sau đoán hận chính là nếu là đã không có ái lại nơi nào tới hơn đâu. Giống như là hiện tại nhìn thấy hắn, nàng tâm đều nhịn không được còn sẽ phanh phanh nhảy, nhìn đến hắn như thế ôn thanh mềm giọng cùng đêm Vô Nguyệt nói chuyện, nàng cũng cảm thấy mãn trong lòng ngực đều là ghen ghét hỏa, bị bỏng nàng hận không thể trực tiếp trả hoa đêm Vô Nguyệt mặt. Cơ giao, ai cho ngươi là gan mang như vậy rất nhiều người tới Vô Tướng Phong. Ngươi chẳng lẽ quên mất hai bối dưới người tự tiện xông vào Vô Tướng Phong là phải bị trừng trách. Đế tôn, là cơ giao, là cơ giao dẫn bọn hắn lại đây. Cơ giao đối với đế tôn chớp hai cái mắt. Đêm vô nguyệt nhìn đến nơi này đều mau phun ra. Tuy rằng đều là đen tâm can rắn giết phụ nhân, nhưng là này tiểu bạch hoa đáng thương trạng trần thu vi làm làm còn tính đẹp mắt. Chính là cơ giao ngươi cái lao bà làm bộ dáng này là làm cái gì? Chính là bảo dưỡng lại hảo, ngươi đều bao lớn số tuổi. Nghe nói ngươi là cùng Tây Lương Sơn trưởng môn cơ Sương Bình là huynh ngội, kia tổng cũng muốn có tửa hơn 40, hơn 40 người, còn cùng tiểu cô nương giống nhau ngửa đầu điểm môi nếu như ngươi tâm tính như thế cũng thế, nhưng thật ra còn phải than ngươi một tiếng trong lòng tuổi trẻ, chính là vừa rồi còn một bộ phi dương gương ngạnh gương mặt như vậy một chút liền dây biến sắc mặt có phải hay không, có chút quá không cần mặt dạ a. ngươi cũng đừng quên ngươi cũng là sư tổ đồng lứa người đâu, nay phía dưới đệ tử đồ tôn đều nhìn đâu, nhìn đêm vô nguyệt nhẹ cười, đế tôn trong lòng cũng thả lỏng một ít. bất quá hắn nhìn về phía cơ giao thời điểm kia đôi mắt như cũ như là tôi độc giao nhỏ giống nhau, lạnh lẽo tựa hồ đều phím hàn quang. Cơ Giao, ngươi cho rằng ngươi mặt mũi liền đáng giá bản tôn vong khai một mặt, nói cho hết lời cũng không đợi Cơ Giao phản ứng, Đông ly Vị Ưng trực tiếp duỗi ra tay toàn nhà ở trừ bỏ vô hoan đêm vô Nguyệt cùng Cơ Giao dư lại đều bị siêu cường khí thế trực tiếp áp đảo, quỳ gối trên mặt đất. Bản tử chờ kết thúc lại đi dưới luật đường lãnh đình trượng, hiện tại tiếp tục nói vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Cơ Giao thấy Đông ly Vị Ưng đi lên trước vội đem chính mình mới vừa ngồi chủ vị cấp nhường ra tới, chính là ai ngờ tưởng Đế tôn lại là nhìn kia ghế dựa liếc mắt một cái đầy mặt ghét bỏ, rồi ra tay, một phen tốt nhất Hoàng Dương một ghế dựa lại là trực tiếp biến thành đầu gỗ bột phấn. Ma Đế tôn tùy tay phẩy tay háo một cái, một phen tạm tân ghế dựa liền đặt ở kia đầu gỗ bột phấn phía trên. Lúc này mới dường như vừa lòng giống nhau ngồi xuống. Đế tôn này một loạt hành động chính là 10 phần 10 đánh cơ dao vài cái miệng, cơ dao cắn môi mắt rưng rưng nhìn Đế tôn, hắn lại là lại là ghét bỏ chính mình sao? Chính mình ngồi quá ghế dựa liền như vậy giờ sao? Hắn lược ngồi một chút liền ngồi đến không được. Lúc này Trần Thu Vi đều dọa có chút chán vắng Đế, đế, đế tôn lại là tới. Vì cái gì nàng chẳng qua là tưởng lấy lòng một chút sư tổ cơ giao mà thôi, lại là không nghĩ tới muốn như vậy chọc tới đế tôn A. Chính là hiện tại đế tôn rõ ràng thực cảm thấy hứng thú muốn nhúng tay quản thượng một quản tư thế lập tức làm Trần Thu Vi nhớ tới. Đêm đó vô nguyệt sư tôn chính là đế tôn A, mới không phải nàng sư tôn Hoàng Thu Nguyệt như vậy chỉ biết chen ép chính mình sư tôn. Như thế nào? Không nói. Ngươi đông ly vị ương tùy tiện rỗi tay một lóng tay, liền chỉ tới rồi Hoàng Thu Nguyệt trên người. Ngươi tới nói, Hoàng Thu Nguyệt mắt tròn váng, này, muốn nàng nói như thế nào? Một mặt là chính mình sư tôn cơ giao, một mặt là vị ương cung nhất trí cao vô thượng chủ nhân đế tôn. Mặc kệ cái nào đều không phải hảo đắc tội a. Nhìn nhìn đế tôn lại nhìn nhìn cơ giao, Hoàng Thu Nguyệt cuối cùng gian nan nói. Đệ tử tiểu đồ thu vi nói vô nguyệt sư tôn từng khinh nhục quá nàng, sư tôn. Sư tôn tức giận liền hề chúng đệ tử tới vô tướng phong. Sau đó, sau đó tề thanh vân sư đệ lại đây làm chứng, hắn nói, nói, nói là tiểu đồ thu vi, thu vi có sai trước đây. Thự nửa ngày hoàng thu nguyệt rốt cuộc vẫn là nói ra, nàng lúc này chính là không dám nhìn tới cơ giao sắc mặt. Nàng biết chính mình lời này nói xong sư tôn khẳng định đến sinh khí, thậm chí trở về cơ giao phong liền khẳng định sẽ bị phạt. Chính là sư tôn sinh khí tổng hảo quá đế tôn sinh khí A. Đế tôn sinh khí kia cũng không phải là đùa giỡn a sư tôn sinh khí nhiều lắm bị thương nửa năm, chính là đế tôn sinh khí mệnh đi nửa điều đều tính tốt. Nga, cơ giao, nếu đệ tử của ngươi nói như vậy, kia chuyện này liền rất rõ ràng. Cơ giao phong chữ đinh, bối đệ tử Trần Thu Vi vu cáo vô tướng phong ất tự bối phận đêm vô nguyệt, vượt cấp vu cáo, hủy bỏ Tu Vi ném vào tư quá tháp 30 năm không được ra. Cơ giao phong phong chủ cơ giao, nghe lời nói của một phía, cấm túc một năm không được ra. Môn nội đệ tử cấm túc 3 năm không được ra. Các ngươi có gì dị nghị không? Đế tôn, đế tôn, Thu Vi hoa nguồn A Thu Vi Trần Thu Vi vừa nghe đông ly vị ương phán phạt cả người đều hỏng mất. 30 năm nàng rất tốt thời gian đều phải ở kia tư quá trong tháp hoang phế, lại còn có bị phế bỏ nàng thật vất vả tu ra tới Thu Vi, đợi 30 năm đi qua, chẳng sợ nàng ra này tư quá thấp cũng bất quá là một phàm nhân lão phụ. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Đế tôn. Đế Tôn nếu là như thế phán phạt Thu Vi còn không bằng chết đi. Trần Thu Vi kêu lên một tiếng lại là làm bộ liền phải hướng tới kia cây cột đâm qua đi. Kết quả lại là bị một cổ mạnh mẽ cấp túm chặt. Trần Thu Vi quay đầu lại thấy lại là Đế Tôn, Đế Tôn đây là thương tiếc nàng. Sẽ không như vậy trừng phạt nàng. Chính là nàng lại nghe thấy Đế Tôn lạnh như băng nói. Muốn chết đi ra ngoài, đừng ô hế này nhà ở, trùng kiến quá xảo, phiền toái. Phần 71. Trần Thu Vi vốn đang có chút đắc ý mặt lập tức trắng xanh. Nàng lại là lại là liền chết đều bị người ghét bỏ sao Lúc này cơ giao vội nói Hoàng Thu Nguyệt, ngươi còn không mau mau phế bỏ nàng tu Vi Đêm này nghiệt đồ đưa đi giới luật đường giao tử giới luật đường xử trí Hoàng Thu Nguyệt nghe được cơ giao nói vội đứng dậy hướng tới Trần Thu Vi liền đi qua Nàng nhìn Trần Thu Vi thầm nghĩ Thu Vi a Thu Vi, này cũng không nên quái vi sư Ai kêu ngươi không biết sao xui xẻo chạy đến sư tôn nơi đó đi bán cái gì ngon đâu. Này vô tướng phong người nơi nào là ngươi loại người này có thể chọc đến khởi đâu? Không cần, không cần Trần Thu Vi nhìn càng ngày càng tới gần Hoàng Thu Nguyệt mắt to tràn đầy hoảng sợ, đột nhiên nàng tựa nhớ tới cái gì dường như quỷ bỏ tới rồi đêm Vô Nguyệt trước mặt nhi. "Tiểu sư tổ, tiểu sư tổ Thu Vi sai rồi." "Thu Vi không, dám." "Thu Vi cũng không dám nữa." "Tha Thu Vi, tha Thu Vi, tha." "Đây là các ngươi cơ giáo phong gia sự." Nói xong đêm Vô Nguyệt mắt lạnh lui về phía sau mấy bước. "Trần Thu Vi" Là chính ngươi tìm chết liền không nên trách đến người khác. Tưởng nàng đêm vô nguyệt trên thế giới này bởi vì hấp thu tình phách đã thu liễm rất nhiều. Nếu là kiếp trước, Trần Thu Vi dám như vậy ở nàng trước mặt chắc thứ, 100 Trần Thu Vi đều không đủ nàng chơi. Chính là hiện giờ lại là làm Trần Thu Vi sống lâu như vậy, cũng coi như là nàng quá nhân từ. Ngươi nhìn, nhân từ mầm thai họa chính là đối phương sẽ cho mặt không biết xấu hổ, dẫm lên mặt tính toán trời cao à. Lúc này đây, đêm vô nguyệt tuyệt không sẽ lại tha. Hoàng Thu Nguyệt bước nhanh đi đến Trần Thu Vi trước mặt, nghiệt đổ, đây chính là ngươi tự tìm. Nói xong giơ tay, vai luồng cam vàng sắc vầng sáng đã bị Hoàng Thu Nguyệt cấp chụp vào Trần Thu Vi hai vai cùng giữa lưng. Ai Trần Thu Vi kêu giền một tiếng, hai cái đôi mắt đột nhiên trợn to, rồi sau đó liền mềm một ngã xuống đất không dậy nổi, lại cứ nàng ngã xuống địa phương vừa vặn đối với Tề Thanh Vân, kia ngã xuống đất tiếng vang kinh Tề Thanh Vân trong lòng nể dự. Hảo, việc này đã xong, không tiễn khách. Đế tôn thong thả ung dung nói câu. Chính là lời này tuy rằng nhẹ nhàng chậm chạp nhưng là cơ giao lại là từ giữa đã nhận ra cử người mười dặm bên ngoài lạnh nhạt. la cơ giao cáo lui, cơ giao phong trên dưới sẽ cẩn tuân đế tôn khẩu dụ. Đóng cửa, tư quá. Gian nan nói xong cuối cùng bốn chữ cơ giao liền mang theo cơ giao phong người đi rồi. Này tề thanh vân quỷ trên mặt đất là đứng cũng không được quỳ cũng không phải. Lại vào lúc này đột nhiên nghe thấy đế tôn nói chuyện. Nguyệt nhi, vô hoan, các ngươi nói bản tôn có phải hay không quá nhân tử. Này lại là cái gì A Miu A Cẩu đều dám đến vô tướng phong tìm đen ủi, nhớ thương mưu hại vô tướng phong người, cũng không xem hắn ta mấy cân mấy lượng. Nguyệt Nhi, nếu là ngày sau lại có kia đuôi mù treo cho ngươi, cứ việc cấp bản tôn đánh qua đi. Đánh chết tính sư tôn, đánh không chết tìm ngươi sư minh, lại vô dụng còn có sư tôn đâu. Tí tách, thể thanh vân chán thượng đều bắt đầu đổ mồ hôi. Đêm vô Nguyệt Cô nãi nãi, lại cho ta 800 cái lá gan ta cũng không dám treo cho ngươi. Đêm Vô Nguyệt nhìn Tề Thanh Vân đều có chút run rẩy giống nhau, run run chân hơi hơi mỉm cười. Hảo nha, tiên sư tôn nhưng có ngươi vội, Nguyệt Nhi kỳ thật cũng đã sớm xem một ít người khó chịu. Nếu là có thể tấu cái sảng cũng không tồi, Tả Hữu có đang đường ở. Theo hoàng trưởng lao nói, chỉ cần không chết được chính là thiếu cánh tay thiếu chân thậm chí trên dưới thân đều phân ra cũng có thể cấp cứu trở về tới đâu." "Hảo, ngươi tùy tâm liền hảo." Vô Hoang nghe nhà mình sư tôn cùng sư muội kẻ sướng người họa hù dọa trên mặt đất quỳ tề thanh vân lắc lắc đầu. Tề Thanh Vân ngươi thả trở về đi, hôm nay ngươi làm chứng có công, vô tướng phong đều có tưởng thưởng, sẽ đưa đến ngươi điện thái hỏa. Trước 138 cửa hiên sau nghe lén giả ai. Mới vừa đuổi đi Tề Thanh Vân, sau lưng vô tướng phong lại nên đón khách nhân. Đêm vô nguyệt chỉ nhìn đến một mảnh mây đỏ hướng tới chính mình bay nhanh đánh tới. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không có việc gì đi kiểu ngọt thanh âm vang lên. Ngay sau đó đêm vô nguyệt liền cảm giác được chính mình cánh tay bị người kéo, tả hưu xem xét một vòng. Hô. Không có việc gì à, thật là làm ta sợ muốn chết, ta nghe nói cơ giao phong người tới, liền chạy nhanh chạy tới. Lúc này có phải hay không lại là Trần Thu Vi kia tiện nhân tìm việc nhi. Ngươi nói nàng như thế nào liền không nhớ đánh đâu, một lần một lần cũng không giải cái chi nhớ. Nhìn cắm eo thon nhỏ thở phì phì thiếu nữ áo đỏ, đêm vô nguyệt không nhịn được mà bật cười, vươn ngón chọc chọc nàng phình phình cùng cá nóc giống nhau khuôn mặt nhỏ nhi. Đứa nhỏ này tuy rằng làm việc xúc động nhưng là lại là cái nhiệt thành người. Cũng là thành thực thực lòng vì nàng hảo, có thể mang cho nàng loại này ấm áp trừ bỏ thất tịch cũng cũng chỉ có nàng. Được rồi, đừng tức giận, vì Trần Thu vi khí hư thân mình người cảm thấy đáng giá sao. Húng chi, nay về sau nàng không bao giờ sẽ ra tới làm yêu. Bạch quân tuyết nghi hoặc nhìn đêm vô nguyệt, tò mò bảo bảo giống nhau hỏi, đều đã xảy ra gì. Nói nhanh lên. Đêm vô nguyệt liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, thậm chí đế tôn biểu tình đều học cái duy diệu duy tiếu. Ha ha ha. Đế Tôn quá châu bò, không hổ là đế tôn, đối cái loại này tiện nhân nên như vậy. Hắc hắc, bất quá cũng thật là không nghĩ tới, không nghĩ tới đế tôn hắn lão nhân già thế nhưng còn sẽ quản những việc này, này cùng đế tôn kia hình tượng đều không tương xứng, nhìn giống như là không dính khói lửa phàm tục người giống nhau. Đêm Vô Nguyệt nghĩ vậy tranh đi ra ngoài rèn luyện, đế tôn chính là còn nướng con thỏ đâu? Nghĩ đến đế tôn nướng chế con thỏ, Đêm Vô Nguyệt liền cảm giác có chút mồm miệng sinh tân, không khỏi cười một chút. Ai? Nguyệt tỷ tỷ Ngươi vì cái gì cười a? Có phải hay không nghĩ đến cái gì chuyện tốt nhỉ? Tới nói đến nghe một chút. Tới, làm ta đoán xem, có phải hay không cùng Đế tôn có quan hệ? Đêm vô Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi như thế nào biết? Ha ha, Nguyệt tỷ tỷ thật buồn. Vừa rồi chúng ta rõ ràng liền đang nói Đế tôn sao? Hắc hắc, chẳng lẽ thật là cùng Đế tôn có quan hệ a? Bất quá cũng là, Đế tôn như vậy cường đại, lại còn có che chở Nguyệt tỷ tỷ. Bạch Quân Tuyết bẻ ra ngón tay bắt đầu số Đế tôn chỗ tốt tới. Nguyệt tỷ tỷ nhiều suy nghĩ đế tôn cũng là bình thường sao? Chúng ta tuổi này, hảo nữ hoài xuân, ta đều hiểu được. Ta và ngươi nói a? Nhìn bạch quân tuyết này không đáng tin cậy bộ dáng đêm vô nguyệt đầy mặt đỏ bừng rũi tay che lại nàng miệng. Ô ô, Nguyệt dày dày. Lý còn không lãng nhân ra nói, không được nói bậy, ta sư tôn nghe thấy được sẽ tức giận. Cửa hiên sau người nào đó yên lặng nói, ai nói ta sẽ sinh khí? Không được nói bậy a, ngươi đáp ứng rồi ta liền buông ra. Sau đó. Ta nói cho ngươi một chút không giống nhau đế tôn thế nào, không giống nhau đế tôn. Bát quái tâm đốn khởi bạch quân tuyết manh gật đầu. Đêm vô nguyệt nhẹ nhàng buông ra, sư, nhỏ một chút thanh, ta hỏi ngươi, có phải hay không ta sư tôn ở ngươi trong mắt chính là kia cựu thiên thượng thần tiên, có phải hay không tựa hồ đều không ăn ngủ cốc hoa màu thậm chí không bỏ thí không thượng nhà sĩ. Bạch quân tuyết phụt một tiếng cười lên tiếng, đúng đúng đúng, còn có cái gì moi cất mũi lạp, đánh hắt xì lạp này đều quá thô tục. Làm sao có thể cùng đế tôn hắn lão nhân ra móc nối đâu? Cửa hiên sau người nào đó yên lặng hát tuyến, hắn như thế nào cảm giác chính mình hình như là thành kia chùa miếu kim thân tượng Phật, chỉ nhưng xa xem lễ bái a bất quá, bản tôn thật sự rất già rồi sao? Ngươi biết sao? Ta sư tôn sẽ nấu cơm. Nói xong câu đó đêm vô nguyệt vừa lòng nhìn bạch quân tuyết miệng càng trương càng lớn. Thiệt hay giả, nguyệt tỷ tỷ ngươi đừng gạt ta a. Bạch quân tuyết trong ánh mắt tràn đầy không tin. Nhưng mà nhìn đêm vô nguyệt kia đắc ý đôi mắt nhỏ nhi nàng lại cảm thấy chuyện này là thật sự. Đế tôn, đế tôn thế nhưng thật sự sẽ nấu cơm, ta thật là, thật là, thật là khó có thể tưởng tượng a hắn như vậy một cái di động kim thân điều khắc chỉ có thể quải trên tường cung dân hương nhân vật như thế nào như thế nào còn sẽ nấu cơm. Chà ta đều không biết. Ngươi thật đúng là đường không tin, ta cũng là lần đầu tiên biết đến, ta vô hoan sư huynh sẽ nấu cơm ngươi biết đến ha, ta vốn dĩ tưởng sư huynh tự học thành tài. Nhưng là ngẫm lại không chuẩn chính là ta sư tôn lời nói và việc làm đều mẫu mực đâu, ngươi không biết, ta lần trước đi ra ngoài rèn luyện thời điểm đế tôn làm cái than nướng thịt thỏ, kia hương vị, kêu kêu một cái tuyệt á ta sư minh làm ngươi ăn qua, so với kia lại ăn ngon gấp 10 lần, chính ngươi tưởng tượng một chút. Cửa hiên sau người nào đó, ngoan nguyệt, bản tôn đó là lần đầu tiên làm tốt không tốt, còn lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nói là giáo kia cũng là ngươi dạy vì sư nướng thịt thỏ a bất quá ngươi thích ta nói kia lần sau lại cho ngươi làm. Cái kia trong rừng không có, chúng ta này sau núi thượng chính là có linh chi thỏ, dược tính có thể so với linh chi, là thịt thỏ bên trong cực phẩm. Bạch quân tuyết chỉ là tưởng tượng thấy nước miếng đều mau lưu lại. Chờ biết, hai cái bát quái thuộc tính đồ tham ăn thấu cùng nhau nói lên ăn để tài này liền chậm rãi chạy chật bắt đầu đại liêu đặc liêu đêm vô lịch tháng luyện trên đường ăn qua sở hữu thức ăn còn mang thêm lợi bình cùng công lược. Nghe thấy nói đều là ăn, cửa hiên sau người nào đó rốt cuộc là tính toán đi rồi Ai, nói thức ăn, ngươi nếu là có cơ hội đi Nam Thành nhớ rõ đi phúc dài khách điểm, bọn họ kia bữa sáng ăn rất ngon, còn có nướng thịt thỏ còn có tiêu hương xốp giòn bánh nướng đâu. Nhưng mà ở hắn nghe thấy những lời này thời điểm bước chân một cái lảo đảo hơi kém té ngã. Ngoan người ta, chẳng lẽ kia nướng thịt thỏ ngươi cũng chưa ăn ra tới là ai làm sao? Ngươi cái tiểu không lương tâm. Lắc lắc đầu, đông ly vị hương cuối cùng là rời đi. Được rồi, ngươi hôm nay buổi tối cũng đừng đi trở về, liền ở chỗ này ăn đi. Đêm nay thượng làm vô hoan sư huynh nhiều làm chút. Ai, Nguyệt tỷ tỷ, ta còn đang muốn cùng ngươi nói đi, ta ca nói chúng ta tụ tụ đi, đi đan đường sau núi, muốn nói nơi nào ăn ngon nhiều vẫn là phải kể tới đan đường. Hoàng trưởng lao ăn ngon hơn nữa rất nhiều linh thực còn có linh thú đều có thể làm thuốc, hắn nơi đó ăn ngon chính là thành sơn đâu. Đêm vô Nguyệt bừng tỉnh, nơi này vị ương cung ba năm nhiều thật đúng là không như thế nào cùng bạch tử mộ giao lưu, nói như thế nào hắn cũng từng huấn luyện quá chính mình, xem như nửa sư phó. Uống chi hai nhà lại là thế giao, về tình về lý cũng nên nhiều thân cận. Hào Nha, kia chúng ta liền tụ tụ, bất quá này đan đường sau núi đồ vật chúng ta có thể tùy tiện động sao? Bạch Quân Tuyết kiêu ngạo nói, kia như thế nào không thể, ca ca chính là đan đường đỉnh lợi hại đệ từ đâu. Uống chi, ca ca còn mời hoàng trưởng lão tham gia đâu, hoàng trưởng lão đều tham gia, còn có cái gì không thể a? Tiên Thành, kia chúng ta này liền xuống núi đi. Ân, bằng không ta cũng kêu a thất, ngươi cũng kêu trường thẳng đi. Kim Hâm ở đan đường liền không cần mặt khắc e ạ. Những người khác, Nguyệt Tỷ Tỷ, nhưng đừng động những người khác, Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi không biết, phía trước này ba năm ngươi không ra vô tướng phòng, ta cũng không như thế nào ra giới luật đường. Bất quá trương Thạc chính là có thể tùy ý đi lại. Tuy rằng hắn chưa nói toàn nhưng là ta cũng đoàn cái đại khái. Lúc trước cùng nhau tiến vị ương những người đó, cũng liền chúng ta mấy cái còn thân cận chứ. Những người khác, Bạch Quân Tuyết châm chọt hừ một tiếng phét hạ miệng. Những người khác chính là Hà Quyết, tâm rời xa chúng ta đâu. Đặc biệt cái kia lan 10 tháng cùng khổng tự thật, thật là, bạch nhận thức bọn họ một hồi, lúc ấy nhìn cũng khá tốt người, hừ, kết quả này vào vị ương lúc sau liền thay đổi cái hoàn toàn. Bất quá cũng là, ai kêu chúng ta đều là phiền toái thể chất đâu. Cũng không nghĩ, nếu không phải hắn lúc trước bọn họ sao có thể có cơ hội tiến vào vị ương. Đêm vô nguyệt trầm mặc một chút, cũng là nàng tưởng nhiều, chỉ cho rằng ngày đó ở thí luyện trong tháp bọn họ cũng coi như là cộng quá sinh tử người. Đối lẫn nhau tới nói hẳn là cũng là chiến hữu giống nhau tồn tại, lại không nghĩ tới người khác có phải hay không như vậy tưởng. Cũng đúng, có lẽ ở bọn họ xem ra, mặc dù không có chính mình bọn họ gặp gỡ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Người không vì mình, trời tru đất diệt sao, bọn họ không có từ sau lưng thọc dao nhỏ cũng đã là tận tình tận nghĩa. Hảo, vậy chỉ chúng ta mấy cái. Đêm vô nguyệt kêu tới xanh đá bảy. Sư tôn ngài tìm ta. Từ xanh đá bảy chuyển đầu đêm vô nguyệt muốn hạ. Tuy rằng đêm vô nguyệt cũng có giáo thụ hắn, nhưng là tu luyện thứ này đều là sư phụ lãnh vào cửa tu hành ở cá nhân. Phần 72 Xanh đá bảy hiện tại cũng đã là luyện thể thời kỳ cuối người, lập tức liền phải tiến vào cùng sáng kỳ. Nay ở vị ương cung đồng kỳ đệ tử tới nói mặc kệ là thiên phú vẫn là đã đạt thành thực lực đều là muốn xếp hạng đằng trước. Nghe nói điện thái hòa thạch thành phó cung chủ còn động muốn đem hắn lại chiêu đến môn hạ tâm đâu. Bất quá này sửa sư môn mệnh lệnh là đế tôn hạ lại mượn cho hắn một cái lá gan cũng không dám thật sự tới vô tướng phong muốn người, thậm chí ở bọn họ trước mặt đệ cũng không dám đệ một câu. "Ân, chúng ta những người này cũng đã lâu không tụ, hôm nay liền mượn đan đường chỗ ngồi tụ hội một lần, ngươi cũng đi, ngươi cũng đã lâu chưa thấy được Trương Thạc đi." Nghe được đêm vô nguyệt đề cập Trương Thạc, xanh đá bảy mắt sáng rực lên một chút. Thực lực của hắn thấp kém, hơn nữa phía trước còn bởi vì hắn vô tướng phong cùng điện thái hòa náo thực không thoải mái. Cho nên này ba năm nhiều xanh đá bảy cũng là trước nay không hạ quá sơn. Ngẫu nhiên Trương Thạc sẽ đến vô tướng phong phong hạ xem hắn, nhưng là Trương Thạc rốt cuộc cũng chỉ là một cái tân đệ tử, vô tướng phong ở vị ương cùng có siêu nhiên địa vị, tầm thường đệ tử là không thể tự mình tới gần, giống như là phía trước đế tôn khiển trách thời điểm giống nhau, tầm thường đệ tử tới vô tướng phong quấy dây đế tôn muốn trước lãnh đỉnh trượng 10 côn mới có tư cách kêu một tiếng sân môn. Mà Trương Thạc cũng là vô hoan ngẫu nhiên giúp đỡ một vài mới có thể tới vô tướng phong xem hắn. Hắn cùng Trương Thạc quan hệ muốn so bất luận kẻ nào đều thân cận. Hai người cùng nhau lớn lên, từ hắn ký sự khởi nhớ kỹ nhiều nhất chính là Trương Thạc ngăn ở hắn trước người không cho trong thôn những cái đó cùng tuổi tiểu hài tử đánh hắn mắng hắn là con hoang, bị hắn hộ liền vẫn luôn hộ đến bây giờ. Kia, ta đây có thể đi sao? Như thế nào liền không thể? Đêm vô nguyệt ngưỡng mày, nói nữa, khu khu, bản tôn dưới tòa chỉ có ngươi một cái đệ tử, ngươi không đi theo vi sư, chẳng lẽ làm vi sư chính mình đi sao? Xanh đá bảy không nhịn được mà bật cười, là đệ tử xanh đá bảy cần tuân sư tôn pháp lệ. Thật sự hảo may mắn, có thể gặp được sư tôn an nàng giống như là trương thạc giống nhau, hình như là đột nhiên hàng ở chính mình bên người thiên thần, đem chính mình thoát ly cực khổ chi hải. Hắn nhất định phải cần thêm luyện tập bảo hộ hảo sư tôn. Đoàn người vui tươi hớn hở hạ vô tướng phong đi đan đường. Kỳ thật ở vị ương cung nội, mặc kệ là đan đường vẫn là giới luật đường hoặc là điện thái hòa, tuy rằng vẫn chưa lấy phong tự vì danh. Nhưng là sở quản hạt vị ương cung cảnh nội địa giới lại đều là lấy phong đầu tới phân chia. Đế tôn thật sự là quá lười nhác tiêu giao, hắn hình như là đem vị ương cung bên trong phân chia thành mấy cái nho nhỏ thành trì, rồi sau đó lại từ chính mình đại đệ tử tới ngẫu nhiên chạy một chút tuần tra chức năng, cô đơn đem chính mình đứng ngoài cuộc. Vị ương cung thật giống như là không có đế tôn cũng có thể làm theo vận chuyển giống nhau. Đi đến đan đường ngọn núi hạ liền thấy được một bộ bạch tí gì chờ ở nơi đó bạch tử mộ. Trương 139 liên hoàn sẽ tự nhiên đông ngang. Kaka nhìn đến Bạch Tử Mộ, Bạch Quân Tuyết vui tươi hớn hở phi phát qua đi. Kaka, Nguyệt Tỷ Tỷ tới Nga. Còn có A Thất, Di, Trương Thạc đâu? Hắn không phải nói hắn trước lại đây hỗ trợ sao? Bạch Tử Mộ đối với Bạch Quân Tuyết cười cười, hắn ở sau núi lâu, Kim Hâm cũng ở kia. Bọn họ hai cái muốn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chúng ta hôm nay ăn nướng bờ bờ cờ. Nướng bờ bờ cờ, ha ha ha thật đúng là xảo bạch quân tuyết đối với đêm vô nguyệt chớp mắt hai cái, dường như đang nói đế tôn nướng con thỏ. tuy rằng thoạt nhìn bạch quân tuyết vẫn cứ không có lớn lên, nhưng là trải qua quá xanh đá bảy sự kiện lúc sau nàng lại là dường như trong một đêm trưởng thành, biết không có thể lại dùng chính mình phía trước thị giác đi xem sự tình. trước kia nàng cảm thấy nếu là ca ca bạch tử mộ có thể cùng nàng thích nhất nguyệt tỷ tỷ kết làm vợ chồng thì tốt rồi. chính là này ba năm nhiều qua đi, nàng cũng biết nguyệt tỷ tỷ căn bản đối ca ca vô cảm. Thậm chí nàng đối ca ca cảm tình còn không có đối chính mình nhiều đâu. Cưỡng cầu không được, nàng cũng là học xong một cái từ ngữ kêu thuận theo tự nhiên. Đối bạch quân tuyết ánh mắt nhi trêu chọc, đêm vô nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó xoay người chính thức cùng bạch tử mộ chào hỏi. Tử mộ ca ca. Nhìn đến đêm vô nguyệt chọn không ra một kia sai lầm hành lễ, bạch tử mộ hơi hơi trầm mặc, nhưng là dây lát hắn liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái cùng cảm xúc, mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Vì cái gì cảm giác Nguyệt Nhi muội muội lại là cùng chính mình xa cách không ít. Đúng rồi, thời gian dài như vậy không có liên hệ. Nghĩ như vậy tới trừ bỏ vào cung lúc đầu lại ở kia lúc sau liền lại chưa thấy qua mặt. Nhìn đêm Vô Nguyệt này nho nhã lễ độ khách khí lại thêm bộ dáng, Bạch Tử Mộ đột nhiên hảo hoài niệm cái kia nhìn chính mình xem thẳng mắt tiểu cô nương. Nếu là có thể trở lại khi đó nên là thật tốt. Nguyệt Nhi tựa hồ có chút không giống nhau. Bạch Tử Mộ nhìn nhìn đêm Vô Nguyệt nói, "Đêm Vô Nguyệt xấu hổ sờ sơ đầu." Ha hà, ha, có sao? Chẳng lẽ thật sự như vậy rõ ràng? Sư tôn nói trải qua quy nguyên tuyền điều hòa, chính mình hồn phách mới tính chân chính hợp thể. Hợp thể sau chính mình sẽ sinh ra một ít rất nhỏ, chính mình phát hiện không ra nhưng là người khác sẽ có điều cảm giác biến hóa. Nguyệt tỷ tỷ biến sinh đẹp à, tuyết nhi cũng biến sinh đẹp à, lời này gọi là gì tới? Nga, đối, là nữ đại mười tàm biến. Bạch quân tuyết ở một bên nói xen vào nói. Lời này nhưng thật ra giải đêm vô nguyệt khó. Nàng cũng không biết nên như thế nào đi tiếp bạch tử mộ nói, hồn phách dung hợp loại sự tình này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Là là là, chúng ta tuyết nhi càng đổi càng xinh đẹp. Bạch tử mộ nhìn đêm vô nguyệt, đột nhiên gật gật đầu, là, nguyệt nhi ngươi thật sự là biến xinh đẹp. Loại này biến hóa cũng không phải thân cao béo gầy mà là nói như thế nào đâu, là cả người khí chất. Nếu nói từ trước đêm vô nguyệt là một cái kiên cường tiểu cúc non, kia hiện tại đêm vô nguyệt đã bắt đầu thể hiện rồi mâu đơn phương hoa liễm diễm, không gì sánh được đặc biệt là kia một đôi mắt, càng là cắt thủy thu đồng, chỉ hơi hơi chớp mắt liền hoảng nhân tâm sinh vận sóng, lại cứ nàng tính tình rồi lại cực quật cường kiên cường, cùng kia mềm mại cắt thủy thu đồng hình thành tiên minh đối lập, ngược lại là càng hấp dẫn người đi khai quật đi trầm mê. Ha ha, tường mộ ca ca cũng biến xoáy ai, nói cũng không biết kim hâm trông như thế nào, tự vào vị ương lại là đều sao gặp qua hắn, bất quá hắn tờ giấy nhỏ nhưng thật ra thu được không ít. Đêm vô nguyệt đánh cái ha ha liền rời đi đề tài. Ha ha ha. Đúng đúng đúng, ta cũng thu được, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói kim hâm như thế nào như vậy đâu a, còn viết tờ giấy nhỏ, hơn nữa mỗi lần đầu tăm câu nói đều là thời tiết khá tốt, ngươi ăn sao, thiếu không thiếu tiền kia rộng cùng cha ta dường như. Đối đêm vô Nguyệt bạch quân tuyết vĩnh viễn là đệ nhất người ủng hộ, thấy đêm vô Nguyệt nói sang chuyện khác vội nói tiếp nói. Ha ha, cũng là hắn đem chúng ta để ở trong lòng, hắn kia tờ giấy nhỏ không phải nói hắn bị hoàng trưởng lão coi trọng, nhận mệnh vì ở thế gian thu bán dược liệu dược tề người sao. Ta là ra không được, hắn là không có thời gian. Ai, ngươi nói hắn ở bên ngoài có hay không cấp chúng ta lộng tốt hơn đổ vật trở về a? Cái này, các ngươi nhìn thấy hắn chẳng phải sẽ biết. Bạch tử mộ cười cười, hắn lại nói, không biết kim hâm có hay không, bất quá ngược nhì, ta mấy năm nay ra ngoài rèn luyện nhưng thật ra gặp phải cái ta cảm thấy thực thích hợp ngươi đổ vật. Bạch tử mộ nói xong liền từ túi trữ vật lấy ra một thanh xuân bị thương ngọc tiêu. Ta nhìn đến cái này, ngọc tiêu thời điểm cũng không biết vì cái gì liền nhớ tới ngươi. Đêm Vô Nguyệt nhìn này, Ngọc Tiêu không nhịn được mà bật cười, chính là ta sẽ không thổi a. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là tiếp nhận Bạch Tử Mộ đưa qua Ngọc Tiêu nàng lại là có chút yêu thích không buông tay, thậm chí trong lòng đều sinh ra muốn hay không vì này Ngọc Tiêu đi cố ý học tập một chút âm luật. Bạch Quân Tuyết nhìn nhìn Đêm Vô Nguyệt lại nhìn nhìn nhà mình ca ca, đôi mắt ngáy mắt, "Nguyệt tỷ tỷ ngươi liền thu sao? Sẽ không thổi coi như cái vật trang sức bái, đừng ở bên hông Nguyệt tỷ tỷ đã có thể càng giống kia xuống phàm trần tiên nữ." Hơn nữa a Này Ngọc Tiêu thời khắc mấu chốt người có thể đường cây gậy dùng a Phúc, ha ha ha ha, đường cây gậy dùng, ha ha ha, tuyết nhi ngươi quá đáng yêu, ngươi nghĩ như thế nào a Đêm vô nguyệt chính mình não bổ chính mình lấy Ngọc Tiêu làm cây gậy xách theo Ngọc Tiêu đi đánh người hình ảnh, ngẫm lại liền cảm thấy rất là xinh mánh, vốn dĩ có chút xấu hổ không khí nhưng thật ra tan ra không ít. Lại tùy tiện nói vài câu liền đến đan đường sau núi. Vốn dĩ xác định ở đan đường sau núi vui mừng đình ngoại chờ Chính là chờ bạch tử mộ mang theo đêm vô nguyệt cùng bạch quân tuyết nói kia lại là không có một bóng người. Kaka, bọn họ người đâu? Bạch quân tuyết hỏi. Ta cũng không biết, bình thường tới nói, bọn họ hẳn là ở chỗ này đều chuẩn bị tốt mới là, chờ hạ ta đi xem đi, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì. Bạch tử mộ chú ý tới tại chỗ thượng chuẩn bị tốt tuổi đốt hình như là bị người sốt ruột trung chạm và gai một ít, liên quan bên cạnh trên cọc gỗ gia vị bình đều ngã xuống ở trên mặt đất. Đương Bạch Tử mộ mang theo đêm vô nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết xanh đá bảy tới rồi, đan đường sau bếp đình linh phát hiện, Kim Hâm cùng Trương Thạc lại là ở cùng người lý luận. Vương Sư huynh, ngài xem, chúng ta này cũng bất quá là tóm được mấy chỉ linh chi thỏ còn có mấy chỉ ngũ sắc gà cảnh. Như vậy hảo, Vương Sư huynh ngài cho ta cái mặt mũi, mấy thứ này đều ghi tạc ta nơi này như thế nào? Ngươi tính cái thứ gì, dám cùng chúng ta Vương Sư huynh tới giảng mặt mũi, đừng tưởng rằng giúp sư tôn chạy vài lần chân liền cho rằng chính mình là cái nhiều không được nhân vật. Chính là kia bạch tử mộ ở, cũng đến cùng chúng ta vương sư huynh dập đầu nhận sai. Nghe đến đây bạch quân tuyết đều nghe không đi xuống, nàng vén tay áo liền phải tiến lên đi lý luận. Bạch tử mộ ngăn cản nàng, chính mình vượt mức quy định đi đến. Hiện tại bạch tử mộ tới, Nguy Khải, ngươi thu ta muốn cùng ai dập đầu nhận sai. Này đem Nguy Khải kinh hãi, nhìn bạch tử mộ lạnh lẽo mặt há miệng nói không ra lời. Tuy rằng hắn là đi theo vương tu toàn hốn, chính là hắn cũng không dám đắc tội bạch tử mộ a Hắn sư tôn phong trưởng lão tuy rằng đã qua đời, chính là hắn ở đàn đường thế lực cũng không dung khinh thường à chính là hoàng trưởng lão đều xem trọng hắn vài phân. Vương tu toàn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nguy khải, này bùn lời không thượng tường độ vật, chính là bạch tử mộ đứng ở hắn trước mặt lại như thế nào, lại là trực tiếp bị dọa cùng kia thấy miêu chuột dường như co đầu rút cổ lên, xem ra thường lui tới mỗi ngày cùng chính mình hạ những cái đó bảo đảm nói những cái đó lời hay đều là cái dám a. Vương sư Minh Bạch tử mộ đối với Vương Tu toàn gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Trương Thẳng cùng Kim Hâm, cho các ngươi hai cái săn hảo con ngồi ở vui mừng đỉnh bên bản trời chúng ta. Các ngươi này như thế nào chạy đến nơi này tới chơi đùa, còn không mau chút mang theo con ngồi đi? Ai Vương Tu toàn lại là làm người ngăn cản bọn họ. Bạch sư đệ nói vậy cũng là minh bạch, chúng ta đan đường cho dù là sau núi linh thực linh thú đều là có nhất định số lượng. Này nếu là ngươi nơi này đi săn, người khác đi hán chỗ kia đan đường chẳng phải là muốn rối loạn kết cấu? bạch tử mộ vừa nghe vương tu toàn lời này, khoe miệng dơ lên một mặt chào phúng cười. vương sư huynh đừng khi dễ đệ đệ trở về thời hạt thiếu, nhưng là linh chi thỏ cùng vô sắc cẩm vốn dĩ liền không phải cái gì quý báu dược liệu, thậm chí chính là chúng ta đan đường phòng bếp nhỏ đều ngẫu nhiên cùng đi săn một con hầm tới ăn, kết quả vương sư huynh lại là muốn lấy lấy cớ này tới ngăn cản ta con thỏ, ngươi cảm thấy này thích hợp sao? ha ha vương tu toàn không cho là đúng, thích hợp hay không ta mặc kệ. Bất quá quy củ chính là quy củ sau đó một bộ tuyệt đối sẽ ngăn lại này con thỏ tư thế khiêu khích nhìn Bạch Tử Mộ. Đêm Vô Nguyệt trộm hỏi Kim Hâm một câu. Người kia là ai a, thấy thế nào giống như cùng Tử Mộ ca ca không lớn đối phó a? Kim Hâm lặng lẽ nói câu, nguyệt tỷ, ngươi thật đúng là Hỏa Nhãn Kim Tinh a, này Vương sư huynh xưa nay liền cùng Bạch sư huynh không đối phó." Bất quá ta nhưng thật ra đêm không nghĩ tới hắn cũng dám tại đây chuyện này thượng làm văn, rốt cuộc hoàng trưởng lão cũng là muốn tham gia a. Đêm Vô Nguyệt thầm nghĩ, Vạn nhất này hoàng trưởng lão lâm thời có việc không tới đâu. Quả nhiên, liền nghe kia vương tu toàn nói, sư tôn trước khi đi đã nói, làm ta chăm sóc hảo đàn đường trong ngoài, ta hiện tại cũng là cẩn tuân sư tôn dạy bảo, bạch sư đệ ngươi cũng muốn thông cảm một chút sư huynh khó xử. Ngoài miệng nói khó xử chính là vương tu toàn khỏe môi toàn là đáp ý. Phần 73 Bạch tử mộ như như mày, hoàng trưởng lão có việc rời đi. Hoàng trưởng Lao có việc rời đi chính mình lại là không có thu được một kia tiếng gió xem ra chuyện này không nhỏ a. Nhìn vương tu toàn này tư thế là tuyệt đối muốn cùng chính mình ngạnh rốt cuộc. Chính là hắn đã nói tốt, hôm nay muốn nướng bờ bờ cờ liên hoan, chẳng lẽ liền bởi vì một cái vương tu toàn liền toàn hủy hoại không thành. Nga, tử mộ ca ca, nếu các ngươi đan đường người như vậy cần tuân vị ương lý pháp, kia khẳng định cũng biết dựa theo bản tôn bối phận ở đan đường là có có thể tùy ý lấy đi định lượng dược phẩm linh tinh quyền lực đi. Vương Tu toàn lúc này mới chú ý đi tiểu đêm vô nguyệt, vừa mới bắt đầu hắn chỉ cho rằng đêm vô nguyệt là một cái đi theo bạch quân tuyết nữ đệ tử, cũng không có nghĩ tới nàng sẽ là vô tướng phong vị kia, kết quả nghe thấy đêm vô nguyệt nói như vậy hắn mặt trực tiếp trắng. Hiện tại toàn bộ vị ương cung ai không nhìn vị này liền chạy a, phải biết rằng, chỉ cần dính vào vị này biên nhi liền không có hảo trái cây ăn, đế tôn bênh vực người mình hộ đến đều đem cơ giao phong một phong đầu người đều cấp cấm túc đâu, nếu là bọn họ đuôi ngủ trọc tới vị này kia còn có thể tại vị ương cung nội bình yên tồn tại sao? Vương Tu Toàn nỗ lực duy trì ra một cái tươi cười, nguyên lai là vô nguyệt sư tôn, dựa theo sư tôn bối phận tự nhiên là có, à, à, này đó, này đó đều còn cho các ngươi. nếu là không đủ, vô nguyệt sư tôn cứ việc phân phó. Vương Tu Toàn vội sai sử thủ hạ đem kia mới từ kim hầm trương thạc kia đoạt tới đồ vật còn trở về. Trước 140 tử mộ có hoặc. Đêm vô nguyệt khỏe miệng bước lên vẻ tươi cười, nàng cười như không cười nhìn Vương Tu Toàn. Chính là bản tôn thích nhất này mới mẻ đồ ăn, trải qua này lặn lội đường xa, này thịt chỉ sợ đều không tươi mới đâu, húng chi, vì này mấy con thỏ bản tôn lại là tới rồi người đan đường sau bếp tới đêm vô nguyệt dùng một loại tràn đầy ghét bỏ ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía. Này, người này ở Hoàng Sư huynh rời đi cùng nhau xử lý toàn bộ đan đường người cảm thấy, nên là như thế nào giải quyết đâu. Này vương tu toàn trần chờ một tiếng, hắn là thật không biết nơi này thế nhưng còn có vô tướng phong người, này vô tướng phong tuy rằng ít người. Nhưng là tùy tiện ra tới một cái đều là bọn họ không thể trêu vào tồn tại, không nói đế tôn, chính là này đêm vô nguyệt cùng vô hoan đều cũng đủ bọn họ uống một hồ. Nga. Chính là cảm thấy bản tôn là ở cố ý khó xử. Đêm vô nguyệt cái này nhưng thật ra không cười, phóng xuất ra đến chính mình thế cưỡng chế hướng vương tu toàn. Mồ hôi lạnh một giọt một giọt từ vương tu toàn trên chán nhỏ giọt xuống dưới. Rốt cuộc, vương tu toàn làm như hạ quyết tâm hán tử chính mình eo sườn gỡ xuống chính mình thu nạp túi tự mình mở ra cung kính đưa cho đêm vô nguyệt là tu toàn sai lầm chọc đến tiểu sư tôn không mau nay trong túi có tu toàn rèn luyện là lúc đoạt được đến bảo vật thỉnh nga xem ngươi như vậy thành ý tràn đầy phân thượng bản tôn liền không hề cùng ngươi so đo đêm vô nguyệt trực tiếp duỗi ra tay liền lấy ra vương tu toàn trong tay túi chứa vật tiếp theo nháy mắt túi chứa vật đã bị đêm vô nguyệt cấp thu vào hồng hoàng thiên bạch liên hồng liên hiện tại có thể so với tầm bảo chuẩn Vương Tu toàn mới vừa vừa mở ra túi trữ vật hai tên giá hỏa liền ở Hồng Hoang Thiên nổ Tung Trảo. Thỉnh thỉnh ngài trọn thượng giống nhau. Vương Tu toàn nhìn nhìn chính mình chống giống tay, lại nhìn nhìn đêm vô nguyệt, rốt cuộc vẫn là đem kia câu nói kế tiếp cấp nuốt trở vào. Tính, đồ vật có thể lại đến, chính là nếu là đắc tội này Tôn Ôn thần cũng không phải là hảo nháo. Ngắm lại cơ giao phong Trần Thu Vi, nghe nói đã ở tư quá trong tháp đòi chết đòi sống rất nhiều lần, còn có điện thái hòa tề Thanh Vân, tuy rằng đã từng là vị ương bảng tiền mười. Nhưng là nghe nói gần nhất đột nhiên được bệnh bội phát nặng, trong thân thể nguyên có thể lại là chậm rãi tàn mất, cấp bậc đều từ cùng sáng tam trọng rất đến một trọng, lại còn có có tiếp tục lui về phía sau su thế. Phải biết rằng một trọng tu luyện yêu cầu tiêu phí mấy năm thậm chí mấy chục tái, chính là liền như vậy mấy ngày lại là đều hóa thành hư ảo Vương tu toàn âm thầm lắc lắc đầu, nghĩ như thế nào khởi bọn họ tới, thật là, không may mắn không may mắn à, hắn nhưng không nghĩ rơi vào như vậy kết cục hiện tại xá về sau không chuẩn liền có đến đâu. Liền tính không đến, kia cũng đừng lại mất đi liền hảo. Xem ở ngươi thái độ cũng không tệ lắm phân thượng bản tôn lần này liền cấp tử mộ ca ca cùng hoàng sư huynh cái mặt mũi. rốt cuộc đây là đàn đường sao. Đêm vô nguyệt xoay người, thơi đi rồi vài bước lại quay đầu đối với vương tu toàn nói. Nga, đừng quên đi đi săn một ít mới mẹ linh chi thỏ, thu sửa lại lại cho chúng ta đưa lại đây, nhớ kỹ muốn đích thân Nga, đến nỗi này đó, xem như tặng cho các ngươi. Đêm vô nguyệt mang theo bạch tử mộ đoàn người nên ngang mà đi chỉ để lại sắc mặt không thể xưng là là tốt vương tu toàn đoàn người. Vương sư huynh, liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Nay tiểu sư tôn quả thực chính là cái thổ phỉ a. Vương tu toàn thân biên một cái đệ tử thấu đi lên hỏi. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi biết cái gì? Ngươi không muốn sống đừng lôi kéo ta. Vương tu toàn đột nhiên một phách này đệ tử đầu, lăn lăn lăn. Ai, Nga Vũ ngông ngựa đến lựa chân thượng đệ tử gật đầu không lưng liền phải lui xuống đi. Hồi hồi hồi, trở về. Ai Vương Sư huynh, cho ta hỗ trợ, đến sau núi săn con thỏ đi. Kia này đó đâu? Vương nghĩa, đương nhiên là đưa đến phòng bếp lớn thêm cơm, nói cho bọn họ, mỗi người một quả cấp thấp tinh thạch, bằng không, không đến ăn. Bực mình Vương Tu toàn vung tay áo, nắm chặt theo kịp. Đi theo hắn bên người vài người liền đi theo hắn hướng tới sau núi đi đến. Hồi vui mừng đình trên đường, Bạch Tử Mộ nhìn đêm Vương Nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết ôm cánh tay nói nhỏ bóng dáng, trong lòng pha không phải cái tư vị nhi nắm lại ở bạch gia trong đại viện chỉ đạo các nàng hai cái huấn luyện thời điểm bộ dáng chỉ cảm thấy hình như là hôm qua nhưng là trong nháy mắt mỗi người gặp gỡ lại là đã đã xảy ra lớn như vậy biến hóa từ trước nàng muốn đi theo chính mình mặt sau tử mộ ca các đều hy vọng chính mình có thể lại dạy nàng càng nhiều đồ vật nhưng là hiện tại chính mình thậm chí đến yêu cầu dựa nàng mới có thể vượt qua vương tu toàn cố tình khó xử mà hắn hiện tại tu luyện gặp bình cảnh đã hai năm không có tiến giai lại xem nàng tu luyện giống như xôi gió xôi nước Chính là tốc độ cũng là cực nhanh. Dựa theo cái này tốc độ, chỉ sợ lại bất quá 2 năm là có thể vượt qua ta đi. Đến lúc đó, địa vị không kịp nàng, thực lực không kịp nàng, kia chính mình còn có cái gì hảo xa tưởng đâu. Chính là, nhìn nàng bóng dáng, phản quang sườn mặt còn có kia theo phong lực bay lên đầu tóc, đều làm hắn trong lòng không cam lòng càng ngày càng thâm càng ngày càng nặng. Không, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Nghĩ nghĩ chính mình túi chứa vật kia chương thao thiết ra thú, hắn có chút giao động. Ước qua nửa canh giờ, đổ mồ hôi đầm địa vương tu toàn liền tung ta tung tăng đem đêm vô nguyệt muốn linh chi thỏ cấp đưa tới, không chỉ có như thế còn đều cấp xuyến thành xuyến nhi có thể trực tiếp quay. Nhìn như thế ra sức vương tu toàn đêm vô nguyệt nhưng thật ra cũng sẽ không lại cố tình khó xử với hắn, cho hắn một cái việc này đã xong bảo đảm liền phóng hắn rời đi. Vài người đều không tính đặc biệt am hiểu trù nghệ, nhưng là chính mình động thủ nương chế nhưng thật ra cũng nhiều một phần là thú. Mà liền ở đêm vô nguyệt chính giáo bạch quân tuyết như thế nào thịt nướng thời điểm bạch tử mộ lại là đông nhiên đã đi tới. Bạch tử mộ ngồi xuống đêm vô nguyệt bên người. Đêm vô dưới anh trang ý thức muốn dịch xa một ít, chính là lại tưởng tượng chính mình nếu là thật sự làm như vậy lại có vẻ quá không phong khoáng. Này tả hữu cân nhắc thời điểm bạch tử mộ nhưng thật ra đã mở miệng. Nhìn Nguyệt Nhi làm nướng bờ bờ cờ nhưng thật ra tay thuộc tàn nhẫn. Trước kia nhưng thật ra không nghĩ tới Nguyệt Nhi lại là còn sẽ làm này đó. Đêm vô nguyệt tay run lên. Vội vàng cho chính mình tìm cái lý do. à, đúng vậy, trước kia đều không biết, này không mấy ngày nay mới vừa rèn luyện trở về, ra ngoài thời điểm học, ta cùng ta sư tôn ở bên ngoài cũng qua vài đêm, ăn chính là trong rừng trộm tới con thỏ. Đêm vô nguyệt thầm nghĩ, tóm lại Bạch Tử Mộ cũng không thể đi hỏi sư tôn liền mượn sư tôn tên tuổi. Bằng không làm nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi cùng Bạch Tử Mộ chính thức giải thích, nàng lại như thế nào ở đời trước học tập giã ngoại sinh tồn kỹ năng đi? Rèn luyện thật là thực rèn luyện người. Giống như đi ra ngoài một vòng là có thể lớn lên không ít giống nhau. Ta hiện tại đảo cũng là đại bộ phận thời gian đều bên ngoài rèn luyện, cảm giác ra ngoài một năm học được đồ vật so với ta phía trước ở trong cung 10 năm học được đều nhiều. Bạch tử mộ cũng cảm thán nói. Hai người lại hàn huyên rất nhiều, từ đi ra ngoài rèn luyện thời điểm kỳ văn thú sự, còn có bất đồng các nơi phong thổ. Bạch tử mộ nói này đó có đêm vô nguyệt từ sách vợ thượng nhìn đến quá, có nàng thậm chí một chút không biết. Hai người một cái nói hăng say nhi một cái nghe có tâm đảo cũng coi như là liêu nhẹ nhàng vui vẻ. Nguyệt Nhi, ngươi trong lòng có hay không đối chính tả phân chia a? Đêm Vô Nguyệt nhướng mày, Tử Mộ ca ca như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Bất quá đi, lấy ta quan điểm tới xem, chính tả cũng bất quá chỉ là lập trường bất đồng một loại phân chia thôi. Liên giống như Lang cùng Dương, đối Dương tới nói Lang là tả, nhưng là đối Lang tới nói có lẽ Dương chính là tả ác cho nên chúng nó muốn ăn luôn chúng nó đâu. Bạch Tử Mộ nhíu nhíu mày, vẫn là không có muốn tới chính mình muốn đáp án, hắn lại hỏi một câu. Kìa công pháp đâu? Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy cái gì là chính phái công pháp, cái gì là tà ác công pháp? Đêm vô Nguyệt cái này cười, nếu nói lập trường bất đồng chính phái tà phái ta khó mà nói, nhưng là cái này công pháp, kỳ thật ta cảm giác trừ bỏ tổn hại nhân tính mệnh bắt người mệnh điển ra tới tu vi đây là tà ác, dư lại lại nơi nào phân đến ra tới cái gì là chính chuyện gì ta đâu. kia nếu là một người hắn tu luyện công pháp là yêu cầu dùng mạng người tới điển, Nhưng là hắn giết đều là tội ác tẩy trời ác nhân, sau đó dùng tu tập công pháp sở mang đến thực lực đi trợ giúp người tốt cùng ba thánh ngươi nói hắn là chính vẫn là ta đâu. Nhìn bạch tử mộ sáng quắc ánh mắt, đêm vô nguyệt trong lòng đống nhiên ngại dự. Nàng tuy rằng không biết bạch tử mộ vì sao phải như vậy hỏi, nhưng là lại mẫn cảm biết, lúc này chính mình cần thiết thận trọng, vạn nhất một không cẩn thận tàn phá vị ương cung một cái căn chính miêu hồng hảo thiếu niên cần phải làm sao bây giờ. Cái này khó mà nói, ác nhân cũng có thiện một mặt. Mà người tốt cũng có ác một mặt. Kia nếu là ngươi đâu, ngươi sẽ như thế nào làm? Gặp ác nhân, hoặc là gặp được cái sự hoặc gặp thoạt nhìn không như vậy chính phái công pháp. Đêm Vô Nguyệt nhìn Bạch Tử Mộ kia trong ánh mắt mâu thuẫn ánh mắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình như bây giờ làm sao không phải đi dùng chính mình quan điểm đi bình phán. Nếu là ta, nhưng tùy tâm mà, bất quá mặc kệ qua bao lâu hoặc là trải qua quá cái gì, ta đều hy vọng ta có thể không quên sơ tâm không quên bản tâm. Bạch Tử Mộ chố mắt một chút, Hắn trầm mặc thật lâu sau đống nhiên nở nụ cười. Ha ha, ha ha A hắn cười ngửa đầu nhìn nhìn thiên, than một câu, hảo một cái nhưng tùy tâm mà, hảo một cái không quên sơ tâm, hảo một cái không quên bản tâm. Nguyệt Nhi, thụ giáo. Nói xong hắn liền đứng lên, đi tìm trương thạc cùng xanh đá bảy cùng kim hâm đi đua rượu đi. Đêm vô Nguyệt nhìn bạch tử mộ bóng dáng lắc lắc đầu. Tính nàng tưởng lại nhiều cũng không có gì dùng, mỗi người đều có lựa chọn chính mình sinh hoạt quyền lực, nàng nói như vậy không có sai. Mặc Kệ Bạch Tử mộ gặp cái gì hoang mang cùng nghi vấn, xét đến cùng, hắn sắp sửa lựa chọn cùng với tương lai sắp sửa đi lộ cũng đều cần thiết chính mình đi lựa chọn chính mình đi đi, không ai có thể đủ thay thế hắn, đây là nhân sinh duy nhất tính cùng không thể thay thế tính. Chỉ hy vọng Mặc Kệ hắn lựa chọn cái gì, làm cái gì, đều sẽ không hối hận. Vài người liền như vậy ở vui mừng đỉnh, Dương Dương tự đắc uống rượu ăn nướng bờ bờ quờ, này linh chi thỏ thịt rốt cuộc là thịt trung cấp phẩm, cho dù là bọn họ cũng nướng thơm nước liễu du, mê người nước miếng. Kết quả đến cuối cùng mỗi người đều ăn bụng mãn tràng viên rất là thỏa mãn. Ăn no, uống hảo kim hâm lá gan cũng lớn lên. Hán tiến đến đêm vô nguyệt trước mặt manh chụp đêm vô nguyệt bả vai một chút. Nguyệt tỉ, nguyệt tỉ, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không không thích ta? Đêm vô nguyệt đầy đầu hát tuyến, đứa nhỏ này thật uống nhiều quá đi, này như thế nào còn chỉnh ra thích hai chữ A. Phần 74 Ngươi khẳng định là không thích ta, ô ô ô, ngươi đều thường xuyên cùng bạch quân tuyết này tiểu nha đầu nói chuyện phiếm đều. À đều không phản ứng ta. Chứ 141 hai say ai. Ui ui ui, ngươi nói ai tiểu nha đầu đâu. Bạch quân tuyết khí một cái bạo lật chụp Kim Hâm trên đầu. Hắc hắc, nói ta, nói ta. Đêm vô nguyệt nhìn Kim Hâm này một bước tam lắc lư tư thế liền biết Kim Hâm thật sự uống say, mà hắn nói thích cũng không có mặt khác ý nghĩa đại khái chỉ là chán ghét từ trái nghĩa đi. Nếu là ta chán ghét ngươi lại như thế nào sẽ hiện tại cùng ngươi ở chỗ này uống rượu ăn nướng bờ bờ cờ. Kim Hâm bị hỏi đến nghẹn họng. Uống say hắn ngồi thẳng thân mình, bẹp miệng dùng mơ hồ hồ đôi mắt nhìn đêm vô ngày giảm vang, dường như ở tự hỏi đêm vô nguyệt lời này mức độ đáng tin. Nửa ngày, hắn hắc hắc nở nụ cười, hắc hắc, đúng rồi, nguyệt tỷ sẽ không cùng người đáng ghét nói nhiều như vậy lời nói uống nhiều như vậy rượu. Nguyệt tỷ thích ta, hắc hắc. Sau đó Kim hâm liền một phen ôm bạch quân tuyết. Vi vi vi, ngươi cái xú tiểu quỷ, ngươi cao hứng liền cao hứng bái, ngươi ôm ta làm gì, chết trầm chết trầm, ngươi là heo sao? Như thế nào, như vậy, trầm. Tuy rằng Bạch Quân Tuyết mắng Kim Hâm nhưng là tuy thân hình lảo đảo nhưng là lại chặt chẽ che chở hắn không cho hắn té ngã. Đêm Vô Nguyệt nhìn bọn họ hai cái một cái mắng một cái liệt miệng hắc hắc cười bộ dáng chỉ ở trong lòng cảm thán này, chưa chừng sẽ là một đôi hoan hỉ hoàn ra. Chẳng sợ Bạch Quân Tuyết vừa có thể đỡ lấy hắn nhưng là lại cũng không đi kêu trương thạc xanh đá bảy bọn họ hỗ trợ. Như vậy liền có thể có đến nghiến ngấm. Đêm Vô Nguyệt nhún mẩy, nghẹn cười nhìn Bạch Quân Tuyết. Bị Đêm Vô Nguyệt xem. Bạch Quân Tuyết lúc này mới đỏ bừng mặt quay đầu lại hô một câu, "Trương sư Minh, mau tới hỗ trợ, này tiểu vàng quá chậm." Không đợi Trương thắc ứng, Kim Hâm liền cười hì hì chống Bạch Quân Tuyết đầu, bĩu môi bất mãn nói không phải tiểu vàng, là, là Kim Hâm ca ca. Bạch Tử Mộ rốt cuộc là nhìn không được, tuy rằng cùng cái hán tử say vô pháp nhi nói cái gì, nhưng là cũng không thể liền như vậy nhìn tên tiểu tử thối này đối chính mình thân muội muội chơi lưu manh đi. Ta đến đây đi bạch tử mộ hắc một khuôn mặt cùng trương thạc một tả một hưu giá nâng kim hâm. Lúc này bạch tử mộ nhưng thật ra hối hận lúc ấy rót kim hâm như vậy nhiều rượu, cũng không nghĩ tới tiểu tử này tiểu lượng kém như vậy a. Bị bạch tử mộ giá cái này kim hâm nhưng thật ra thông minh rất nhiều, thành thành thật thật dựa vào trương thạc trên vai không hề hồ ngôn loạn ngự chơi rượu điên rồi. Nguyệt nhi, kim hâm như vậy ta liền không tiễn ngươi đi, tiểu tử này uống quá nhiều, ta cùng trương thạc dẫn hắn đi hắn nhà ở, chờ hạ lại đưa xanh đá bảy. Bạch Tử Mộ nhìn mắt đã ở trong đình đang ngủ say xanh đá bảy nói: Ân. Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu. Nhìn Bạch Quân Tuyết vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Đêm Vô Nguyệt dường như vô tình giống nhau nhắc mãi câu: Ai? rượu thứ này là tiểu uống xét đại say thương thân A. Cũng không biết Tử Mộ ca ca cùng Trương Thặng có biết hay không cho hắn lộng một chén canh giải rượu. Này nếu là làm ngao sợ là có kim hâm chịu được. Bạch Quân Tuyết nghe xong lời này lo lắng nhìn bọn họ bóng dáng. Đêm Vô Nguyệt nhìn nàng kia đôi mắt nhỏ nhi cũng liền không đùa nàng. Ngươi cũng đi thôi, nhìn nhìn này tròng mắt đều phiêu đi ra ngoài, người này lưu ta nơi này, này linh hồn nhỏ bé bay cũng vô dụng a. Đối mặt đêm vô nguyệt treo gẹo, bạch quân tuyết cả khuôn mặt đều thành kia tôm luộc, nguyệt tỷ tỷ, ta, hai chúng ta chỉ là, ơn, chỉ là bằng hữu. Đối bằng hữu quan tâm một chút cũng thực bình thường, đối bình thường đúng không? Đúng vậy, lại bình thường bất quá. Ngươi đi đi đi thôi, quyền đương thay ta nhìn xem, ngươi ca nếu là nói ngươi liền nói ta cũng không yên tâm nhưng là ta có việc muốn về trước vô tướng phong bạch quân tuyết lúc này nghi hoặc nhìn đêm vô nguyệt nguyệt tỷ tỷ ngươi có chuyện gì a ai ngươi cô gái nhỏ này ngày thường rất linh lợi thế nào hôm nay này tâm tư đều ở nào đó tiểu quỷ trên người này đầu cũng không hảo xử đi đêm vô nguyệt điểm bạch quân tuyết chán một chút xoay người liền ngự kiếm dựng lên bay đi vô tướng phong bạch quân tuyết nhìn đêm vô nguyệt bộ dáng đầy mặt khâm thiện, nguyệt tỷ tỷ kiếm là truy thủ như vậy ngự kiếm lại là giống như bay lên không mà bay giống nhau thật là đẹp. Nhắc mãi một câu bạch quân tuyết liền vội hoang mang rối loạn chạy tới cấp kim hâm nấu canh giải rượu. Đêm vô nguyệt là ngàn ly không say, chỉ sắc mặt hơi chút hồng nhuận một ít ngoại lại nhìn không ra mặt khác dị thường, thậm chí trên người đều không có nhiều ít mùi rượu nhi. Người khác nhưng thật ra đều uống không sai bịt lắm, nhưng là nàng này nghiện cũng mới bị gợi lên tới một chút. Đêm vô nguyệt trở lại vô tướng phong, từ hầm rượu lại xách ra tới hai cái bình rượu lúc này mới thích ri ở quỳnh bùi hoa chung uống thượng rượu. May mà sư huynh vẫn thường đều sẽ cho nàng chuẩn bị một ít ăn ngon ăn vật nhì, lấy tới làm đồ nhắm rượu cũng là cực hảo. Uống rượu tới rồi một nửa nàng mới nghĩ đến Bạch Liên Hồng Liên xảo nháo muốn vương tu toàn túi trữ vật, cũng không biết bên trong chút thứ gì. Liên chợt lóe thân vào Hồng Hoang Thiên. Lúc này trùng hợp lại đây Đông Ly vị ương cùng Vô Hoan ở Quỳnh Hoa tiểu trúc chung hơi chút nghỉ chân một chút. Vô Hoan vừa nghe liền biết tiểu sư muội lại uống rượu, sợ bị sư tôn trách phạt vội giúp nói. Sư muội cũng liền không có việc gì uống xoàng mấy chén uống xoàng di tình, uống xoàng di tình. Đế tôn nhướng mày, tay áo rộng vừa chuyển, lại là thay đổi lộ tuyến. Sư tôn đây là muốn đi đâu nhi. Nga, bản tôn cũng tưởng uống rượu, không biết hầm rượu còn đầy đủ. Ơn, vô hoan ngươi là thời điểm lại nhưỡng một ít rượu. Nói xong liền bước đi sinh phong hướng hầm rượu đi. Vô hoan chớp mắt hai cái, sư tôn đây là, không sinh khí. Hắn lắc lắc đầu bước nhanh theo đi lên. Bên này... Đêm vô nguyệt tiến vào hồng hoang thiên liền nhìn đến hai chỉ tiểu hồ ly chính dơ chính mình móng đuốt chơi trò chơi ghép hình. Các ngươi đây là đang làm gì? Không phải, các ngươi hai cái đừng nói cho ta như vậy hương phấn cũng chỉ là bởi vì nhiều cái món đồ chơi. Hồng liên nhìn đến đêm vô nguyệt tới, veo một chút liền nhảy tới rồi đêm vô nguyệt trong lòng ngực. Chủ nhân, chủ nhân, này đồ có chúng ta không hổ linh thú hương vị. Bạch liên khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì kích động đỏ bừng, chủ nhân. Chúng ta sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe ngửi được đồng loại hương vị đâu. Đồng loại. Đêm vô nguyệt vừa nghe những lời này cũng là tinh thần tỉnh táo, nàng từ phụ tâm đảo biến tra thư tịch cũng không có tra được về không hồ linh thú đôi câu vài lời. Làm nàng cho rằng này không hồ linh thú trên đại lục này căn bản không tồn tại đâu. Đúng vậy chủ nhân, chính là này chương đồ, đây là ta từ cái hộp này lột xuống dưới, chỉ là ta cùng đệ đệ tay nghề không tốt, có chút rách nát. Nghe song bạch liên nói, đêm vô nguyệt thấu tiến lên đi xem xét bọn họ khâu ra tới đồ vật, là một trương bản đồ, tuy rằng rách nát mơ hồ, nhưng là không thể phủ nhận, đây là một trương bản đồ. Đây là cái gì bản đồ? Tăng bảo đồ. Vẫn là cái gì? Bản vẽ thượng khuyết thiếu một khối, vừa lúc là núi này thuyết minh bộ phận, trừ bỏ kia khối có thể nhìn đến cũng chỉ giữ lại chủ yếu đường nhỏ tuyến cùng thoạt nhìn như là hà hồ linh tinh xinh đẹp mà đánh dấu dạng. Đêm vô nguyệt nhặt lên bị bạch liên hồng liên cơ hồ khấu hỏng rồi, hộp tạ nhìn xem hữu nhìn xem. Tức Nhan Ngươi đến xem, cái hộp này thoạt nhìn đảo như là cái niên đại xa xăm đồ vật. Tịch Nhan bay qua tới nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái gì môn đạo tới. Này hộp tuy rằng mặt trên là niên đại cảm mười phần múc meo mùi vị, chính là này mặt trên đừng nói tiêu chí liền cái trang trí đều không có, này cũng đến không ra cái gì tin tức a. Nếu là liền được sưng sống ngàn vạn năm kiến thức rộng rãi thần hoàng tịch Nhan cũng không biết nói, kia còn có thể có ai có thể biết. Đêm vô nguyệt trong góc đột nhiên toát ra sư tôn bộ dáng. Sư tôn hắn là Đế Tôn, Là huyền thiên đại lục cường đại nhất nhất cơ trí người, nếu là hắn cũng không biết nói, kia chuyện này cũng cũng chỉ có thể là không vui mừng một hồi. Ta đi hỏi một chút sư tôn. Nói đêm vô nguyệt liền cầm bản vẽ cùng hộp liền ra hồng hoang thiên. kaka chủ nhân đi tìm đế tôn làm cái gì a Hồng liên run run cái đuôi hỏi. Đi hỏi bản đồ chuyện này. Chính là, chính là chủ nhân không phải nói không thể đối người ngoài giảng chúng ta năng lực còn có chuyện của chúng ta sao? Cái này bạch liên lộ ra như suy tư gì biểu tình. Có lẽ, ở chủ nhân trong lòng, Đế Tôn đã lại không phải người ngoài đi. Sư Tôn, Sư Tôn đêm vô nguyệt chạy tới Đông Ly vị Ương tẩm điện la to. Có thể ở Đế Tôn tẩm điện La To người phòng trừng trên đời này cũng cũng chỉ có đêm vô nguyệt. Mà đêm buông xuống vô nguyệt đẩy ra cuối cùng một gian hở khép cửa phòng khi mới nhìn đến lúc này đang ở trên giường nằm nghiêng Đế Tôn. Trên giường Đế Tôn chỉ trừ một kiện trung y di thả vẫn là rộng mở tới, ở phòng trong xa mảnh thấp thoáng hạ rất là mị hoặc. Đế Tôn muốn là có tuyệt thế thiên nhan, Tuấn giật giống như trọng một ít hô hấp đều sẽ quấy nhiều hắn giống nhau. Mà giờ phút này đêm vô nguyệt cứ như vậy nhìn túi áo rộng thùng thình, ngực lộ ở bên ngoài đông ly vị ương thẳng đôi mắt. Sư tôn thoạt nhìn hảo xoái hảo xoái. Sư tôn thế nhưng có tám khối cơ bụng, tiểu mạch sắc cơ bụng rất là đáng chú ý. Sư tôn lông mi thật dài thật dài, giống như nhẹ nhàng con bướm dừng ở đôi mắt thượng giống nhau. Sư tôn đầu tóc cũng thật dài a, như mực giống nhau đầu tóc tứ tán đầy đất Khó trách lần đó ở khách điếm chính mình lại là tùy tay đem sư tôn đầu tóc làm như đại miêu mao. quả thực so động vật lông tóc vẫn là mềm nhắn thuật chạch. Dâm đêm vô nguyệt cũng không biết vì sao, nghĩ đến khi đó ở khách điếm sự lại là sắc mặt đỏ lên liền như vậy nuốt một chút nước miếng. Bị chính mình biểu hiện xấu hổ không biết làm sao đêm vô nguyệt thở nhẹ một tiếng nội vàng duỗi tay đem miệng che lại đỡ phải lại phát ra âm thanh quấy nhiễu như vậy Mỹ lệ tĩnh nằm Mỹ Nam Đồ. Ai ngờ tưởng, liền tại đây đế tôn lại là tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái, duỗi ra tay, Đêm Vô Nguyệt liền không chịu không chế bay về phía Đế Tôn, bởi vì tốc độ quá nhanh lại là ở sắp đến giường bên cạnh thời điểm bị kia bậc thang vướng một chút, thẳng hướng tới Đông Ly Vị Ương nào tới. Xong rồi xong rồi, ta như vậy trọng sẽ đem sư Tôn áp hư. Chính là ngoài dự đoán chính là màn đêm buông xuống, Vô Nguyệt sắp tiếp cận Đông Ly Vị Ương thân thể thời điểm lại là chậm lại lực đạo, khinh phiêu phiêu dừng ở Đế Tôn trên người. Da thịt cùng da thịt chi gian đụng chạm làm Đêm Vô Nguyệt một cái chớp mắt. Rồi sau đó một cổ như có như không mùi rượu nhi đánh lút lại, ở vừa thấy tại đây nhà ở quanh thân lại là tứ tán mấy cái bình rượu. Gì? Đế tôn lại là uống rượu? Chẳng lẽ đế tôn say? Liên ở đêm vô nguyệt kinh ngạc là lúc đế tôn cánh tay dài bao quát lại là đem nàng ôm vào trong lòng, cùng lúc đó lại là còn nhẹ nhàng chậm chạp vỗ đêm vô nguyệt phía sau lưng, như vậy tức như là ở theo mèo con lông tóc, lại như là ở hống chỉ nhi. Trước 142 cái thứ nhất hôn, thẹn thùng tâm. Chính là mặc kệ là cái nào, nay nhẹ nhàng chậm chạp có độ chấn an lại là làm đêm vô nguyệt một trận mệt ra rời, hai mắt ra cũng vẫn luôn ở đánh nhau. Không được, không được à, đêm vô nguyệt ngươi tỉnh lại một ít, như thế nào có thể liền như vậy thoải mái ngủ rồi đâu. Ngươi hiện tại chính là ở sư tôn trên giường sư tôn trong lòng ngươi à. Bất quá, nếu là sư tôn nói, đại khái, cũng không quan hệ đi. Mơ mơ màng màng chung đêm vô nguyệt cái này ý niệm một hơn người lại là cũng ngủ rồi. Đế tôn vào lúc này lại là mở mắt. Vô hoan diệu vẫn là trước sau như một tác dụng trầm thông thả kính nhi lại cực đại A. Nhìn trong lòng ngực thiếu nữ bắt đầu biến đả hồng sắc mặt cùng với kia hồng nhuận môi. Đông ly vị ương lại là cảm giác được một trận miệng khô lưới khô. Ngoan nguyện, ta có thể thân ngươi một chút sao? Ngươi nếu là không phản kháng nói liền tính là ngầm đồng ý Nga. Hai người môi đến gần rồi một ít gần chút nữa một ít, Đông ly vị ương thậm chí đều cảm giác được chính mình trái tim bởi vì khẩn trương mà phanh phanh nhảy lên thanh âm. Phần 75. Đông ly vị ương cầm lấy đêm vô nguyệt mềm mại không xương tay nhỏ khẽ vớt chính mình ngực. Nguyệt Nhi, ngươi nghe, nơi này hiện tại ở vì ngươi làm nhất hữu lực nhảy lên. Lúc này, nó chính vì ngươi nhảy lên, sau này cũng chỉ vì ngươi nhảy lên. Đế tôn khỏe môi hơi sốc, rốt cuộc là cúi xuống thân đi. Môi cùng môi, chung quy là đụng chạm tới rồi cùng nhau. Này trong ngáy mắt, thế nhưng như là bốn mùa luân phiên giống nhau, xuân mầm hóa thành hạ hoa, sáng lạng người nào đó một đời phôn hoa. Trở thành mặc kệ trải qua bao lâu, trăm năm thậm chí ngàn năm đều sẽ không quên, khắc vào trong xương cốt ký ức. Ngày hôm sau đêm vô nguyệt bị ánh mặt trời đâm đến đôi mắt mới giật giật thân mình tỉnh táo lại. Tỉnh lại thời điểm, đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy tối hôm qua ngủ chính là thật là thoải mái, thoải mái nàng đều tưởng dối người. Gì? Đây là chỗ nào? Này trung quanh khí vị đảo như là sư tôn. Dầm dầm thanh âm từ nội thất truyền đến, thoạt nhìn chỗ đó nhưng thật ra như là tắm gội địa phương. Nơi này... Như thế nào hình như là sư tôn tầm điện, nàng tới chỗ này làm cái gì tới? A, nàng ngày hôm qua không phải muốn hỏi sư tôn hộp sự tình sao. Hôm qua phát sinh hết thể hình như là qua điện ảnh giống nhau ở đêm vô nguyệt trong đầu hồi tưởng một lần. Theo ký ức chậm rãi quý vị, đêm vô nguyệt mặt cũng là càng ngày càng hồng. Thiên A, nàng nàng thế nhưng đối với sư tôn thân thể phát hoa si. Sau đó còn ở nhân gia trong lòng ngực bởi vì thoải mái liền hoang ngủ. Thiên A, đêm vô nguyệt ngươi có phải hay không ngu ngốc à? liền tính uống say cũng không được a như vậy sủng sự tình ngựa như thế nào liền làm được a đó là ai a đó là đế tôn kia chính là huyền thiên đại lục mọi người đều biết hành tẩu thần tượng a đêm vô nguyệt phanh một chút liền ngồi lên nàng trộm liếc liếc mắt một cái mặt sau có tiếng nước nội thất lặng lẽ xuống giường tuôn túng chính mình trên người có chút nhăn bẻo nhèo quần áo dẫn theo giày gión ra gión dén liền tưởng khai lưu lại ở mới vừa mở ra cửa phòng thời điểm bị gọi lại tỉnh Đêm vô nguyệt trên người lông tơ đều mau cùng sóc con giống nhau đứng lên tới. Nàng cứng đờ xoay người đối với đông ly vị ương không người hành cái đệ tử lễ, chỉ là hai tay méo chính mình dậy bộ dáng này thấy thế nào như thế nào quái. Ha ha, cái kia sư tôn, sớm, sớm ha, ha ha ha ha. Không còn sớm, ngươi nhìn đông ly vị ương một bên trà lau rướt dầm dề đầu tóc một bên làm bộ nhìn thoáng qua thái dương. Đêm vô nguyệt theo đế tôn tầm mắt nhìn lại. Đã mặt trời lên cao. Đêm vô nguyệt cái này liền ha hả giả cười đều cười không nổi. Ai, lừa dối qua quan không qua được, vậy chỉ có thể thừa nhận sai lầm. Sư tôn, ta không phải cố ý. Không phải cố ý cái gì. Đông ly vị ương tiếp tục trà lau chính mình đầu tóc, một bên trà lau một bên ngồi xuống một bên thượng án thư trước. Đêm vô nguyệt vừa thấy vội chạy đến đông ly vị ương trước mặt tiếp nhận bức khăn giúp đỡ hắn vắt khô tóc. Không phải cố ý an vạ sư tôn trên giường không đi. Đêm vô nguyệt dùng gần như mỗi kêu giường như thanh em hồi phục một câu. Nhìn đêm vô nguyệt bắt đầu dần dần biến hồng gương mặt, đông ly vị ương cũng liền không lại đậu nàng, chỉ nói câu. Không có việc gì, này lại không phải lần đầu tiên, cũng tất không phải cuối cùng một lần. Ta đã thói quen. Đêm vô nguyệt mặt tức khắc hồng đều tím. Ta, ta, ta thật sự có sao? Lại là, lại là làm sư tôn đều thói quen. Liền ở đêm vô nguyệt lúng ta lúng túng không biết giải thích gì đó thời điểm đế tôn lại là mở miệng nói chuyện. ngươi hôm qua tới là có chuyện gì sao? Hôm qua chuyện này. À, đúng đúng đúng, Nguyệt Nhi hôm qua tới tìm sư tôn là có việc. Sư tôn, ngươi nhìn xem cái này, ngươi có không nhận biết đây là chỗ nào? Đêm vô Nguyệt nói như vậy thời điểm liền đem hộp cùng bản đồ đều tìm ra giao cho Đông Ly Vị Ương. Đông Ly Vị Ương tùy ý lật xem tàn đồ, lược quét vài lần. Nay còn không phải cuối cùng bản đồ, ha ha, có ý tứ, mấy chương tàn đồ lại là còn ẩn dấu ẩn vẽ pháp. Ẩn vẽ pháp? Đây là có ý tứ gì? Đêm vô Nguyệt hỏi một câu. Chỉ là Đông Ly Vị Ương không có trả lời nàng cũng không dám lại tiếp tục hỏi, thấy Đông Ly Vị Ương lại tìm ra một khối bố quên, cũng đem này miếng vải quên mông ở kia tàn đồ phía trên. Hơi chút ở kia bố quên thượng giải lên chút một phấn, vốn dĩ chống không một chữ bố quên lại là ở Đông Ly Vị Ương vô dụng bất luận cái gì thuật pháp dưới tình huống hiện ra bản vẽ. Một ít tự thể giống như là tiểu con kiến giống nhau chậm rãi tiến lên vẽ ra đồ. Đêm vô nguyệt miệng dương thật to, thật là không nghĩ tới, mấy chương tàn đồ mà thôi lại là như vậy huyền diệu. Nếu không phải sư tôn nói, nàng thật là đánh chết đều không nghĩ ra được này đổ lại là muốn như vậy xem. Sư tôn, này, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào a Rất đơn giản, này đó tàn đồ thoạt nhìn là vật chết không có linh khí nhi nhưng là này màu đen giống như họa giống nhau địa phương lại là cất dấu thật nhỏ kiến cổ. Cổ. Đêm vô nguyệt khiếp sợ, này Bạch Liên cùng Hồng Liên còn đụng phải này bản vẽ đâu, này sẽ không có chuyện gì nhi đi. Ngươi không cần sợ hãi. Ngươi này bản vẽ thượng kiến cổ hiện tại cũng mới thanh tịnh lại. Hơn nữa loại này cổ độc tồn tại thời kỳ thực đoạn, chỉ có một nén nhang thời gian. Dương Tán Toái bản vẽ thượng những cái đó kiến cổ ở cường quang chiếu xuống sẽ thức tỉnh, mà ở mật đường hấp dẫn hạ chúng nó liền sẽ động lên. Mà cái này động lại là dựa theo đồ người dự định tốt lộ tuyến hành động. Đây là vì sao ngươi sẽ nhìn đến màu đen kiến cổ sẽ hình thành hiện giờ này trương đồ giống nhau. Chỉ thấy Đông Ly Vị Ưng một đạo lam quang điểm ở kia bố quên phía trên. Vốn dĩ chỉ là kiến cổ tiến lên hư ảnh lại là giống như bị bút mực vẽ một lần giống nhau một lần nữa vẽ ở bố quên phía trên. Đông ly vị ương nhìn này bố quên lại là càng xem càng những mày. Này Sơn thấy thế nào như thế quen mắt, hắn giống như đã từng đi qua. Rốt cuộc là nơi nào đâu. Nơi nào núi non là chữ thiên nuốt khẩu bộ dáng. thả này một đạo núi non thế nhưng như là bị chặt đứt đâu. Đột nhiên, đông ly vị ương đồng tử co chặt một chút, hắn trong trí nhớ đột nhiên xuất hiện như vậy một màn. Không không không. Ta không đi, ta không đi, ta muốn mâu thân, ta muốn mâu thân tuổi nhỏ hài tử gào khóc rất là đáng thương. Chính là kia kẹp ôm người của hắn tuy rằng sắc mặt đau kịch liệt bước chân lại là không hề có dừng lại, chỉ là nhanh chóng ôm hắn đi tới chữ thiên núi non thượng, tìm được rồi chữ thiên phía dưới khẩu hình ao hồ. Tiểu thiếu chủ, nay cũng chẳng trách ta, muốn oán thì oán ngài tam thúc đi, chủ mẫu này cử cũng là vì bảo vệ tốt tiểu thiếu chủ, ngài là gia chủ lưu lại duy nhất cốt nhục a. Kia vừa rồi kẹp ôm người của hắn lúc này lại là vẻ mặt bi tráng đem hắn cấp đẩy hạ không môn hồ. Ở hắn rơi xuống tiến trong hồ một lát hắn mơ hồ nhìn đến kia đem hắn ôm đến nơi này người lại là đầu bị người dùng nguyên có thể chẳng nứt. Nửa khắc đầu rơi vào trong hồ, lại cứ kia nửa cái đầu lô trên mặt còn treo một mặt thoải mái cười, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Mà lúc này trên bờ người lại giống giận. Đều là phế vật Lại là một cái tiểu hải tử cùng một cái hộ vệ đều đuổi không kịp. Tính. Bản tôn cũng không tin đem không môn hồ lấp kín hắn còn có thể trở về không thành. Nếu là hắn có thể tồn tại cũng coi như là cấp đại ca để lại cốt nhục cũng coi như là đối phu nhân công đạo. Nói xong lại là hoanh một trận kinh thiên động địa tiếng vang, người nọ lại là sinh sôi chặt đứt phủ cận sơn hơn nữa còn đem kia bị chém xuống nửa bên sơn tất cả khuyên tạp tiến trong hồ. Nam hải trong mắt tầm nhìn cũng vào lúc này biến một mảnh hắc ám Đương hắn ở một cái nhà tranh chung lại tỉnh lại thời điểm hắn cũng đã là thành nhân bộ dáng. Mà người kia thỉnh lỉnh chính là đế tôn, đông ly vị ương chính mình. Sư tôn, sư tôn đêm vô nguyệt nhìn quanh thân mạo hồng quang, hàng khí tập người, một đôi mắt đồng tử co chặt hai mắt đỏ đậm đế tôn có chút sợ nhưng là càng nhiều lại là lo lắng. Sư tôn hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ này đồ lại là có như vậy đại vấn đề, cư nhiên làm hại sư tôn như vậy. Lúc này đêm vô nguyệt thật hận không thể trảo quá kia bản vẽ liền cấp tiêu hủy. Liên ở nàng muốn động thủ thời điểm, tay nàng lại là bị đế tôn cấp nắm. Đây là từ chỗ nào được đến, nói. Nhìn sư tôn kia gần như có chút làm cho người ta sợ hãi con người, đêm vô nguyệt cảm giác chính mình thanh âm đều run run nói không rõ lời nói. Luôn luôn đại hắn ôn hòa như cha sư tôn lúc này kia con người huyết sắc lại là bị bỏng nàng đều cảm thấy linh hồn đi theo run rẩy. Nàng đều bao lâu, chưa từng có, sợ cảm giác. Đau, đau đêm vô nguyệt vặn vẹo bị đế tôn bắt lấy tay. Nàng là thật sự đau à, cảm giác nàng cánh tay đều phải bị phát cùng sư tôn cấp bóp nát rớt cũng không biết là bởi vì nàng mấy năm nay nuông chịu từ bé quan hệ vẫn là bởi vì lúc này méo nàng tay người là đối nàng yêu thương có thêm sư tôn. Đêm Vô Nguyệt cảm giác rất là hủy khuất, chỉ một cái chớp mắt, cái mũi đau sót trong ánh mắt liền chứa đầy nước mắt. Nhìn đêm Vô Nguyệt nước mắt, đông ly vị ương trong ánh mắt màu đỏ lại là chậm rãi tan đi. Nhìn đêm Vô Nguyệt nước mắt cùng dục tránh thoát khai thủ đoạn, hắn vội xốc lên đêm Vô Nguyệt quần áo. Vốn dĩ củ sen giống nhau cánh tay ngọc thượng lại là bị véo xanh tím một mảnh. Đông ly vị ương trong ánh mắt hiện lên một mặt đau kịch liệt. Vừa rồi, hắn lại làm mất khống chế bị thương nàng. Hắn lại làm mất khống chế bị thương nàng. Hắn lại làm mất khống chế bị thương nàng. Nhất thời bị trong lòng hối thẹn đánh sâu vào đông ly vị ương túi đầu liền hôn lên kia xanh tím đáng sợ ấn ký thượng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn không ngừng nỉ non, tựa hồ như vậy là có thể làm đêm vô nguyệt cánh tay khôi phục từ trước giống nhau. Nhìn đến đế tôn như thế thất thố, đêm vô nguyệt trong lòng rất là khó chịu Sư tôn hắn như vậy một người, như thế nào có thể như vậy thất thố như vậy bất lực, như vậy hối thẹn đâu. Sư tôn, Nguyệt Nhi, không đau, thật sự, ngươi xem đêm vô Nguyệt ra vẻ chút nào không đau bộ dáng muốn rơ lên một cái gương mặt tươi cười, chính là kia đầy mặt trắng bệnh lại là càng làm cho nhân tâm đau vài phần. Chương 143 không môn sơn cùng với một khắc phiến đại lục. Đông ly vị ương đau lòng nhìn đêm vô Nguyệt, rơ tay một lọ sứ men xanh cái chai xuất hiện trong tay hắn. Ta cho ngươi thượng dược. Thuốc mỡ tính chất ôn nhuận mát lạnh không lạnh, noan nhi không nhiệt, đồ ở kia hồng tím chỗ, nhưng thật ra làm kia ma đau cảm giác thực mau liền lùi xuống. Thủ đoạn không như vậy đâu, đêm vô nguyệt nhưng thật ra có tâm tình ngẩng đầu nhìn đông ly vị ương. Trước mắt sư tôn giống như cùng bình thường không quá giống nhau. Có bao nhiêu lâu, sư tôn ở cùng nàng nói chuyện thời điểm không có tự xưng bản tôn. Không lớn nhớ rõ, chỉ cảm thấy giống như chậm rãi chậm rãi liền biến thành như vậy giống nhau. Nàng còn ở sư tôn trên giường ngủ hai lần. Còn nhìn lén sư Tôn lười biếng tư thế ngủ, còn Còn bị sư Tôn hôn tay. Đêm Vô Nguyệt mặt bắt đầu biến hồng. Đây là hoàng kim đấu cố ý chế tác, là dùng long mờ phốt pho làm cơ sở đế, Dùng vào tốt nhất ngàn năm tuyết liên tinh hoa cùng tuyết đỉnh bạch hoa, tiêu sưng giảm đau có kỳ hiệu. Hiện tại đâu? Cảm giác như thế nào? Còn đau không? Đông Ly vị ương nói xong thấy Đêm Vô Nguyệt không theo tiếng vừa nhấc đầu liền thấy được Đêm Vô Nguyệt mặt đỏ khói hồng sóng mờ mịt một bộ thất thần mê muội bộ dáng. Ha ha. Tưởng cái gì đâu. Đông ly vị ưng ở đêm vô nguyệt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cào một chút. Đêm vô nguyệt sợ ngứa, cái này nhưng thật ra lập tức tỉnh táo lại, vội đem chính mình tay rút về tới. Sư tôn, sư tôn, sư tôn đây là đang làm cái gì a? Phần 76 Không nên như vậy đi. Đây là, là sư tôn A. Khu khu đêm vô nguyệt hò khan vài cái, nuốt một chút nước miếng, nhanh trí nhắc tới câu chuyện đánh vỡ này giam lại ái mội không khí. Sư tôn, ngươi vừa rồi. Vì cái gì, vì cái gì sẽ như vậy kích động. Chính là này đồ có cái gì không đúng địa phương sao. Đông ly vị ương nghe được lời này, lại cẩn thận cấp đêm vô nguyệt đồ cuối cùng một lần, thấy mặt trên xương đỏ thực sự biến mất không ít mới yên tâm. Hắn buông ra tay nàng, lại nhìn nàng một cái. Trong lòng không xác định có phải hay không hẳn là đem những việc này nói cho nàng, không xác định có phải hay không hẳn là đem nàng quân tiến này đó thị phi chúng tới. Nhìn đông ly vị ương ánh mắt, đêm vô nguyệt đại khái đoán được hắn ý tưởng. Sư tôn. Này trương trên bản vẽ mặt có bạch liên hồng liên đồng loại hơi thở, nhìn chúng nó phát hiện này hộp sau hưng phấn, mặc kệ như thế nào ta cũng phải đi tìm. Đông ly vị ương nhăn sắc một ngưng. Vì sao đối với đồng loại như vậy nhìn chúng, kia hai chỉ tiểu thú không phải chính là bình thường hồ tộc linh thú sao? Chúng nó là cái gì thú? Người không nhắc tới quá, ta cũng chỉ làm như tầm thường hồ tộc linh thú không để ý nhiều. Nhìn đông ly vị ương đôi mắt, đêm vô nguyệt tâm như nổi trống. Nói cho sư tôn không có quan hệ đi. Sư Tôn là có thể tin, nhất định không có quan hệ, nếu là Sư Tôn không thể tin ta còn có thể tin ai, thần hoàng chi chứng Sư Tôn đã biết cũng chưa cái gì còn kém này hay chỉ không hồ linh thú. Bạch Liên Hồng Liên tuy rằng không am hiểu vọ đấu, nhưng là lại không phải giống nhau hồ tộc linh thú. Chúng nó là này phiến đại lục đều không có bất luận cái gì ghi lại không hồ linh thú. Nói xong đêm vô nguyệt liền vung tay lên liền đem hồng hoang thiên Bạch Liên Hồng Liên phóng ra. Không hồ linh thú. Đông ly vị ương nhìn trước mặt run run lỗ hai phất phất cái đôi hai chỉ tiểu hồ ly. Không hồ linh thú liền tính là ở vân hoang đại lục cũng là khan hiếm linh thú, rốt cuộc thời không xuyên qua năng lực quá mức nghịch thiên, không hồ linh thú tồn tại rất là khó khăn. Mặc kệ là gia tộc nào có được một con đều là phải làm làm trọng bảo bảo hộ bồi dưỡng. Đông rời nhà cũng có mấy chỉ, nhưng là hắn lại là vô duyên nhìn thấy, sự đã như thế hắn chỉ nghe thấy quá tên này lại không thấy quá này bộ dáng. Chính là một bước mời trượng. Có thời không xuyên qua năng lực không hồ linh thú. Bạch Liên Hồng liên lỗ hai run lên, hai chỉ tiểu hồ ly lỗ hai đều lập lên, cảnh giác nhìn đông ly vị ương. Đế tôn vì sao biết chúng nó năng lực? Không sợ, sư tôn có thể tin. Tuy rằng nghe thấy chủ nhân đêm vô nguyệt nói như vậy, chính là hai chỉ tiểu hồ ly cảnh giác tâm vẫn là không có chút nào yếu bớt. Không sao, không hồ linh thú tính cảnh giác là ở sở hữu linh thú chúng tôi cao, chúng nó như vậy mới tính bình thường. Chúng nó đa số một thai một ngãi con trong năm một thai, mà này trong đó có thể sống xuống dưới cũng là thiếu chi lại thiếu. Bạch Liên Hồng liên run run chính mình lột hai, hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái vẫn là tạch tạch tạch bỏ tới rồi đêm Vô Nguyệt trên người, hoa ở nàng trong lòng ngực. Chúng nó hai cái là công vẫn là mẫu? Đông Ly vị ương đương nhiên như vậy hỏi một câu. A? Nga, hẳn là Nam Hải tử đi. Đêm Vô Nguyệt thuận tay vuốt ve một chút Hồng Liên lông tóc, tiểu hồ ly thoải mái ngẩng đầu nheo nhíu mắt, chợt nhìn hảo không thoải mái thích ý. Đông ly vị ương mặt đen một phân. Người tay mới vừa bị thương, vẫn là đừng ôm chúng nó. Không có việc gì, kia thuốc mỡ thật lợi hại, hiện tại chỉ là hơi chút có chút hồng, ta cảm giác chờ buổi tối thời điểm liền hoàn toàn không thành vấn đề. Ôm chúng nó không có việc gì. Sư tôn, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, này bản vẽ thượng địa phương là nơi nào sao? Thấy đêm vô nguyệt kiên trì đông ly vị ương cưỡng chế trong lòng không mau. Đây là không môn sơn ở Huyền Thiên Đại Lục bên ngoài còn có một cái song song Đại Lục cùng chi tướng gần chính là Vân Hoang Đại Lục mà Không Môn Hồ chính là liên tiếp hai điều Đại lộ nhị cầu Vân Hoang Đại Lục muốn so Huyền Thiên Đại Lục thượng linh khí sẽ càng thêm đầy đủ chính là dân chúng bình thường cũng đều có điều tu luyện nếu là tưởng từ Huyền Thiên Đại Lục đi hướng Vân Hoang Đại Lục liền phải thông qua này Không Môn Hồ bất quá Huyền Thiên Đại Lục đi thông Vân Hoang Đại Lục Không Môn Hồ đã sớm bị người cấp Điền thượng Điền Hồ đêm vông Nguyệt kinh hải chẳng lẽ thế nhưng còn có người có điển hồ tạo lục bản lĩnh đúng vậy chặt đứt ngọn núi này sau đó ném vào không môn hồ đông ly vị ương ngón tay chỉ bản vẽ thượng rõ ràng lùn một ít núi non cũng chính là chữ thiên một mại thế nhưng thật sự có người có thể đủ có như vậy bản lĩnh thế nhưng có thể rời núi điền hồ nay quả thực có thể sương được với là làm mưa làm gió đông ly vị ương nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc một chút đúng vậy nam nhân kia đích xác có làm mưa làm gió bản lĩnh cho nên Cha ta mới thua ở hắn trên tay, ta nương cũng vì cho ta tranh thủ một cái mạng sống cơ hội không thể không ủy thân với hắn. Mà chính mình mặc dù là ở huyền thiên đại lục trở thành mạnh nhất nam nhân lại như thế nào, không môn hồ hủy hoại, hắn trở về hy vọng cũng hủy hoại. Không, còn không có toàn bộ hủy diệt. Đông ly vị ương đột nhiên quay đầu thẳng tóc nhìn chằm chằm bạch liên cùng hồng liên. Sư tôn, ngươi, ngươi làm sao vậy cảm nhận được đông ly vị ương ánh mắt nóng cháy, đêm vô nguyệt lặng lẽ lui về phía sau vài bước. Nguyệt Nhi. Ngươi có thể giúp ta sao? Sư tôn, ta, ta có thể giúp ngươi cái gì đâu? Không hồ linh thú có xuyên qua thời không năng lực, hắn cũng nhất định có thể mang theo chúng ta đi hướng vân hoang đại lục đúng hay không? Gia thân nhân ở vân hoang đại lục kẻ thù cũng ở. Nguyệt nhi, ngươi có thể giúp ta trở về đúng hay không? Đây là đêm vô nguyệt lần đầu tiên từ đế tôn trong ánh mắt nhìn đến loại này nồng đậm khẩn cầu. Ở nàng trong vấn tượng, tựa hồ quyền lực, tiền tài sở hữu hết thể ở đế tôn trước mặt đều là dễ như trở bàn tay. Đế tôn bản thân cũng hình như là sống thành một cái vô dục vô cầu thanh quý linh tiên. Nhưng là, giờ này khắc này, ở đế tôn trong mắt, nàng lại là thấy được như vậy nùng thần cầu, đầy cõi lòng hy vọng, tha thiết nhìn nàng. Là bởi vì đế tôn thân nhân sao? Như vậy ánh mắt, đêm vô nguyệt căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Sư tôn, ta nguyện ý trợ giúp ngươi, chính là bạch liên hồng liên bây giờ còn nhỏ, chúng nó cũng không thể đủ xuyên qua ở hai cái đại lục chung loại năng lực này. Bọn họ hiện tại cũng bất quá miễn cưỡng có thể ngồi vào có thể ở mấy chục dặm nhiều nhất bất quá trăm dặm nội xuyên qua. Nghe xong đêm Vô Nguyệt nói, Đông Ly Vị Ương tuy rằng có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng là hắn dây lát chi gian liền bình thường trở lại. Nếu là trở lại Vân Hoang như vậy dễ dàng, kia hắn này mấy trăm năm đều làm cái gì? Mấy trăm năm tìm kiếm thực nghiệm, bất quá là hiện tại Long Linh Dương có thể ở hắn tầm mắt trong phạm vi xuyên qua không lưu dấu vết, nhưng là nếu là xa như vậy khoảng cách xác thật làm không được. Không hổ linh thú xuất hiện. Không khác cho hắn thật lớn hy vọng. kia bọn họ khi nào mới có thể lớn lên? Muốn như thế nào mới có thể có như vậy năng lực đâu? Đông ly vị ương vội vàng hỏi. Cần thiết đến chờ đến chúng nó dưới chân hư không hoàn đạt tới màu đỏ đậm thời điểm chúng nó mới xem như chân chính thành thụ, cũng mới có được thời không xuyên qua năng lực. Mà chúng nó hai cái khoảng cách cái kia cấp bậc còn có ngũ cấp. kia bọn họ phương pháp tu luyện là cái gì? Đêm vô nguyệt cùng bạch liên hồng liên giao lưu xong xấu hổ nói, an cùng chờ. Chúng nó hai cái nói căn cứ chúng nó thân thể bản năng chính là đi ăn luôn bất luận cái gì đựng không gian năng lượng đồ vật. Sau đó chính là thông qua linh khí hấp thu cùng bài phong tới lắng đọng lại này đó hấp thu đến trong cơ thể không gian năng lượng. Đương này đó không gian năng lượng ở chúng nó trong cơ thể đạt tới một cái lượng tích lũy là có thể đủ thăng cấp. Đựng không gian năng lượng đồ vật. Kia phong nội dưỡng Long Linh Dương được không? Hảo Nha Hảo Nha vẫn luôn ở đế tôn trước mặt trang người cầm hai chỉ tiểu thú vừa nghe đến Long Linh Dương kích động lên tiếng. Hai cái trừ bỏ giữa chán một chút hồng bên ngoài giống nhau như lúc hai chỉ tiểu hồ ly ở nơi đó không hẹn mà cùng gật đầu. Ta liền nói, như thế linh thú sao có thể sẽ không nói. Đông ly vị ương không nhịn được mà bật cười, nguyên lai like lại là không muốn nói mà thôi, này nói tới long linh dương lại là bỏ được hé miệng. Kia trời hạ liền nói cho vô hoàn, chúng ta hôm nay ăn long linh dương. Hắc hắc, hảo gia. Đêm vô nguyệt nhớ tới năm ấy cùng sư huynh thừa dịp sư tôn bế quan trải qua rẽ trái rẽ phải mưu hoa mới cuối cùng ăn thượng một đầu long linh dương chuyện này. Đông ly vị ương bất đắc dĩ nhìn đồng dạng hiếp mắt cười hì hì một chủ hai sủng. Ai, thật đúng là cái dạng gì chủ nhân có cái dạng nào sủng à? Từ này lúc sau vì thúc đẩy bạch liên hồng liên mau chóng thăng cấp, đế tôn thân chỉ đêm vô nguyệt có cùng vô hoan đồng dạng tuần sát sử chức vị. Mỗi ngày mang theo hai chỉ tiểu thú ở Vị Ương cung nội qua lại xuyên qua lấy này tới tiêu hao trong thân thể hư tạp linh khí làm những cái đó không gian năng lượng có thể tiến thêm một bước lắng độc lại. Bởi vì tiểu hồ ly cái mũi nhanh nhạy lại cơ hồ có thể xưng được với là vô không bất nhập, vô luận địa phương nào đều là tức thì liền đến, trong lúc nhất thời toàn bộ Vị Ương cung đều bị chỉnh đốn nhân tâm hoảng sợ, vì tránh cho phạm sai lầm bị trảo, nhưng thật ra đều quy củ không ít, chính là kia Vương tu tất cả đều ở bị đêm vô nguyệt ở lần thứ 6 bắt cái hiện hình. Đoạt lại sở hữu tang vật sau hoàn toàn thành thật. Hắn lúc này chính là thật không dám ngược gió gây án, vị này cô nãi nãi kia chính là nói một không hai chủ, cơ hồ mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một đốn lục xoát trước, so với kia gió lốc đều quát sạch sẽ. Hắn đều hoài nghi có phải hay không chính mình bị vị này tiểu sư tôn cấp nhìn thẳng. Trước 144 niệm khởi, kim hâm trí đấu tam hổ. Kỳ thật này vương tu toàn cũng coi như là thông minh một hồi không đoán sai bởi vì không môn vùng núi đồ sự tình hắn là đêm vô nguyệt theo dõi số một nhân vật thật sự là vương tu toàn tham tài thả lại là quản đan đường như vậy cái công việc béo bở cơ hồ toàn bộ vị ương cung trừ bỏ các phong đầu phong chủ bên ngoài trong tay nắm có thứ tốt nhiều nhất liền phải số vương tu toàn hắn tham hắn tài đêm vô nguyệt đoạt đồ vật của hắn cũng không có gì tâm lý gánh nặng không phải nhật tử liền như vậy từng ngày quá lại qua ba năm này trung gian đêm vô nguyệt lại vào một lần dai đạt tới ngưng thần cảnh đệ tam trọng thời kỳ cuối Cũng chỉ kém một bước là có thể đủ đạt tới cùng sáng cảnh, hai chỉ tiểu hồ ly cũng lại vào một lần dai bên ngoài liền lại không có gì đại sự nhi. Mà ở này đệ tứ hàng năm sơ bắt đầu vị ương cung trên dưới đều lâm vào một loại kỳ quái khẩn trương bầu không khí chung. Sư Minh, vì cái gì hai ngày này tuần tra cũng chưa đụng tới chuyện gì nhi a ngay cả tân vào cung mau hải tử đều ngoan cùng tiểu miêu dường như, cũng quá không thú vị chút. Đêm vô nguyệt ở vô tướng phong dưới chân núi đường nhỏ thượng đi tới, thuận tay túm một phen lá thông một cây một cây nắm nhìn đêm vô nguyệt nhàm chán bất mãn bộ dáng vô hoan không nhịn được mà bật cười mấy năm nay mắt thấy sư muội càng lúc càng lớn chính là tính tình này lại là kêu hắn cùng sư tôn càng sủng càng giống tiểu hải tử tuy rằng ở những người khác trước mặt nhưng thật ra là thành thục rất có tiểu sư tôn bộ dáng nhưng là một hồi đến vô tướng phong liền biến thành một con tiểu con thỏ nay cũng không trách ngươi ngươi đã thu đồ đệ lấy ngươi hiện tại bối phận căn bản không cần tham gia vị ương bảng ta cũng liền không cùng ngươi nói Nhưng là đối những cái đó tầm thường đệ tử tới nói, tháng 6 sơ sáu lại là cái đặc biệt nhật tử. Ngày đó vị ương đại hội sẽ là bọn họ mấy năm tu hành một cái tổng kết, có thể được đến chỗ tốt cũng là tương đương nhiều, cho nên mọi người đều nưu đủ kính muốn ở kia đại hội thượng được đến càng tốt thứ tự. Ha ha, Lâm Trận mới mài gâm sao? Đêm Vô Nguyệt cười nói, "Thật là không nghĩ tới, này vị ương đại hội rất có kiếp trước thi đại học phong phạm, Lâm Trận mới mài gâm giả cũng nhiều như vậy à. Ân Vô Hoan nói, cũng có thể nói như vậy. Rốt cuộc chỉ cần vị ương đại hội thượng lấy được hảo thứ tự, lại kế tiếp 3 năm nội mặc kệ thứ tự rơi xuống cái gì trình độ đều sẽ không ảnh hưởng bọn họ có thể từ trong cung lấy được tài nguyên, bên không nói, đan đường dược tề khẳng định là sẽ không thiếu cấp. Hơn nữa nghe nói lần này bình thường đệ tử nếu là thứ tự tốc độ tăng vượt qua 10 tên còn có thể được đến gấp đội tài nguyên duy trì. Phần 77 Đó là nhiều ít ta. Đêm vô nguyệt tò mò hỏi. Một quý, quý nguyên đan từ một lọ biến thành hai bình nương huyết dược tề từ 5 tề đổi làm 10 tề, mặt khác còn có thể được đến mỗi tháng 10 cái cấp thấp tinh thạch trợ cấp. Liên vì ít như vậy a, cũng quá đáng thương đi. quý nguyên đan cái này cấp bậc đan dược nàng đều đã không hiếm lạ, làm ăn đan dược nhiều nhảm chán, nàng đều là ăn vô hoan sư huynh tự mình hầm mỹ vị thực bổ tới ăn. đương nhiên, đây cũng là mượn bạch liên hồng liên quang, vì gia tốc chúng nó hai cái tiền lợi dai, vô tướng phong sở hữu thức ăn đều ưu tiên cung ứng chúng nó hai cái. cái gì tuyết liên, linh chi thảo. Long Linh Dương, mà khôi thú mỗi ngày đều là đổi đa dạng an. Mà làm sư tôn, quý nguyên đan nàng mỗi quý nhưng đến trăm bình, chính là thập toàn đan cùng đại hoàn đan nàng mỗi cái quý đều có thể được đến 10 bình. Có đôi khi nàng đều sầu đến hoảng nhiều như vậy đan dược cần phải dùng như thế nào a? Được rồi ngươi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu là chúng ta là bình thường đệ tử nói, dựa vào hiện tại thực lực tuy rằng cũng là ở vị ương đứng đầu bảng bài, nhưng là đệ tử lệ chế nhiều nhất cũng bất quá là chúng ta một nửa. Nếu là thường xuyên ra ngoài rèn luyện đệ tử, mấy thứ này chính là xa xa không đủ dùng. Hơn nữa, chúng ta trong cung tài nguyên tiếp viện vẫn là nhiều, tầm thường tông môn, chính là quy nguyên đan đều là các đệ tử liều sống liều chết nỗ lực một chỉnh năm đều không thấy được có thể được đến một lọ. Đêm vô nguyệt thẻ lưới, hảo đi, nếu là nói như vậy, giống như nàng thật đúng là đang ở phúc ai trong ổ còn không biết phúc. Chính là thật sự dùng không xong này nàng cũng chưa nói sai a Ai? Đêm vô nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sư Minh, ngươi mới vừa nói tầm thường đệ tử vài thứ kia đều không đủ dùng, mặt các tông môn tài nguyên so chúng ta Vị Ương cung còn muốn thiếu thốn. Đúng vậy, không chỉ là đan dược, chúng ta Vị Ương cung những cái đó đặt ở Phù Tâm đảo thư tịch tùy tiện lấy ra tới một quyển đặt ở các tông phái đều là chỉ truyền dòng chính bảo bối đâu. Đêm Vô Nguyệt cười gật gật đầu, nàng đỗng nhiên đối Vô Hoan nói, "Sư Minh ngươi đi về trước đi, ta đi đan đường một chuyến." Vô Hoan còn không có trả lời Đêm Vô Nguyệt cũng đã không ảnh nhi. Nha đầu này Vô Hoan lắc lắc đầu. Đảo cũng là không đi để ý tới nàng. Đối đêm vô nguyệt đột nhiên xuất hiện trải qua mấy năm nay huấn luyện đàn đường người đã thấy nhiều không trách. Kim hâm đâu? Đêm vô ngày dằm trên đường bắt được một cái không quen biết đệ tử hỏi. Nga, hắn à, ha ha, hắn nói muốn đến sau núi huấn luyện, còn cứ gọi chúng ta đều đừng quấy rầy hắn đâu. Đệ tử giáp cười nói. Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy, tiểu sư tôn, kim hâm này đều nhập môn lâu như vậy, này luyện thể kỳ đều còn có hồi lâu lộ phải đi đâu, chúng ta à. Nhưng đừng đi quay rời hán, bằng không bực này đến vị ương đại hội thời điểm thua quá thảm, đến lúc đó cũng đừng oán tiểu sư tôn ngươi. Đệ tử ất đêm vô nguyệt nhưng thật ra có chút cái ấn tượng, hình như là cùng Kim Hâm ở cùng một chỗ. Ha ha, hảo, các ngươi vội các ngươi đi thôi. Đã biết Kim Hâm nơi đêm vô nguyệt cũng liền không nghĩ lại cùng bọn họ nhiều lời, chỉ là cười đuổi rồi bọn họ. Là, sau núi sao, đêm vô nguyệt cười một chút, bạch liên, hôm nay ngươi đương trị, đi, chúng ta đến sau núi. Hiện giờ Bạch Liên Hồng Liên hai chỉ tiểu hồ ly là thay phiên đương trị, bằng không nếu là chỉ lo một cái nói, kia một cái khác tu hành chính là liền phải lạc hậu quá nhiều. Bạch Liên tính tình nội liễm, không yêu lời nói, Hồng Liên tính tình còn lại là vui sướng khiêu thoát rất nhiều, hơn nữa Bạch Liên lại luôn là lấy trưởng huynh tự cho mình là nhiều nhường Hồng Liên một ít, Hồng Liên nhưng thật ra cùng đêm vô nguyệt rất là thân mật cơ hồ mỗi lần đêm vô nguyệt đi ra ngoài đều là mang theo Hồng Liên. Đế tôn thấy vậy liền khuyên nù nàng. Song sinh thú trung gian phải tránh bất công quá nhiều. Đêm Vô Nguyệt cũng tỉnh lại một chút, giống như thật là như vậy, tư tâm càng thích Hồng Liên một ít nhưng thật ra không thường làm bạn Bạch Liên. Ngắm lại lúc trước nàng trước hết gặp được vẫn là Bạch Liên đâu, cũng liền bởi vì này, hai chỉ tiểu hồ ly mới bắt đầu thay phiên công việc chế độ. Cứ như vậy, hiệu quả lộ rõ, Bạch Liên cùng Đêm Vô Nguyệt chi gian nhưng thật ra càng thân cận không ít. Ân, tốt chủ nhân. Đêm Vô Nguyệt bóng dáng hư vài cái, liền tại chỗ biến mất. Rồi sau đó trống rông xuất hiện ở đan đường sau núi Vừa vặn, liền thấy được kim hâm cùng ba con tam mắt hổ giằng co Mà kim hâm lúc này chính dơ kiếm, lại nhảy cho chính mình cổ vũ Hô hô, ba con tam mắt hổ mà thôi, không cần sợ, có thể thắng. Trong đó một con tam mắt hổ nhìn hai chân đều run run Kim hâm cười nhạo nhìn hắn một cái Còn mắng hai hạ nha dùng lỗ mũi thở hổn hển hù dọa với hắn Kim hâm nuốt nuốt nước miếng Trong lòng sốt ruột hoảng hốt siêu tầm như thế nào ứng đối này hiểm cảnh đối sách Chớ sợ chớ sợ, ta là kim hâm à, đang đường nhất sẽ kiếm tiền nam nhân, ta vũ khí là ta đầu vóc, đối, là ta đầu vóc, ta phải dùng trí thắng được, đến dùng trí thắng được. Kim hâm tạ nhìn xem hữu nhìn xem, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Ai ra ta mẹ, này, này ba con tam mắt hổ đều vây quanh ta đâu, ta muốn như thế nào dùng trí thắng được sao? Ba con tam mắt hổ làm thành một cái chính hình tam giác, như vậy có thể đầu đuôi tương chiếu, đem kim hâm chặt chẽ vây quanh ở trong đó. Tuy rằng ba con lão hổ ở không ngừng vây quanh hắn vòng vòng, nhưng là mặc kệ như thế nào biến hóa bước chân, cái này chính tam giác hình đều không có thay đổi mảy may. Kim hâm trong lòng đều bắt đầu mắng tổ tông, hắn ra ra, thời buổi này này lão hổ đều sẽ chơi tâm nhãn chơi trận pháp sao. Không phải nói tốt lão hổ là sống một mình động vật sao. Ba con thấu cùng nhau này không phải khi dễ người đâu sao. Đêm vô nguyệt cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trực tiếp phi thân ngồi ở thụ nha thượng, còn lấy ra một bầu rượu, thích ri uống. Sau đó nhìn Kim Hâm như thế nào trí đấu tăng hổ. Đêm vô nguyệt đột nhiên xâm nhập khiến cho ba con láo hổ chú ý. Đối đêm vô nguyệt dị thường hung ác thanh danh chúng nó đã từ đồng loại nơi đó nghe nói. Nhìn đến đêm vô nguyệt đã đến đều nghĩ muốn hay không buông tha trước mắt cái này nhược kê nhân loại trực tiếp đào tẩu. Kết quả đêm vô nguyệt cảm giác tới rồi chúng nó ý tưởng cười nói. Không sao, ta liền ngồi ở chỗ này nhìn. Các ngươi chơi các ngươi A Kim Hâm, hảo hảo trí đấu ha, đua ngươi chỉ số thông minh thời điểm tới rồi. ha Ha ha Kim Hâm cười khổ nhân cơ hội quay đầu lại nói một câu, ai u ta nguyệt tỷ, ta nguyệt ngãi ngãi, ngươi là được giúp đỡ, giúp giúp ta đi, ta này văn đấu cũng không tệ lắm, này võ đấu ta thật không am hiểu a. Đừng rơi a, ngươi mới vừa không nói ngươi muốn dùng trí thắng được sao, tới sao, thử xem sao. Đêm vô nguyệt một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Nhìn Kim Hâm tủng kéo đầu đêm vô nguyệt nói, thật không phải ta không giúp ngươi, bất quá ngươi này cũng quá yếu đi, liền ba con tam mắt hổ mà thôi sao, đừng nói ta. Chính là Tuyết Nhi cũng là có thể nhẹ nhàng thu phục Kim hâm lỗ thai run lên hai hạ nghe được bạch quân Tuyết Tên lập tức tới ý chí chiến đấu. Hắn tổng không thể bại bởi Tuyết Nhi đi, bằng không còn không biết phải bị nàng chê cười thành bộ dáng gì đâu. Hú hồ, vốn dĩ bạch sư huynh liền không tán thành hắn cùng Tuyết Nhi, còn tổng lấy thực lực của chính mình nói chuyện này, không được. Hắn cần thiết đến nỗ lực một phen cho bọn hắn nhìn xem, chứng minh một chút chính mình không chỉ có sẽ kiếm tiền, hắn cũng là thực có thể đánh, không đúng. Có phải thế không như vậy không thể đánh a Kim hâm nghĩ nghĩ, rốt cuộc xác định đối sách, hắn từ chính mình túi chữ vật lấy ra một mặt cực đại vạn hướng kính. Ngoạn ý nhi này vốn là đào tới tính toán đưa cho tuyết nhi chơi, trước lấy tới ứng khẩn cấp đi. Linh thú rốt cuộc là linh thú, tuy rằng có chút chỉ số thông minh nhưng là rốt cuộc khó thoát thú bản tính. Vạn hướng kính mới vừa bị bị Kim hâm phóng tới hình tam giác trung tâm điểm liền khiến cho tam mắt hổ lực chú ý. Ta sát, đây là cái quỷ gì, lại là có mặt khác tam mắt hổ tới chẳng lẽ là muốn cướp đoạt chúng ta chiến quả? Tam mắt hổ đôi mắt lực chú ý lập tức bị trong gương kỳ thật chính mình địch nhân hấp dẫn qua đi. Chúng nó bắt đầu phần đầu phúc thấp, sau eo cao cao cùng khởi, cái mũi vừa nhíu, mắng hổ răng, lỗ mũi trô phát ra dùng để uy hiếp tê tê thành. Kim hâm lợi dụng trong cơ thể nguyên có thể đem vạn hướng kính rời đi một ít, chuyển rời đến khoảng cách chính mình xa hơn một chút địa phương, nhưng là vẫn cứ ở cái này hình tam giác nội, cũng mất công kim hâm được. Ta mắt hổ hoàn toàn không đem kim hâm để vào mắt. Ở chúng nó xem ra muốn trước diệt trừ kẻ xâm lấn lại đi thu thập nhược kê nhân loại liền tới đến cập. Tam mắt hổ đầu áp càng thấp, chân trước đã ruôi thân khai, thịt trưởng móng tay đã nắm chặt mặt đất, rồi sau đó trên đùi cơ bắp cũng là cổ lên. Tam mắt hổ muốn công kích. Tam mắt hổ nhảy dựng lên, kim hâm đồng tử co rụt lại. Chính là hiện tại. Trước 145 triền long nhận ban chỉ. Tam mắt hổ muốn công kích. Tam mắt hổ nhảy dựng lên, kim hâm đồng tử co rụt lại. Chính là hiện tại. Kim hâm dùng hết chính mình toàn bộ nguyên có thể nhanh chóng đem vạn hướng kính thu hồi túi chữ vật. Phanh một tiếng, không ngoài sở liệu, toàn lực một phát tam mắt hổ nhóm đụng vào nhau. Này va chạm lực đạo chính là không nhẹ, cơ hộ dùng hết tam mắt hổ toàn bộ lực đạo, hơn nữa vẫn là ba con thành đôi nhi đụng vào nhau. quán tính tác dụng dưới, này ba cổ lực đạo đều bị ba con tam mắt hổ chính mình cấp thừa nhận rồi. Lần này, ba con tam mắt hổ đều có bị đâm nốc, có một con thể lực nhược một ít trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Dư lại hai chỉ cũng là lung lay đứng lên sau đó mơ mơ màng màng loạn chọn đầu Cái này, kim hâm cũng không hề khách khí Trực tiếp dẫn theo kiếm cùng thiết dưa hầu giống nhau Chạy đến ba con tam mắt hổ bên người Nhất kiếm một hổ Ở mỗi chỉ tam mắt hổ cổ khí quảng chỗ chém cái miệng to Ba con tam mắt hổ là như thế nào cũng không nghĩ tới Chúng nó lại là bại cho quang nhìn chúng nó đều run nhược cây nhân loại trong tay Bạch bạch bạch thụ nha thượng đêm vô nguyệt dẫn đầu vô tay Không tồi a không tồi Tiểu vàng dùng trí thắng được sắc thật thực xuất sắc ga. Kim hâm đâm thủng song ba con lão hổ cổ liền chân mềm trực tiếp ngồi dưới đất. Nguyệt tỷ đừng náo loạn, ngươi không phải mang theo rượu đâu sao, mau cho ta tới hai khẩu làm ta áp áp kinh. Đêm vô Nguyệt câu môi cười, cũng không nhiều nét mực, trực tiếp nhảy xuống cao thụ từ túi chữ vật lấy ra một lọ vô hoan đại sư huynh sản xuất rượu, xuân nghỉ. Vô hoan rượu lấy bốn mùa phân chia, xuân nghỉ, hạ mê, thu tàng, đông say. Trong đó xuân nghỉ nhất Đêm vô nguyệt phòng trừng Kim Hâm tiểu lượng cũng liền xuân nghỉ nhất thích hợp hắn. Kim Hâm tiếp nhận bình rượu, một phen kéo khai mặt trên đàn phong ngừng ngực ngực ngực liền rót mấy khẩu. Hô, hảo sảng, hảo cay rượu. Đêm vô nguyệt hảo tâm không nhắc nhở hắn này rượu là nàng trong tay nhất ôn nhuận. rốt cuộc nàng hiện tại chính là có việc muốn cùng Kim Hâm thương lượng sao. Câu người tất cấp 7 phần mặt, tuy rằng nàng ở vị ương cũng đã xem như một cái thổ ba vương, nhưng là điểm này nhi đạo lý vẫn là hiểu được. Tiểu vang Ta hiện tại thật là tin tưởng ngươi chỉ số thông minh. Đó là Kim Hâm Hảo khí nói, ta phía trước ra tới thời điểm trụ ta cách vách tiểu màn thầu còn nói ta khẳng định đến mặt sám mày cho trở về đâu, chờ trong chốc lát ta liền đem kia đầu hổ thiết xuống dưới phóng hắn đầu giường dọa một cái hắn, làm hắn xem thường ta. Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ, Nga, thoạt nhìn phía trước hỏi đường thời điểm cái kia thoạt nhìn cùng Kim Hâm rất quen thuộc đệ tử hẳn là chính là hắn trong miệng nói cái này tiểu màn thầu. Ngắm lại hắn kia cực đại viên đầu còn có trên người luôn là như có như không màn thầu mùi vị, đêm vô nguyệt tỏ vẻ cái này tên hiệu thực chuẩn xác. Vậy ngươi có cảm thấy hay không ngươi chỉ số thông minh chỉ dùng tới ân, chỉ đấu này mấy chỉ lão hổ có chút nhân tài không được trọng dụng A. Kim Hâm ngẩng đầu lên nhìn đêm vô nguyệt hỏi, nguyệt tỷ ý của ngươi là, ngươi ngày thường trừ bỏ tu luyện tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để đi thế gian đi làm chút dược tề cùng dược thảo lưu chuyển việc đi. Tuy rằng cũng là việc thiện không cần lợi nhuận chỉ cần đem đồ vật giao cho phụ cận thôn dân liền hảo, nhưng là chuyện này nếu có phải hay không ngươi tới làm người khác cũng có thể làm được đúng không? Phần 78. Kim Hâm trầm mặc một chút gật gật đầu. Đêm vô Nguyệt cũng rửa gần Kim Hâm ngồi xuống, vậy ngươi liền không nghĩ đếm thử một ít chỉ có ngươi người khác đều làm không được sự tình sao. Nguyệt tỷ ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Kiếp hảo, ta cũng liền không cất giấu, lấy ta ở vị ương cung phân lệ. Ta chính mình căn bản là không dùng được nhiều như vậy, nhưng là ngươi nói này đó đan dược nếu là liền như vậy phóng trồng chất cũng là lãng phí. Cho nên ta liền nghĩ ngươi đi giúp ta đem mấy thứ này đổi thành tinh thạch, hoặc là mặt khác đồ vật, như vậy ta hảo bảo tồn, mà ngươi cũng có thể lại trong đó lại giống như ngươi phía trước làm tiểu sinh ý thời điểm giống nhau kiếm chút chịu thành. Như thế nào? Kim hâm ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu? Nguyễn tỷ, ngươi trong tay còn có bao nhiêu mấy thứ này? Đêm Vương Nguyệt trực tiếp ném ra một cái túi chứa vật, bởi vì ghét bỏ chỉnh lý phiền toái, ta đều là trực tiếp đặt ở nơi này mấy năm nay xuống dưới, số lượng hẳn là không ít. Kim Hâm ước lượng hai hạng, cho dù là túi chứa vật, nhưng là dựa theo cái này trọng lượng, sợ là cái này túi chứa vật đều phải chứa đầy. Hảo, ta đây liền trước thử xem xem, bất quá kỳ thật mấy thứ này nếu là đặt ở bên ngoài có thể được đến hồi báo sẽ càng nhiều, đặc biệt là thế gian. Mấy thứ này đối chúng ta tu sĩ tới nói đã xem như khó được hảo vật. Gác ở thế gian càng là như thế. Đêm vô nguyệt đôi mắt giật giật, làm ta ngấm lại a. chúng ta bằng không đến lúc đó lại chơi đem đại, nếu là có cơ hội có khả năng nói, chúng ta không bằng ở bên ngoài cũng lộng một ít cùng loại hiệu cầm đồ a nhà đấu giá gì đó, tạm thời liền dùng tới bán mấy thứ này, hoặc là về sau còn có thể làm mặt khác giao dịch. Cái này ta cũng không hiểu lắm, ngươi liền nhìn tới Hảo. Sau đó vị ương đại hội liền tạm thời tính làm chúng ta thí thủy đi. Hảo A, vào trong cung hồi lâu không buôn bán nói thật ta này tay đều ngứa. Tiết Hảo, kia đến lúc đó thu vào chúng ta chia đôi thành, ngươi phụ trách hoạt động, ta phụ trách ra tiền ra đan dược. đừng giới, Nguyệt tỷ, này hoạt động ngươi tìm ai đều có thể làm được, nhưng là này đan dược lại là không dễ dàng bắt được, a chúng ta vẫn là dựa theo hình. giới, nhị bắt phân, ta nhị ngươi tám hảo. đêm vô Nguyệt cũng không làm ra vẻ. Tiết Hảo, vậy nhị bác. bất quá, Nguyệt tỷ, có chuyện chúng ta đến nghị đến trước. Loại sự tình này tuy rằng vương tu toàn cũng có ở làm nhưng là đều là tiểu đánh tiểu nháo, thạch phó cung chủ cũng sẽ không quản, nhưng là nếu là chúng ta làm lớn, nói không chừng liền sẽ khiến cho hắn chú ý, chúng ta mấy cái cùng điện thái hòa quan hệ đều không tính quá hảo, liền sợ đến lúc đó hắn tới tìm cha A. Cái này không có việc gì, vạn sự có ta đâu, ta nếu là mặc kệ dùng ta liền đem ta sư tôn cấp chuyển đến. Nếu là có đế tôn làm chỗ rửa vậy vạn sự đều hảo thuyết, thạch phó cung chủ lại lợi hại, Cũng không hơn được nữa đế tôn á vẫn là nguyệt tỷ thụ đại, hảo thừa lương a Được rồi ngươi, đừng bẩn hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta thật lớn kiếm một bút. Tuy rằng ở vị ương cung nội đêm vô nguyệt nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, nhưng là nếu là đi ra ngoài rèn luyện đã có thể đều đến từ chính mình túi tiền ra bên ngoài đảo. Hiện tại đêm vô nguyệt đứng trước trí về sau muốn trở thành tu sĩ nhất có tiền đệ nhất hảo tỷ, hảo tỷ trung tu vi tối cao. Về sau ngược người có thể xem tâm tình, tâm tình hảo liền bồi luyện vài cái Tâm tình không hảo liền lấy tinh thạch tạp chết hắn. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Nguyệt Nhi, tưởng cái gì đâu? Đông Ly vị ương nhẹ nhàng gõ một chút đêm Vô Nguyệt chán. "Ngoan Nguyệt, hôm nay đây là làm sao vậy, một người phụng một chén cơm kẻ cười nửa ngày, ngày thường yêu nhất ăn than nướng long linh thịt dê hôm nay cũng chưa ăn mấy khẩu, thậm chí kia chỉ có mấy khẩu hắn cũng chưa cho nàng phóng thì là Liêu cùng ớt cay Liêu đều ăn xong đi." Hắc hắc, tưởng chuyện tốt nhi a. Nhìn đêm Vô Nguyệt kia đắc ý cùng cướp được cá miêu dường như bộ dáng, Đông ly vị ương cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Có cái gì tốt sự tình, cùng vi sư nói nói. Đúng vậy, sư muội, chầu này cơm liền quang xem người cười. Có cái gì chuyện tốt nhi cũng cùng ta cùng sư tôn chia sẻ một chút, làm ta cùng sư tôn cũng cao hứng cao hứng. Hắc hắc, hiện tại còn ở thực nghiệm giai đoạn, chờ thật sự tránh đến tiền lại đến nói cho các ngươi. Kiếm tiền. Đông ly vị ương nhướng mày, kỳ thật hắn tưởng nói, tiền hắn có, trước kia kiếm tiền không biết cho ai hoa, hiện tại hắn kiếm tiền chỉ nghĩ cho nàng hoa. "Nga, Sư tôn, còn có chuyện này nhi." Ân nói: "Hắc hắc, Sư tôn, ngươi có thể hay không giúp ta viết một chứng giấy? Đại khái ý tứ chính là ta làm những chuyện như vậy đều là ở ngươi chấp thuận hạ tiến hành, ta sợ đến lúc đó bị người tìm việc nhi." "Ai dám? Bất quá nếu là ngươi muốn nói, cũng không cần viết cái gì, cái này liền cho ngươi đi." Đông Ly vị Ưng Tử trên tay cởi ra tới một quả nhẫn ban chỉ. Nhẫn ban chỉ là ngọc thạch làm. Nhưng là mặt trên lại là chạm rông điều khắc hai cái không hề liên hệ động vật. Một cái là vẫn luôn kim thiểm, mà một cái khác lại là một cái ly long. Này nhẫn ban chỉ là? Đêm vô nguyệt nghiêng đầu hỏi một câu. Chiên long nhẫn ban chỉ, nếu là thạch thành khó xử với ngươi, ngươi liền trực tiếp đem này ly long một mặt triều thượng mang, hắn thấy tự nhiên sẽ biết. Nga đêm vô nguyệt sờ soạn kia kim thiểm một mặt, chính là lại nhìn đến tựa hồ đế tôn không muốn nhiều lời cũng liền thông minh không lên tiếng, thành thành thật thật ăn cơm. Này làm đan dược sinh ý sự nhưng thật ra xa không có trong tưởng tượng như vậy khó. Đan đường hết thể đan dược đều có hạng ạch, vương tu toàn năng tham ô hạ cũng sẽ không quá nhiều, hơn nữa hắn bán đi giá cả lại cứ cao, thậm chí đều không cần kim hâm như thế nào đi tuyên truyền, liền một truyền mười mười truyền trăm trong cung người đều biết nếu là chính mình đan dược không đủ muốn dư thừa có thể đi kim hâm nơi đó mua, lượng giá cao cách còn thực vừa phải, cũng không giống vương tu toàn kia như vậy cao thái quá. Vốn dĩ sao? nay bị trộn lẫn sinh ý Vương Tu Toàn tâm không thoải mái liền phải tìm Kim Hâm phiền thoái, chính là đêm vô nguyệt đã sớm liệu đến Vương Tu Toàn sẽ làm như vậy, cố ý cho Kim Hâm một cái từ Vương Tu Toàn kia thuận tới thu nạp túi làm hắn treo ở trên eo. Này Vương Tu Toàn nổi giận đùng đùng lại đây, chính là vừa thấy kia thu nạp túi liền cảm thấy quen mắt, cẩn thận tưởng tượng này không phải năm đầu ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó tiểu sư tôn từ hắn kia lấy đi cái kia đi. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy bên trong còn có một quyển bản đơn lẻ ghi chú còn có mới vừa bắt được tay còn không có che nóng hổi 60 cái năng lượng thạch đâu. Ngươi này, đây là tiểu sư tôn. Hư, Phật rằng, không thể nói không thể nói kim hâm đối với vương tu toàn còn lắc lư hai hạ thu nạp túi. Vương tu toàn thấy vậy hiểu rõ gật đầu, nhưng là trong lòng lại là một trận thịt đau. Tiểu sư tôn A tiểu sư tôn, ngài bà ngoại từ ta nơi này đoạt đồ vật còn chưa tính, ta đã thói quen dùng nhiều thu nạp túi. Một cái thu nạp túi tuyệt đối không trang quá nhiều đồ vật, nhiều lắm ngài cũng liền lấy ta mấy cái thu nạp túi liền tính. nay như thế nào, hiện tại ngài còn muốn cấp ta sinh ý A. Ha ha, ngay cả như vậy, kia kim sư đệ, về sau chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn A. Mặc dù trong lòng nghẹn khuất như là mạnh khương nữ nhưng là trên mặt vương tu toàn còn phải đầy mặt mang cười cùng kim hâm nói chuyện, sợ hắn quay đầu lại cấp đêm vô nguyệt cáo một chạm. Đến lúc đó hắn liền không phải chỉ là tổn thất điểm nhi khách hàng đơn giản như vậy là. Vương tu toàn nơi này nhưng thật ra bình yên giải quyết, chính là này động tĩnh thật là quá lớn chút, cuối cùng vẫn là khiến cho Điện Thái Hòa chú ý. Sư Tôn, đệ tử đều phái người hỏi thăm rõ ràng, này đan đường cái kia Kim Hâm gần nhất ở bán đan dược chính là từ đêm vô nguyệt nơi đó chảy ra. Sư Tôn, bọn họ hiện tại đây chính là công nhân cái lời cung quý A. Điện Thái Hòa nội, chính chí cùng đối Thạch Thành như thế nói. Trước 146 xảy ra chuyện, Kim Hâm bị thương. Thạch Thành gõ hai hạ gỗ tử đàn mặt bàn. Nhìn phía trước không biết suy nghĩ. Liên ở trịnh Chí cùng cho rằng chính mình lần này mông ngựa lại chụp đến trên chân ngựa thời điểm lại nghe thạch thành nói. Bản tôn đã là gánh chịu này xử lý trong cung sự vật trước, liền phải tẫn hảo cái này trách, đã là như vậy, vậy ngươi liền tùy vi sư đi xem. Thạch thành tay phải hư nâng thẳng hướng phía trước đi đến, trịnh Chí cùng lúc này mới cuốn quyết theo đi lên. Đêm vô nguyệt, hy vọng lần này có thể thật sự bắt được ngươi nhược điểm, chỉ cần thật sự có sai. Mặc dù là đế tôn cũng không thể đối với ngươi lần nữa bao che đi. Chí cùng, như vậy, ngươi thả không cần theo vi sư, nếu xuất hiện chuyện lớn như vậy, ngươi đi trước tranh giới luật đường, gọi ngươi tư tống sư tốn tới, sau đó lại tra rõ toàn bộ đan đường. Thực cốt sâu mọi cần phải trừ tận gốc hảo. Sư tôn anh Minh, là, đệ tử này liền tiến đến. Chính chí cùng bởi vì hưng phấn sắc mặt đều có chút thường hồng, hắn ngự kiếm hướng tới giới luật đường phương hướng chạy như bay mà đi. Thạch thanh đứng ở tại chỗ. Cười rất là âm trầm. "Đế Tôn, ở toàn bộ vị ương cung người trước mặt, không biết ngươi còn muốn hay không lại như thế tiếp tục bao che ngươi cái kia bảo bối đồ đệ đâu?" Nghĩ đến xanh đá bảy, Thạch Thành sắc mặt càng là tối tăm, lần này liền tính không gây thương tổn đêm vô nguyệt tiện nhân này, cũng tuyệt đối muốn kéo kia nghiệt chủng tranh luận. Nghĩ đến, anh minh như Đế Tôn, hẳn là cũng là sẽ không ngăn trở ta đi. Ha ha. "Kim Sư Minh, Kim Sư Minh, ngươi nơi này còn có quy nguyên đàn sao?" "Ta, ta lại đến một lò." Ta nói Ly Giáp, ta nhớ rõ phía trước nhi ngươi không phải cũng đã ở ta nơi này cầm hai bình quy nguyên đan sao? Thế nào, ngươi đây là tính toán từ ta nơi này thấp mua sau đó cao bán a, ta còn nói cho ngươi, ở kim gia ta nơi này nhưng không thịnh hành cái này. Hắc hắc, sao có thể chứ, kia có thể đâu. Gọi là Ly Giáp nam tử đối kim hâm cúi đầu không lưng, phía trước nhi kia hai bình là ta cùng ta một cái đồng hương sư đệ một người một lọ, này không phải cảm thấy kim sư huynh nơi này sinh ý thật tốt quá. Sợ là đến lúc đó đã không có, mà ta này, này không phải sợ ta này thực lực quá mức thấp kém đến lúc đó nếu là ở vị ương đại hội thượng kết lực, quy nguyên đan không đủ dùng sao. Lý giáp nhìn Kim hâm cười hì hì nói, bất quá hắn đôi mắt này lại là vẫn luôn đang nhìn cửa. Nay trịnh sư huynh nói làm hắn lúc này tới Kim sư huynh nơi này mua quy nguyên đan, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến trịnh sư huynh tới, không chỉ có lần này mua đan dược tiền trịnh sư huynh ra còn sẽ mặt khác lại đưa cho hắn thập phương ngưng huyết tể. Này mua ban chính là phi thường có lợi, hơn nữa cũng chỉ là một phương đánh cuộc mà thôi, Lý Giáp chỉ cảm thấy là chính mình vận khí tốt, có thể quán thượng như vậy tốt sai sự đâu. Kim Hâm nhìn Lý Giáp liên tiếp nhìn cửa, trong lòng nhảy dựng ý thức được không đúng. Lý Giáp, ngươi trông cửa khẩu làm cái gì? Ngươi chính là đang đợi người nào? Vẫn là nói, ngươi lần này là có người cố ý làm người tới. Kim Hâm đằng một chút liền bắt được Lý Giáp tay. Lý Giáp vốn là chỗ dạ, lần này càng là dọa cả người đều run run. Bạch Liên, đã xảy ra chuyện. Kim Hâm trực tiếp kêu một tiếng, rồi sau đó, Lý Giáp chỉ cảm thấy chính mình trước mắt một bạch. Thứ gì? Đương nhiên là, thứ tốt Kim Hâm nhìn Lý Giáp cười như không cười. Thạch phó cung chủ tới rồi, chỉ là không biết có việc gì sao. Vương Tu toàn đối với Thạch Thành chắp tay cười nói, tuy rằng ở bối phận thượng hắn muốn so Thạch Thành thấp đồng lửa, Lý nên đối Thạch Thành tôn xưng một tiếng Thạch Sư tôn rồi sau đó đi thêm một cái đệ tử lễ. Chính là hiện giờ chính hắn sư tôn hoàng kim đấu lại đi ra ngoài vân du đi hắn chính là chính là này đàn đường đại lý một tay. Làm đệ tử vương tu toàn hắn cần thiết đối với thạch thành tôn kính có giai nhưng là làm đàn đường đại lý một tay hắn này sau cuộc sống cũng có thể thẳng thán, hư hành lễ toàn lễ nghĩa cũng là được. Ta nghe nói đàn đường nội gần nhất sinh ý không tồi. a ha ha ha, thạch phó cung chủ nói đùa, đàn đường là vì toàn bộ vị ương cung phục vụ, chỉ là chế tác trong cung môi quý lệ chế định lượng cũng đã là lớn nhất cực hạ Nơi nào còn có tinh thần lại đi làm mặt khác Các thạch phó cung chủ ngươi nói đúng đi La cung không phải Lục soát thượng một lục soát sẽ biết Thạch thành vừa mới dứt lời hắn bên người trịnh trí cùng liền rối tay đem vương tu toàn đẩy đến một bên Phần 79 Vương tu toàn nhìn bọn họ tiến lên phương vị Này nói là điều tra sợ là sáng sớm liền biết mục đích địa ở đâu đi Cái kia phương hướng chính là kim Âm trô ở đâu Vương tu toàn hơi chần chờ một chút Liền rối tay tiếp đón một cái đan đường nội đệ tử Ngươi đi một chuyến vô tướng phong liền nói là có đan đường gia đại sự muốn tìm tiểu sư tôn đuổi đi đệ tử vương tu toàn hừ lạnh một tiếng thạch sư tôn a thật không phải ta vương tu toàn xen vào việc người khác chỉ là các ngươi đại thần đánh nhau quan chúng ta tiểu quỷ chuyện gì nhi a ngươi nói ngươi tìm địa phương tìm được ta đan đường nơi này liền tính ta vương tu tất cả đều là thất lang kia cũng đến che chở chính mình đoà không phải vương tu toàn lại lạnh lùng cười rồi sau đó lại ngẩng đầu lại là một bộ cười mặt theo sát đi qua kim hâm Ngươi cũng biết tội. Vị ương cung nội tư phiến đan dược, ngươi cũng biết đây là trọng tội. Chính là phải bị phá hủy tu vi, ném ra vị ương. Hiện tại nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực ngươi còn có cái gì tưởng rào biện. Ngươi tới, cho ta bắt lấy. Chính trí chí cùng nhất hảo lệnh, liền có hai cái điện thái hòa đệ tử đứng ra một tả một hưu giá trụ kim hâm cánh tay. Dương tay. Tập nã người là chúng ta giới luật đường sự. Các ngươi điện thái hòa có cái gì quyền lợi bắt người. Mắt nhìn kim hâm liền phải bị tốt nhất huyền thiết xích Vừa đến nơi này Bạch Quân Tuyết nóng nảy lập tức liền vọt tiến lên ngăn cản điện thái hòa người. "Tư sư đệ, khác độ cách làm như vậy chẳng lẽ hành chính là người tư sư đệ ý chỉ?" Thạch Thành thấy vậy nhìn Tư Tống thần sắc nhàn nhạt nói. Tư Tống lại là hơi hơi mỉm cười, đối với Thạch Thành chắp tay hành lễ, "Thạch sư minh, Tống ở chỗ này thế ra đồ bội tội, Tuyết nha đầu tuổi nhẹ, tính tình cấp, vạn mong sư minh chớ trách, chớ trách." Chính là hắn lời tuy nhiên nói như vậy lại là không thấy hắn có ngăn cản Bạch Quân Tuyết ý tứ. Tôi nhẹ Tính tình cấp này, nhưng đến giáo A, nếu là tư sư đệ vội nói, bản tôn tới đại lao cũng là được không? Nói xong liền đối với trịnh Chí cùng ý bảo một chút khiến cho trịnh Chí cùng cùng bạch quân tuyết động nổi lên tay. Tư tống không nói chuyện, tả hữu này còn có nửa năm liền đến vị ương đại hội, trước làm tuyết nha đầu luyện luyện tập cũng là tốt, ít nhất có thể sờ sờ này điện thái hòa trịnh Chí cùng con đường. Rốt cuộc, nếu là ngày thường nói, như vậy thật đánh thật uy chiêu cơ hội chính là không nhiều lắm. Hai cái sư tôn đều ở nơi đó dù bận vận ung dung nhìn, giữ lại ai dám cản, vương tu toàn cũng chỉ làm đứng ở bên cạnh, đau lòng nhìn hắn bàn ghế. Ai hư huy, này nhưng đều là ta đang đường à, tổ tông a các ngươi không biết đây là phải dùng tiền mua sao. Bạch quân tuyết tất nhiên là quảng cố không được nhiều như vậy, nàng sớm liền xem trịnh trí cùng khó chịu, vừa vận trong khoảng thời gian này nàng công pháp có tiền đến dai, vừa lúc thử xem xem có thể hay không đánh bại này bạch diện tiểu nhân hai người tại đây nhỏ hẹp đình viện lách cách lang cang liền đánh lên mà bên kia đêm vô nguyệt cũng được đến bạch liên báo cáo chính bước nhanh tới rồi vì không bại lộ bạch liên hồng liên năng lực nàng cũng chỉ đến ngự kiếm mà đến nhưng thật ra lại nửa đường thượng đụng phải vương tu toàn phái đi người đan đường có thiết trí cấm chế càng là có thật lớn một đường ngắn yêu cầu dựa nhân lực chạy tới này một tới một lui tốc độ tất nhiên là chậm hơn không ít giới luật đường tiểu sư muội đa tạ chính chí cùng cười thu hồi chỉ ở bạch quân tuyết giữa mày trường kiếm Dơ tay thét ra lệnh phía dưới sư đệ, còn không đem kim hâm cho ta bắt lấy. Bạch quân tuyết suốt ruột cùng nhà mình sư tôn xin giúp đỡ, chính là lúc này tư tống cũng là thương mà không giúp gì được a tuy rằng vừa rồi tuyết nha đầu lấy tập nã khiển trách người là giới luật đường sự vì lý do cản thượng cản lại, nhưng là từ chức trách thượng xem, nếu là trong cung con cháu làm chuyện sai lầm, phụ trách xử lý trong cung giống nhau tạp vụ điện thái hòa đồng dạng có tập nã người quyền lực. Nặng nghề khổn tiên tác cứ như vậy ở kim hâm trên người Bạch quân tuyết lo lắng xuông chính là lại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thạch thanh nhìn thoáng qua trịnh Chí cùng, trịnh Chí cùng hiểu ý, hắn đi đến Kim Hâm trước mặt, phục thấp ở Kim Hâm nách hai. Kim Hâm, ta biết ngươi được rồi việc này cũng không phải ngươi mong muốn ý, chỉ là bởi vì lầm tin người khác đúng hay không. Ngươi chỉ cần nói ra là ai sai xử ngươi, ngươi từ bán đan dược chuyện này chúng ta coi như nó cái gì cũng chưa phát sinh quá, như thế nào. Ta phi. Kim Hâm phi một chút thoá trịnh Chí cùng vẻ mặt nước miếng. Rồi sau đó lớn tiếng nói, ngươi lại là muốn tra tấn bức cùng, muốn ta lung tung dính liễu người khác, tư tống sư tôn, điện thái hòa người, hãn. Phanh một chút, Trịnh Chí cùng một cái đầu gối đá liền đá vào kim hâm trên eo. An đau Kim Hâm phản xạ có điều kiện liền khom lưng trên mặt đất, đôi tay vây quanh chính mình bụng, hơn nửa ngày mới phát ra một tiếng rên rỉ, "Ách. Trịnh Chí cùng, ai cho ngươi quyền lực đánh hắn?" Bạch Quân Tuyết nói liền phải xông lên đi cùng Trịnh Chí cùng liều mạng, liền tính đánh không lại hắn lại như thế nào? Hắn dám trọng thương Kim Hâm. Kim Hâm này luyện thể kỳ vẫn là dựa vào đan dược miễn miễn cưỡng cưỡng tiến bộ, chính chí cùng chính là ngưng thần thời kỳ cuối người, Kim Hâm hắn nơi nào chịu được hắn này một đầu gối đá a. Quân Tuyết, bình tĩnh. Chớ có gặp rắc rối mấu chút là, hiện giờ bọn họ giới luật đường còn tính nắm giữ đề tài chủ quyền, chính là nếu là Bạch Quân Tuyết như vậy tiến lên, kia bọn họ có lý cũng biến không lý, tuy rằng lý giải nàng xúc động, nhưng là tư tống vẫn là lý trí làm chương thạc khống chế được Bạch Quân Tuyết. Ha ha. Nhất thời không cẩn thận chân trượt một chút, ha hà trịnh Chí cùng hai tay dơ lên ra vẻ một bộ thực vô tội bộ dáng, nhưng là kia khỏe miệng lại là rắc một tia trào phúng, thoạt nhìn rất là thiếu chịu. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, ngay sau đó, bạch bạch bạch hợp với ba tiếng văng quá, mọi người mới ý thức được đã xảy ra cái gì, này trịnh Chí cùng lại là thật sự bị người cấp chịu. Ai, ai đánh ta? Ngốc lăng mấy giây trịnh Chí cùng mới cảm giác được đau vội vàng bưng kín mặt vốn đang tính trắng nón trên mặt rõ ràng là một cái bàn tay ấn hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xương cao rất nhiều. Ai nha, ngượng ngùng, bản tôn đây cũng là không cẩn thận trượt tay một chút. Mọi người lúc này mới nhìn đến này đạp phong mà đến người. Nguyệt tỷ tỷ bạch quân tuyết nhìn đến đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ người tâm phúc đều tìm trở về, nàng tránh thoát trương thạc kiểm chế chạy tới đêm vô nguyệt trước mặt, rồi sau đó đêm vô nguyệt coi như mọi người mặt, dùng nguyên có thể đem kia khổn tiên tắc cấp giải khai. Không có việc gì đi đêm vô nguyệt đỡ lấy bị kia một kích mà có chút suy yếu kim hầm. Vương tu toàn rất có nhãn lực thấy vội vàng tiến lên đỡ kim hầm, còn thực khẳng khái từ chính mình túi trữ vật lấy ra một quả đại hoàn đàn tới cấp kim hầm ăn vào. bán đêm vô nguyệt một cái hảo. Đêm vô nguyệt nhìn vương tu toàn liếc mắt một cái gật gật đầu rồi sau đó quay đầu trực diện thạch thành. Thạch phó cung chủ. Trước 147.000 cân treo sợi tóc có người tới. Thạch phó cung chủ, bản tôn này vừa vận hành xử tuần tra chi trách. Cũng là xảo lại là nhìn thấy ngươi này đại đệ tử đối diện vị ương đệ tử hành tư hình thả là làm cho thạch phó cung chủ cùng tư sư huynh hai vị sư tôn mặt. Thạch phó cung chủ, ngươi nói, này nên làm sao bây giờ? Thạch thành cũng không nghĩ tới đêm vô nguyệt lại là tới như vậy mau thả còn xảo nôn thư hoàng mới vừa đến liền trà đúa. Vô nguyệt sư muội lại là đều không hỏi nguyên do sao? Nguyên do? Bản tôn chỉ tin tưởng ta nhìn đến, như thế nào, thạch phó cung chủ cảm thấy này mắt thấy không vì thật sao? Thạch thanh trầm trước một chút, không biết đêm vô nguyệt vì cái gì toát ra như vậy một câu, mà những lời này tuy rằng đơn giản lại là bao hàm lời nói bây dập. Hừ, tả hữu nàng bất quá là nói một câu hắn nghe được cũng không vì thật, kia hắn nhưng thật ra càng có cơ hội hỏi, kia như thế nào mới là chân thật, cũng mới có cơ hội triệu tập vị ương cung càng nhiều người tới. Mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Thạch thanh cười ngâm ngâm nói. Hừ hừ, đêm vô nguyệt, mau nói hay nghe cũng vì hư a nói ta liền có lý do suốt ruột toàn cung con cháu Ta nhưng thật ra muốn nhìn lần này ta là có thể vặn ngã ngươi đâu vẫn là có thể mượn cớ làm cái kia nghiệt trùng gánh tội thay đâu. Thạch thanh nghĩ như vậy con mắt cũng liền liếc hướng về phía đi theo đêm vô nguyệt bên cạnh xanh đá bảy. Đúng vậy, mắt thấy cũng không nhất định vì thật, giống như là ngươi gặp được kim hâm ở chỗ này có thể là ở bán đăng dược, nhưng là hắn cũng chỉ là nghe mệnh lệnh của ta hành sự à. Đêm vô nguyệt đối với thạch thanh nứt ra rồi một cái miệng rộng, như thế nào, thạch phó công chủ, nếu là dựa theo ngươi theo như lời. Có phải hay không muốn tới bắt ta à? Thạch thanh bị đêm Vô Nguyệt hù sửng suốt, hắn chần chờ nhìn đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái. Tiện nhân này lại là ở làm cái gì quái, nàng chẳng lẽ là cấp choáng văn sao? Như thế nào lại là chính mình chiêu? Tức là chính ngươi không đánh đã khai, kia cũng liền chẳng trách ta. Nếu Vô Nguyệt sư muội như thế có đảm đương thừa nhận ngươi mới là này sau lưng làm chủ, kia cái này đàn đường đệ tử ta tất nhiên là sẽ không lại khó xử, nhưng là Vô Nguyệt sư muội ngươi chính là muốn đi theo ta. Đi theo tư tống sư đệ đi một chuyến, rốt cuộc đại gia hỏa cũng là xem ở trong mắt. Tông môn nội tư bán đan dược ngãi cửa cung lệnh cấm, là tội lớn, hôm nay nếu là không đối vô nguyệt sư muội tăng thêm khiến trách, khủng khó phục vị ương cung chúng A. Mặc kệ thạch thành như thế nào rỗng giạc hồng hồn, như thế nào tung tăng nẻ nhót, đêm vô nguyệt chỉ như là đang xem chê cười giống nhau nhìn hắn. Tư tống thấy vậy nhưng thật ra có chút nghi hoặc. Vì sao, vô nguyệt nha đầu này lại là một chút đều không sợ hãi? Chẳng lẽ? Nơi này còn có mặt khác gần tình không thành. Tạm thời trước mặt kệ, thả nhìn kỹ hắn nói, quyết định chú ý tư tống liền lão thần tự tại ở bên cạnh quan chiến. Ân, ngươi tiếp tục nói. Đêm vô nguyệt thậm chí còn dù bận vẫn lúng tung không biết từ nơi nào sờ soạn một bao quả mơ mức hoa quả nhi tới một cái một cái ném vào trong miệng nhai, kia bộ dáng thật giống như thạch thành là cái sướng tuồng giống nhau. Ngươi thạch thành hít sâu một hơi, tiện nhân này là ở kích chính mình, không thể phát hỏa, không thể phát hỏa. Vô nguyệt sư muội, đã tội Thạch Thanh một đưa mắt ra hiệu, sưng lên một nửa mặt trịnh trí cùng hận ý tràn đầy sách theo khổn tiên tắc đến gần rồi đêm Vô Nguyệt. Xanh Đá bảy thấy vậy lông mày một lập hai bước liền lẹn đến đêm Vô Nguyệt trước mặt, trường kiếm một hành. Ta xem ai dám thương nhà ta sư tôn. Đêm Vô Nguyệt thấy vậy, chợt cười, cùng hống tiểu hải tử giống nhau vô vô Xanh Đá bảy bả vai. Ngăn, a thất, lui ra, ngươi cho là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tính kế được bản tôn, bị thương bản tôn sao? Nói xong câu đó. Đêm Vô Nguyệt vừa nhấc tay háo, bá một chút dẹt nguyệt chủy từ một thanh hóa làm mấy chục binh đứng ở đêm Vô Nguyệt trước người, hình thành một cái cái chắn, đem nàng bảo hộ ở mặt sau. Liên nói ví dụ, nếu không có ta cho phép ai cũng không thể tới gần ta nửa bước. Thạch thanh nhìn thấy như thế hôn không tiếc đêm Vô Nguyệt, khí đỏ đôi mắt, hắn rối ra tay tùy tay chảo qua bên người một người đệ tử hướng tới đêm Vô Nguyệt ném qua đi. Hừ, ta cũng không tin, ngươi còn dám trước công chúng liền như vậy bị thương người không thành. Chính là làm Thạch Thành thất vọng rồi. Tiêu rầm rạp làm người nhìn sợ hãi trùy thủ lại là không chút sức mẻ. Vẫn là kia đệ tử ở đại họa trước mặt đột nhiên sinh ra nhanh trí, ngạnh sinh sinh xoay người, mà ở một bên tư tống cũng thuận tay rút một chút, lúc này mới khiến cho hắn cả người xoa kia trùy thủ tiêm qua đi. Dạy nguyệt trùy không chút sức mẻ, kia đệ tử quần áo nhưng thật ra bị cắt từng đạo, bên trong càng là chảy ra vết máu. Ha ha, thật là xin lỗi, bất quá ngươi cũng chớ trách ta, muốn trách thì trách kia đột nhiên liền đem ngươi ném ra tới cung chủ đi. Rốt cuộc ta lời nói đều nói đến trước, ngươi chính là cái ngốc tử cũng khẳng định sẽ không hướng lên trên đâm có phải hay không?" Kia đệ tử nghe xong lời này, run run rẩy rẩy nhìn thoáng qua Thạch Thành. Thạch Thành chỉ cảm thấy chính mình phổi đều phải khí tạt, tiện nhân này thật là hôn không tiếc, hắn lăn lộn này hồi lâu, lại là cũng chưa thương nàng nửa phần, ngược lại là đem chính mình khí cái chết khiếp. Tức là Vô Nguyệt sư muội đối thực lực của chính mình như thế tự tin, kia bản tôn cũng tới luận bàn một vài. Nói xong Thạch Thành liền vọt đi lên. Đêm vô nguyệt tuy rằng trên mặt mang cười nhưng là trong lòng lại là dùng mình, thử, tuy rằng nàng nói nửa ngày gần nhất là kéo dài thời gian thứ hai chính là muốn kích thích thạch thành xúc động cùng nàng đánh, cứ như vậy, chính là thạch thành khi dễ nàng trước đây chờ hạ lại luận này đạo lý tới nàng cũng có nói. Đến nỗi sư tôn cấp kia cái nhẫn ban chỉ nàng cảm thấy đúng giờ đối sư tôn tới nói trọng yếu phi thường chi vật, nàng không nghĩ dùng. Tuy rằng thạch thành sợ làm như nàng nguyện, chính là thật đối thượng thạch thành nàng vẫn là không nhiều lắm năm chắc. Phần 80. Ai, chỉ hy vọng sư huynh có thể sớm chút đến đây đi. Vừa rồi đụng tới vương tu toàn phái đi tìm nàng cái kia tiểu đệ tử nàng khiến cho hắn đi tìm vô hoan sư huynh. Đối thạch thành, thực lực của nàng vẫn là thiếu một ít hỏa hậu. Chính là hiện tại tên đã trên dây không thể không phát, đêm vô nguyệt lập tức dùng ra chính mình toàn lực, dạy nguyệt truy tức khắc một hóa trăm thả chia làm hai tổ một tổ phụ trách phòng ngự tiếp tục bảo vệ nàng, một khác tổ lại là hóa thành kiếm vũ, truy đuổi thạch thành cùng này chiến đấu. Sư tôn nói ta Huyền Vũ chân kinh đối chiếu giống nhau công pháp muốn lợi hại rất nhiều, hy vọng ta như vậy vượt cấp cùng Thạch Thành chiến đấu, có thể nhiều căng trong chốc lát. Thạch Thành pháp khí là một thanh cự kiếm. Nay nhưng cùng bình thường kiếm không lớn giống nhau, vận dụng thích đáng, này kiếm khí muốn càng lợi phòng ngự cũng càng cường. Mà hiển nhiên, trôi này cự kiếm đã là Thạch Thành ông bạn già, một người một kiếm xứng đôi thích đáng, nhưng thật ra lập tức liền ngăn chặn đêm vô nguyệt. Bạch Quân Tuyết vừa thấy có chút sốt ruột, chính là chính mình lại một lần bị sư huynh cấp chế trụ nàng không thể động đậy cũng có cái kia tự biết đêm vô nguyệt ứng phó thạch thành đều ứng phó rất là vất vả hướng chi là nàng nếu là nàng tùy tiện lên rồi đêm vô nguyệt còn phải phân tâm coi chừng nàng đến lúc đó liền không phải hỗ trợ ngược lại là chói buộc bạch quân tuyết nhìn thạch thành cùng trôi này cử kiếm trong mắt chuyển động nảy ra ý hay gân cổ lên thê ta nguyên lai chỉ nghe nói qua hôm nay nhưng thật ra thật sự gặp được cái gì gọi người tiện kiếm vô địch tiện kiếm người hợp nhất. Thạch phó cung chủ, người cự tiện, kiếm, thuật thật sự đáng giá chúng ta hảo hảo học tập a. Nếu là hảo sinh nói, cũng nghe không ra cái gì, lại cứ bạch quân tuyết như vậy gần cổ lên âm dương quái rất gào liền thay đổi cái mùi vị, cơ hồ toàn bộ đan đường cảnh nội đều quanh quần người tiện vô địch, tiện nhân hợp nhất những lời này. Thạch Thanh chỉ cảm thấy trong lòng đằng toát ra một cổ lửa giận, ngay sau đó cổ họng chính là một cổ tanh ngọt kinh nhi, hắn vội nuốt nước miếng đem đã cùng cổ họng tanh ngọt chi vật cấp cưỡng chế đi chính là trong lòng lửa giận lại là càng hơn. Bạch Quân Tuyết, Bản Tôn nhớ kỹ ngươi, có thể đem Bản Tôn khí hộc máu ngươi là đệ nhất nhân. Nhìn đến Thạch Thành thân hình lắc lư một chút, Bạch Quân Tuyết trong lòng biết hữu hiệu, ha hả một nhạc, muốn tiếp tục đi. Lại là Bị Tư Tống lập tức cầm một cái quên khăn cấp bưng kín miệng. Đêm Vô Nguyệt chọc hắn không có việc gì, ngươi chọc hắn Bản Tôn không nhất định có thể giữ được ngươi. Chính là, chẳng lẽ khiến cho ta như vậy nhìn sao? Nhìn Bạch Quân Tuyết cấp nước mắt nhi đều phải ra tới. Tư Tống thở dài một hơi, nếu là nàng thật sự có nguy hiểm, vị sư chắc chắn ra tay, được không? Bạch Quân Tuyết mạnh ngửa đầu, sư tôn nói khẳng định có thể chân chính giúp được Nguyệt tỷ tỷ. Lúc này giữa không trung thượng, cùng Thạch thành chiến đấu một khối đêm vô nguyệt lại là cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Rốt cuộc là cùng Thạch thành kém vài cái cấp bậc, nàng Nguyên có thể đã có chút tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải bụng còn có viên tuyệt hảo Nguyên có thể gian lận khí thần hoàng chi chứng nói, nàng khẳng định đã sớm bị Thạch Thanh trọng thương chế phủ. Mà cùng lúc đó, Thạch Thành trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận. Tường hắn đã tu luyện gần 80 năm, phí nhiều ít công phu cùng tâm lực, chính là cùng một cái mới vừa vào tông môn bất quá mấy năm đêm Vô Nguyệt đánh lại là hồi lâu cũng chưa cái kết quả. Hắn khí, hắn hận. Thạch Thành đầy ngập lửa giận nhưng thật ra trực tiếp làm hắn nguyên có thể lập tức lớn nhất hóa, hóa thành một cái nguyên có thể viên cầu, thẳng hướng tới đêm Vô Nguyệt tạp lại đây. Nguyên có thể cầu diện tích vượt qua 10 mét, lớn như vậy cái đầu ở cái này nhỏ nhỏ đỉnh viện trên không. Đêm Vô Nguyệt như thế nào trốn đến hay? Tư Tống kinh hãi, này Thạch Thành thật sự liền không màng đế tôn thể diện sao? Nếu là bị thương Đêm Vô Nguyệt, đế tôn nơi nào có thể dừng tay? Đêm Vô Nguyệt nhìn này ập vào trước mặt nguyên có thể tâm cầu chật lạnh. Tình cảnh này dữ dội quen thuộc, chẳng lẽ nàng lại là lại muốn chết, hoặc là lại bị Tịch Nhan cứu một lần mệnh sao? Không. Đêm Vô Nguyệt trong nháy mắt phong bế hồng hoang thiên, nàng tính toán chính mình ngành kháng này một kích. Trên người nàng có sư tôn cho nàng rất nhiều bà bối. Liên tính bị đánh trúng nhiều nhất trọng thương khẳng định không chết được Nhưng là nếu là tịch nhan lại giúp nàng ai thượng này một kích liền không còn có mạng sống khả năng Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chờ chính mình ra thịt bị nướng tiêu hoặc là chính mình bị vanh bay Chính là đợi nửa ngày cũng không cho tới Chỉ cảm thấy chính mình giống như bị người ôm ở trong lòng ngực Rồi sau đó nhanh chóng tả hữu dịch chuyển vài lần Ân, cái này ôm ấp hảo ấm áp, cái này khí vị nhi cũng rất quen thuộc á Đột nhiên, đêm vô nguyệt bừng tỉnh Này hương vị, này hương vị là đế tôn. Nàng một ngửa đầu liền thấy được một tay ôm nàng đế tôn đông ly vị ương chính đầy mặt âm hàng tả hưu phất tay. Sau đó nàng liền kinh ngạc nhìn đến một đống lớn quang cầu không cần tiền hướng tới đối diện ném tới. Đây là, này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân sao. Sư tôn hắn, hắn là tự cấp ta hết giận đâu. Tưởng tượng đến điểm này, đêm vô nguyệt trong lòng chính là một ngọn, nhấp miệng liền cười một chút. Mà lúc này, thạch thành tâm lại là khổ. Vừa rồi hắn mới vừa đem kia nguyên có thể cầu quăng ra ngoài liền hối hận, này đêm vô nguyệt về điểm này nhi thực lực là khẳng định tiếp không được này nguyên có thể cầu, chỉ độ nhất thời thống khoái nhưng thật ra quên mất đế tôn đối nàng sủng ái, hắn hiện tại còn không có trị nàng tội, hiện tại nếu là bị thương nàng đế tôn nơi đó chính là không hảo công đạo qua đi a Chính là không đợi hắn đi bổ cứu, liền thấy một tảng lớn nguyên có thể cầu che trời lấp đất chiều hắn tạp lại đây, kia tư thế so hạ nguyên có thể mưa đã còn lợi hại. Thạch Thanh biết đêm vô nguyệt là không cái này năng lực, nếu là vô hoan nói hẳn là cũng là làm không được trình độ này. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là đế tôn hắn lao nhân ra tới. Thạch Thanh trong lòng chợt lạnh, chỉ toát ra tới hai chữ. Xong rồi. Trước 148 Thạch Thanh kết cục. Thạch Thanh muốn mở miệng giải thích, chính là che trời lấp đất nguyên có thể cầu hắn đáp ứng không xuể, nơi nào còn có thể có tinh lực đi làm mặt khác, trừ bỏ trong lòng âm thầm đều khổ hắn còn có thể làm cái gì. Thạch Thành cùng Đêm Vô Nguyệt so đấu thời điểm, Đêm Vô Nguyệt bị hắn áp chế gắt gao, chính là hiện tại cùng Đế Tôn một so, 10 cái Thạch Thành cũng không đủ xem. Bên này Đế Tôn đã ôm Đêm Vô Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống đất Thạch Thành còn tại kia những cái đó nguyên có thể cầu vòng sáng không được ra, vốn tưởng rằng chỉ cần tránh thoát thì tốt rồi, chính là kia nguyên có thể cầu như là dài quá đôi mắt dường như, đuổi theo hắn chạy. Đế Tôn vừa hiện thân, vây xem mọi người đều là kinh sợ quỳ dạp xuống đất. Cùng nên Đế Tôn kính cẩn lạnh lót thanh âm vang vọng toàn bộ đỉnh viện. Chính trí chí cùng nhìn giữa không trung thạch thành trong lòng cấp không được, đánh bạo hỏi đế tôn. Đế tôn, ta sư tôn. Nga, trung thượng 10 cái tám cái nguyên có thể cầu có lẽ là có thể thoát khỏi này trận pháp đi. Đông ly vị ương ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra hỉ nộ nhưng là trống rỗng lại là làm người cảm giác được một cổ hẳn ý. Chính trí chí cùng lại đã bái hai bái lui ra tới hướng tới không trung hô to. Sư tôn, đế tôn nói nếu tưởng thoát khỏi trận pháp không thể toàn trốn, cần thiết trung 10 cái nguyên có thể cầu phong có thể phá giải. Thạch Thành trong lòng phát lệnh, trong lòng cũng là một đoán. Đế tôn lại là thật sự muốn ta mệnh sao? Này nếu là không duyên cớ trung thượng mười cái nguyên có thể cầu, nay bất tử cũng đến là trọng thương đi. Trong lòng hàm chứa bán khí, nhưng Thạch Thành cũng không nghĩ lại tiếp tục như vậy ở giữa không trung thượng hao chứ. Nếu là hiện tại, hắn còn có thể tiếp được mấy cái, nếu tư lại chỉ hoang trong chốc lát, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Nếu là pha trận chỉ này một pháp kia vẫn là mau chút kết thúc hảo. Chính là làm hắn đường đường một cái điện thái hòa điện chủ, toàn bộ vị ương cung phó cung chủ, liền như vậy ở trước mắt bao người bị nguyên có thể cầu tạc như thế chật vật, hắn là nghĩ như thế nào như thế nào nghẹn quất Chính là nghẹn khuất lại có biện pháp nào đâu. Càng kéo dài càng mất mặt. Thạch thành cứ như vậy cũng không hề tránh né căng ra đầu hướng toàn năng cầu thượng đâm. Cũng đích xác như đế tôn theo như lời, đương thạch thành liên tục đụng phải mười mấy nguyên có thể cầu lúc sau, đích xác kết thúc. Chẳng qua là mười cái nguyên hứng có thể cầu lúc sau trận pháp thật giống như là kết thúc giống nhau, dưa không chung dư lại nguyên hứng có thể cầu kể hết nổ mạnh. Thạch Thành tự nhiên cũng liền thoát khỏi. Tuy rằng hắn hôm nay ăn mặc màu xanh đen trường bảo lúc này đã biến thành cháy đen sắc, thả vẫn là nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Buổi sáng mới vừa sơ tốt đuôi tóc cũng biến như lệnh, thậm chí còn bay ra hai lũ, phối hợp Thạch Thành hơi có chút béo thân mình, thật giống như kia nhà bếp hố thiêu khoai tây rất điểm nhi tiêu hổ bột phấn dường như. Đế tôn Thạch Thành mới vừa vừa rơi xuống đất. Tuy rằng trong lòng hàm chứa lớn lao khuất nhục, nhưng là vẫn là muốn trước cấp đông ly vị ương hành lễ. Hắn một hiên áo choàng quỳ trên mặt đất, này quanh thân tiêu hồ mùi vị tứ tán càng nhiều, chung quanh người theo bản năng đều chạm cách hắn xa chút. Nga, Thạch Thành, ngươi cũng biết tội. Ngươi cũng biết, trong cung so đấu nghiêm cấm hạ tử thủ. Ngươi đây chính là lại tàn hại đồng môn. Đế Tôn Thạch Thành nói như vậy quỳ trên mặt đất lại hướng đông ly vị ương trước mặt xê dịch. Đế Tôn, Thạch Thành có việc muốn bẩm. Thật là hôm nay nghe nói điện Thái Hòa Nội có người từ bán đăng dược, ta mới đuổi lại đây, rồi sau đó, cũng là lời nói vội vàng lời nói liền cùng vô Nguyệt Sư muội hơi chút luận bàn một chút. Nga, luận bàn, Ngươi vì sao không nói là chỉ điểm? Ngươi cấp bậc chính là muốn cao Nguyệt Nhi vài cái cấp bậc đâu đi? Thực lực gần mới kêu luận bàn, thực lực trên lệnh cách xa trừ bỏ chỉ điểm chính là ở khi dễ người đi. Càng về sau nói đông ly vị Ưng thanh âm càng lớn, trong lòng tràn đầy tức giận đông ly vị Ưng không khí vung tay háo tử. Tiêu tay háo bên cạnh lăng là đánh vào thạch thành trên mặt trực tiếp quát ra một đạo vết máu, chính là thạch thành nửa điểm cũng không dám trốn một chút. Với bối phận, đế tôn là vị ương cung trí cao vô thượng đế tôn, thả vẫn là hắn sư thúc. Nếu luận thực lực, đế tôn tùy ý vung tay lên liền đủ hắn ăn một hồ. Thả lúc này, vẫn là ở đế tôn thịnh nộ là lúc, thạch thành không dám lại kích thích đế tôn, hãy còn nhớ rõ 30 năm trước. Đế Tôn thượng một lần phát hỏa là bởi vì một cái tông môn trưởng môn say rượu lúc sau hơi chút khiêu khích Đế Tôn làm cho Đế Tôn mặt mà nói Đế Tôn là cục đá phùng nhảy ra tới. Kết quả Đế Tôn trực tiếp ở 15 phút nội đem kia toàn bộ tông môn đều cấp giữ thăng bằng. Bên trong cánh cửa con cháu kể hết giết chết, thả đem này trong tông môn bảo vật tất cả tán tài cho phụ. Cận thôn chấn bình thường ba cánh. Từ đây ba cánh đối hắn càng là kính yêu, mà tu tiên người cũng đều lại không dám lại Đế Tôn trước mặt tùy ý lời nói. Lần này nhìn đến Đế Tôn bộ mặt Thạch thanh cảm giác là như thế quen thuộc, một cái tông môn đều có thể đủ ở 15 phút trong vòng giữ thăng bằng. Càng không cần phải nói hắn một người. Thạch thanh lúc này mới nhớ tới sợ hãi, thân thể run run rẩy rẩy không biết như thế nào trả lời hảo. Nói a, Đế tôn một giống, thạch thanh vội vàng nói, là chỉ điểm, chỉ điểm. Thạch thanh ở chỉ điểm tiểu sư muội, tuyệt phi khi dễ với nàng. Bản tôn đệ tử nơi nào ngươi tới chỉ điểm? Vẫn là ngươi cảm thấy bản tôn già rồi cũng không để ý tới trong cung sự, liền nghĩ đoạt bản tôn đệ tử. Khi dễ bản tôn, đế tôn nói lời này thời điểm tuy rằng vân đạm phong khinh nhưng là làm người có một loại kỳ quái ảo giác, giống như thạch thành thật sự khi dễ đế tôn dường như. Chính là này nhìn xem hai người một cái thanh phong tế nguyệt một thân sáng khiết, một cái đầu bù tóc rối vẻ mặt thất bại, một cái đứng, một cái quỳ này thấy thế nào cũng không giống như là thạch thành khi dễ đế tôn bộ răng A. Húng chi, khi dễ đế tôn. Thạch thanh có cái kia lá gan có cái kia năng lực sao? Đệ tử không dám, đệ tử không dám. Thạch thanh lúc này thật là nghẹn khuất vạn phần khổ mà không nói nên lời. Hắn nhưng thật ra tưởng nói đế tôn ngươi đừng nói vậy, chính là hắn nào dám a hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, đêm đó vô nguyệt nói chuyện tức chết người không đền mạng bản lĩnh là như thế nào tới, hợp lại thật là lời nói và việc làm đều mẫu mực a. Không dám sao? Bản tôn chính là nhìn ngươi dám tàn nhẫn đâu. Phần 81 Đế tôn Thật sự là ta nhận được đệ tử Tô Giác, nói là đan đường có người ở từ bán đan dược mới, mới có mặt sau này hết thảy a. Thạch Thanh còn ở Ngoan Cường muốn đem đề tài hướng đêm Vô Nguyệt từ Bán Đan Dược thượng dẫn. Tư Tống ở một bên nhìn âm thầm lắc đầu. Thạch sư huynh là chuyện như thế nào, hắn chẳng lẽ còn không thấy ra tới sao? Đế Tôn hiện giờ đây là khẳng định muốn che chở đêm Vô Nguyệt. Hú hồ, toàn bộ vị ương cung ai không biết Đế Tôn nhất sủng ái đêm Vô Nguyệt, hắn muốn tìm đêm Vô Nguyệt phiền toái này bản thân liền không sáng suốt. Thật là không biết thạch sư huynh ngày xưa thông minh kính nhi đi đâu vậy, hắn nhớ rõ từ trước bọn họ mấy cái sư tôn còn ở thời điểm cũng không phải là như vậy a Hơn nữa, hơn nữa, vô nguyệt sư muội đã thừa nhận, thừa nhận này bán đan dược phía sau màn chủ mưu chính là nàng. Đế tôn, vị ương pháp lệnh, từ bán đan dược là trọng miệng à đế tôn. Thạch thanh nói như vậy liền quỳ dạp trên đất rất giống là nếu là không chừng trị đêm vô nguyệt liền thực xin lỗi liệt tổ liệt tông giống nhau. Chính là thạch thành đợi nửa ngày cũng không chờ tới đế tôn hạ lệnh đem đêm vô nguyệt tập nã lên chỉ tên, hắn thẳng khởi eo khó hiểu nhìn đế tôn. Không nên a tuy rằng lúc này nhân số không có hắn trong tưởng tượng nhiều như vậy, chính là cũng coi như là không ít, đan đường, điện thái hòa, giới luật đường người đều ở, đế tôn tổng không thể liền như vậy trắng trợn táo bạo bao che qua đi đi. Ha ha, nguyệt nhi là đặc phụng bản tôn chi mệnh mới tiến hành đan dự bán. Chỉ vì bản tôn cảm thấy vô tướng phong ít người không dùng được như vậy nhiều quy nguyên đan ngưng huyết dự tề, mới nghĩ đem này phái chia trong cung con cháu, nhưng là lại không nghĩ cổ vũ bọn họ không làm mà hưởng tật xấu mới nói có thể xét thiếu thu chút tinh thạch, mà này đoạt được cũng là dùng để cung ứng vô tướng phong phí tổn. Rốt cuộc, vô tướng phong chính là tự hành thu chi, tổng muốn tăng thu giảm chi mới hảo, ngươi nói có phải thế không? Là, là là thạch thành mồ hôi lạnh đồng địa, hắn nâng lên tay háo muốn lau mồ hôi chính là nhìn thoáng qua kia quần áo rách dưới tay áo chỉ phải từ bỏ. Hừ, huống chi đông ly vị ương đột nhiên cong thấp thân mình tới gần Thạch Thành bên hai. húng chi, ngươi cảm thấy là từ bán đan dược tội danh đại vẫn là tàn hại đồng môn tội danh đại. Tàn hại đồng môn, này tội đương chú đâu. Ôn thôn thanh âm thanh lãnh ngữ điệu, thẳng kích thích Thạch Thành một cái run run, hắn hoảng sợ nhìn đế tôn. Đế tôn, đế tôn Thạch Thành muốn xin tha, lần này hắn thật là sợ, lần này cũng không phải là đệ tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Đây là phát sinh ở chính hắn trên người sự tình, loại này đối mặt đông ly vị ương thịnh nộ là lúc sợ hãi, hắn đời này không bao giờ tưởng thể hội một lần. Tha thứ hắn, hắn thật sự không dám, thật sự không dám. Xem ở ngươi thạch thành mấy năm nay vì vị ương cung cúc cung tận tụy phân thượng, bản tôn, tha ngươi tử tội, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chúng đệ tử nghe lệnh, điện thái hòa điện chủ thạch thành, nhân tàn hại đồng môn tội lớn, bị cướp đoạt phó cung chủ trước. Phó cung chủ chức từ giới luật đường Lê Hoa trưởng lão tạm thay, giới luật đường trưởng lão tư tống, đan đường trưởng lão hoàng kim đấu cùng nhau xử lý. Nói xong đông ly vị ương vung tay háo tử, xoay người ôm đêm vô nguyệt liền đáp mây bay rời đi. Xanh đá bảy nhìn nhìn trên mặt đất thạch thành, trong lòng còn có thể là khó chịu, người này là hắn ở vị ương cung bái cái thứ nhất sư tôn, lại không nghĩ rằng lúc này toàn là kết cục này, bị tước đoạt phó cung chủ chi chức, chỉ sợ đối hắn là cái không nhỏ đã kích đi. Nhưng là xanh đá bảy cũng biết chính mình hiện giờ buồn phận, kính cẩn đối với mọi người hành lễ cũng liền theo sát rời đi. Tư tống nhứng mày, hiện tại Lê Hoa lại không ở nơi này, xem ra này kế tiếp cục diện rồi dám còn muốn hắn tới thu thập A. Tư tống đầu tiên là đi đến Thạch Thành trước mặt ôm quyền hành lễ, Thạch Sư Huynh nói xong lại cho phía sau đệ tử một cái nhăn sắc, đệ tử vội đem héo đốn ngã xuống đất Thạch Thành cấp nâng lên. Thạch Sư Huynh, ai, lúc này nói cái gì hảo đâu? Cảm giác mặc kệ nói cái gì đều giống như chỉ là một loại khoe ra giống nhau. Chính là nếu là cái gì không nói lại có vẻ có chút quá mức bất cận nhân tình. Châm trước một chút, thạch thành cuối cùng là nói câu, thạch sư minh, lần này trở về, hảo hảo nghỉ ngơi một chút thân mình, sau này, bên kia, chớ lại trêu chọc Nói thật, nay thật đúng là tư tống lời từ đáy lòng, cũng là xem ở đã từng là đồng môn sư huynh đệ phân thượng mới cho ra lời khuyên, nếu là người khác, hắn lại nơi nào sẽ quảng. Thạch thanh run run rẩy rẩy đứng lên, hắn trong nháy mắt rám trắng như cá chết, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư Tống, hừ thật mạnh hừ một tiếng xoay người rời đi. Sư Tôn, ngươi xem hắn trương thạc rất là bất mãn, nhà mình Sư Tôn như vậy hảo sinh đại hắn, Thạch thanh đầu tiên là làm người bị thương Kim Âm, sau lại hơi kém bị thương Đêm Vô Nguyệt, hiện tại nhà mình Sư Tôn hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo với hắn lại chỉ phải này một tiếng hừ, người này, thật là hảo không ai tỉnh. Chương 149 Đêm Vô Nguyệt hai hắn. Ai Chỉ nói là thế sự vô thường A, Thạc Nhi, Tuyết Nhi, còn có các ngươi, sau này nhưng đều phải cho bản tôn cẩn thận điểm nhi, vạn không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Là trương thạc bạch quân tuyết ở phía trước, giới luật đường những đệ tử khác ở sau đó đều là chắp tay hành lễ kính cẩn xưng là. Tư tống nhìn thạch thành rời đi phương hướng nói, Hoàng sư huynh không ở, vương tu toàn hiện giờ đàn đường chính là ngươi ở Quảng. Vương tu toàn vội chạy tiến lên cung kính đối tư tống hành lễ, tư sư tôn, thật là ta, ngài có cái gì phân phó còn có này về sau, về sau tạm thời tiếp tục sử dụng chế độ cũ. Nếu có sửa đổi, lê hoa phó cung chủ sẽ người thông tri ngươi, Bất quá hiện tại, ngươi trước đem điện thái hòa bên kia nhi phân lệ chuẩn bị cẩn thận. Nếu là sung túc, liền trước hắn kia phân đưa qua đi đi. Đến nỗi kim hâm bản tôn tạm thời trước mang đi. đúng vậy. vương tu toàn cung kính hành lễ nhìn tư tống rời đi, khiến cho một bên tiểu tùy tùng đều xem không rõ. vương sư huynh ngại như thế nào đối này tư sư tôn khách khí như vậy. Tiểu nhân nhìn ngài vừa rồi đối thạch phó cung chủ, không, thạch sư tôn cũng chưa như vậy khách khí. Phi, ngươi biết cái gì, kia thạch thành chính là cùng vô tướng phong không đối phó, hơn nữa hắn liên lụy chúng ta đan đường, kia gia cũng không thể liền như vậy quán hắn kia tật xấu. Chính là tư sư tôn bất đồng, nhân gia chính là vẫn luôn là cùng tiểu sư tôn giao hảo. Ngươi này còn không có xem minh bạch, chúng ta vị ương cùng a, chọc đế tôn đều không cần đi chọc tiểu sư tôn, ai chọc ai xui xẻo. Này nếu là ai cùng tiểu sư tôn giao hảo ai là có thể kết giao, chúng ta liền tính không bớt được cá lớn cũng có thể đi theo hướng khẩu canh. Vương tu toàn lại túi đầu nhìn thoáng qua ở chính mình trước mặt túi đầu không lưng tiểu tùy tùng, bang một chút chụp ở tiểu tùy tùng trên đầu. Thế, ta cùng ngươi nói này đó làm gì, ngươi lại không rõ. Nói xong liền nên ngang đi rồi. Tiểu tùy tùng ở phía sau sờ sờ cái hót, ai nói ta không rõ, giống vương sư huynh dường như nhiều cấp tiểu sư tôn nịnh nọt là được bái. Lắc lư hai hạ đầu. Tiểu Tuy Tùng cũng liền đuổi theo Vương Tu Toàn đi. Đế Tôn một đường hấp tấp ôm đêm vô nguyệt đi, đi đến nửa đường thấy được nghe tin muốn quá khứ vô hoan. Sư Tôn, sư muội nàng thế nào? Đông Ly vị Ưng Liếc vô hoan liếc mắt một cái, ngươi nếu về sau lại là cái dạng này sức của đôi bàn chân, sau này cũng đừng sư muội sư muội hô. Nói xong liền vung tay háo hướng đêm vô nguyệt Quỳnh Hoa tiểu trúc bay đi. Vô Hoan kinh hãi, này, này chẳng lẽ là sư muội không hảo sao? bằng không sư tôn vì sao sẽ phát lớn như vậy hỏa Hắn này cước trình là chậm một ít, chính là, sư tôn không phải đi trước sao, có sư tôn ở, sư muội sao có thể sẽ có việc ga sư muội không có việc gì, hắn mau một ít chậm một chút không phải cũng chưa cái gì vội vàng sao. Xuất ở đông ly vị ương trong lòng ngực đêm vô nguyệt thẻ lưỡi Sư tôn sắc mặt hảo doa người, sư minh, xin lỗi, đều là ta đem sư tôn trọc khí thành như vậy, hại ngươi thành kia bị thai vạ cá trong chậu Đông ly vị ương dưới chân giống như sinh phong giống nhau, lượn vòng tiến quỳnh hoa tiểu trúc, trực tiếp một đá môn liền vào đêm vô nguyệt phòng ngủ. Sư tôn, này, đây chính là ta phòng ngủ. Đêm vô nguyệt tưởng nói, chính là nhìn đế tôn kia so vào đông hàn băng còn muốn lánh sắc mặt thông minh ngậm miệng lại. Chính là tuy là như thế, sắc mặt vẫn là có chút phù hồng. Sư tôn vào ta phòng ngủ đâu. Đông ly vị ương đem đêm vô nguyệt nhẹ nhàng phóng tới trên giường còn cẩn thận cho nàng đắp lên chăn. Tìm thủy uy nàng phục một viên không biết tên là gì thuốc viên mới vẻ mặt hàn khí ngồi ở ghế thái sư nhìn chầm chầm nàng. Nhìn ông ly vị ương kia rét lạnh giống như thực chất ánh mắt, đêm vô nguyệt túi đầu cùng chim cút giống nhau rụt nửa ngày đầu trung quy là nâng lên. Sư tôn, ta, ta, sai rồi. Đêm vô nguyệt chống đỡ hai hạ ngồi dậy, thật cẩn thận nói. Sai, sai chỗ nào làm Đêm vô nguyệt đầu nhân bay nhanh chuyển động. Sai chỗ nào rồi. Sai ở không nên bán đan dược. Không đúng không đúng. Chuyện này sư tôn là biết đến. Sư tôn lúc ấy cũng chưa nói cái gì lại sao có thể hiện tại lại đến giáo huấn ta a? Đó là chỗ nào đâu? Đêm Vô Nguyệt trộm ngó Đông Ly vị ương liếc mắt một cái, nhận được càng rét lạnh ánh mắt một co rúm lại, chạy nhanh túi đầu. Nay một túi đầu, nhưng thật ra thấy được chính mình ngón tay. Nga nga nga, nàng biết chính mình sai chỗ nào rồi. Nguyệt Nhi hẳn là sáng sớm liền lượng ra truyền long nhận ban chỉ. Nguyệt nhi vốn định này, này đắc dụng đến cuối cùng nhìn đến Đế Tôn mới vừa thoáng chuyển biến tốt đẹp lại biến đầy mặt xương lạnh sắc mặt, đêm Vô Nguyệt câu nói kế tiếp đánh cái chuyển nhi nuốt trở về. Dùng đến cuối cùng, ngươi có biết, có thể sử dụng nắm tay liền không cần dùng miệng lưỡi, nắm tay không dùng được liền trực tiếp mượn lực. Nay chiến Long Nhẫn ban chỉ đã cho ngươi, ngươi lại đem nó đem gắt xó, thế nào, chờ nó đẻ trứng. Xī đêm Vô Nguyệt nghe thấy cùng bầu trời sống tiên giống nhau, Đế Tôn đều bị khí khẩu mạo tục ngữ, nhất thời chỉ cảm thấy không khỏe thú vị. Bất giác cười lên tiếng, còn cười. Ngươi nếu là như vậy chán ghét này triền long nhẫn ban chỉ, vậy cho ta còn trở về, ta trực tiếp quăng ngã nó. Đêm vô nguyệt vốn đang nghĩ đế tôn nếu là nếu muốn liền còn trở về đâu, kết quả nghe được mặt sau nói vội vàng bắt tay giấu ở chân phía dưới. Tàng cái gì tàng, ta nếu là tưởng quăng ngã ngươi tàng có thể tàng được. Đêm vô nguyệt vừa nghe lời này, liền cùng mấy năm nay vẫn thường làm như vậy, bắt đầu theo cột hướng lên trên bò, miệng một bẹp. Dung chính mình kia không lắm tiểu ngọt nhưng thượng tính mềm mại kéo dài quá thanh âm nói. Sư tôn, Nguyệt Nhi biết sai rồi. Nguyệt Nhi lần sau, nhất định sớm liền đem Triền Long nhận ban chỉ cho bọn hắn xem, nói cho bọn họ, ta chính là đế tôn đồ đệ, kia chính là trên đại lục mạnh nhất nam nhân, ta chính là cùng con của giường như đi ngang ngươi cũng quản không được. Đêm vô Nguyệt nhìn đến đông ly vị ương lộ ra một chút tiểu bộ dáng vội chân cho hỏi, Sư tôn, ta nói như vậy như thế nào? Con có, nếu là người khác cũng liền thôi. Ngươi có rảnh hồ linh thú, tái ngộ đến loại chuyện này, ngươi nên sáng sớm liền trước nói cho ta hoặc là ngươi sư minh, sau đó vi sư hoặc là ngươi sư minh mang theo ngươi cùng đi, đánh đánh giết giết đều là việc tốn sức. Ngươi trước tiên ở một bên đợi nhìn, nếu là thật sự nhàm chán lại tìm một cơ hội luyện luyện tập. Dư lại có ngươi sư minh cái kia lăng đầu thanh không phải được rồi, lại vô dụng, không phải còn có ta đâu sao? Đêm vô nguyệt xoay chuyển đôi mắt trộm thẹn lưỡi. Sư tôn a, ngài đây là ở giáo nguyệt nhi như thế nào đi ngược người sao? Chính là Nguyệt Nhi hiện tại ở chúng ta vị ương cung đã là chỉ cự vô bá bá vương cua, này lại hoành không phải đường ngang ngải lão nhân ra à. Hơn nữa à, ngài là đế tôn, chúng ta là vô tướng phong người, như thế nào có thể, như vậy phỉ khí đâu. Chính là nhân gia thật tới hẹn đánh nhau, kia Nguyệt Nhi còn lôi kéo sư huynh lôi kéo sư tôn đi à, chính mình đánh không lại liền tới cái luân đâu sư tôn, ta có thể hay không cũng cho nhân gia lưu cái đường sống à. Hảo, ngươi phỏng trừng cũng bị sợ hãi, thả trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi chậm rãi đi. Ta đi tìm ngươi sư huynh, ngủ không được liền bối ta mới vừa nói cho ngươi nói. A. Nga. Là. Thấy đêm vô nguyệt cái này ngoan, đông ly vị ương mới rời đi Quỳnh hoa Tiểu Trúc. Phần 82. Sư Tôn đi tìm sư huynh làm gì? Hay là đi giao hân sư huynh? Không không không, sao có thể, khi dễ ta lại không phải ta sư huynh, hẳn là cùng sư huynh thương lượng sự tình đi. Đêm vô nguyệt hoạt tiến cái ly, ôm chăn hiếp mắt, nghĩ vừa rồi phát sinh hết thảy, nhấp môi. Ngọt từ từ liền ngủ rồi. Lúc này, bị đế tôn tìm kiếm vô hoan lại là không may mắn như vậy. Đế tôn tẩm điện trước, vô hoan chính quỷ trên mặt đất, đầu nhìn chằm chằm một cái cự thạch. Ngươi nói một chút ngươi. Ngày thường chạy sỏ con thỏ đều mau, như thế nào hôm nay lại là như thế chi chậm. Ngươi có biết hay không nếu là vi sư vãn đi một bước, nguyệt nhi thế tất trọng thương, kế tiếp 10 năm 8 năm đều đến nằm ở trên giường vượt qua. Sư tôn Nay toàn bộ vị ương cung giám trêu sư mọi người trừ bỏ điện thái hòa thạch sư huynh cũng không người khác. Ta này cũng liền nhìn đế tôn đen mặt, vô hoan kinh hãi, sẽ không chính là thạch sư huynh đi. Không không không, hắn sao có thể? Hắn đó là không tính kế hảo đều tuyệt đối sẽ không ra tay loại hình, sao có thể tùy tiện cùng sư muội là địch? Mặc kệ như thế nào, ngươi không có kết thúc sư huynh chi trách làm hại ngươi sư muội chấn kinh ngươi liền ở chỗ này quý ba cái canh giờ đi. Ta đã thiết kết giới, Nguyệt Nhi nhìn không thấy ngươi tự sẽ không vì ngươi cầu tình. Còn có, ta cảm thấy ngươi này tâm tính quá mức sơ ý, ứng có người tới giáo giáo ngươi này đó, ngươi cùng cơ nhã Nhu Hôn sự trước tiên làm đi, cũng đừng chờ ngươi bước vào nhập thánh cảnh, ngươi nếu là cả đời không tiến giai còn có thể chậm trễ nhân ra cô nương cả đời không thành. Nói xong Đông Ly vị Ương vung tay cấp Vô Hoan bao phủ cái kết giới liền rời đi. Vô Hoan thành thành thật thật tại chỗ quỳ. Sư tôn vị sư mọi chuyện này phát hắn, hắn một chút câu ván hận đều không có. Sư muội ở Vô Tướng Phong đã bao nhiêu năm? từ nhập phong chính là bị hắn cùng sư tôn sủng lớn lên, hiện tại lại là bị thạch thành tên hỗn đảng kia cấp khi dễ, liền tính sư tôn giúp đỡ tìm về bãi cũng không được, hắn áp không dưới khẩu khí này. chờ kết thúc này, trừng phạt hắn chính là nhất định phải đi điện thái hòa tìm xem chuyện này. hừ, thạch thành, ngươi không phải thích tìm người luận bàn sao? sư muội đánh không lại ngươi, chờ ta cùng ngươi chơi chơi, ta này gần nhất cảm giác nguyên có thể tựa hồ lắng động lại đủ nhiều, vừa vặn bắt ngươi tới làm ta đánh sâu vào nhập thánh cảnh cơ hội. Ngươi lại uống Điểm Nhi đi Bạch Quân Tuyết bưng bạch chén sứ lại uy đến Kim Hâm bên miệng Nhi một ngụm bổ canh. Lê Hoa Sư tôn nói Kim Hâm hiện tại tạng phủ lệch vị trí, đã dùng dược vật cấp bể chính lại đây, chính là không thích hợp, lại dùng đan dược chỉ có thể dùng bổ canh ôn dưỡng. Này canh là nàng tự mình hầm, chính là đến làm Kim Hâm uống nhiều chút. Khụ khụ Kim Hâm gian nan nuốt xuống trong miệng nước canh, hắn thật sự không nín được, đã mở miệng. Cái kia, Tuyết Nhi, ta có thể hay không không uống, này đều thứ sáu chén, ta này bụng. Thật sự thật sự thỉnh không được. Bạch quân tuyết xấu hổ nhìn bên cạnh canh buồn, một đại trầu canh hiện tại đã mò thấy đấy. Lúc này mới xấu hổ thu thu tay lại. Cái kia, ta là nghĩ ngươi này tạng phủ đến ôn bổ một chút, ta mới. Tạng phủ, ta hiện tại chỉ cảm thấy tan này dạ dày cùng bàng quang đều bị căng đại ai đến một chỗ. Tuyết nhi, cái kia, ta tưởng, tưởng trước nhà sĩ, được chưa? Ha! Bạch quân tuyết chớp đôi mắt nhìn Kim hâm nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì? Nho nhỏ mặt đằng một chút liền đỏ Tuy rằng hai người ngầm đã ngươi tình ta nguyện Chính là, chính là như vậy Thân mật sự tình vẫn là chưa bao giờ nói lên quá Bạch quân tuyết chọc ngón tay đầu Cũng không biết phải làm gì cho đúng Cái kia, cái kia ngươi đi đi Không không không, ngươi hiện tại không xuống giường được Vẫn là đến bưng cái bô mới thành Nghị đến cái bô Bạch quân tuyết mặt lập tức hồng phát tím Ta, ta, ta, ta còn là đi Tìm trương sư huynh đi vẫn là Nói xong bạch quân tuyết liền mặt đỏ chạy đi ra ngoài chứ 150 cơ nhã nhu. Vị ương cung cung chủ thay đổi người đây là cái đại sự, vốn dĩ toàn bộ tu chân giới đều chờ nên đón một phen đất rung núi chuyển chính là lại chậm chạp không nghe thấy động tĩnh kinh nghi bất định cũng chỉ hảo kiềm chế, tả hưu bất quá nửa năm vị ương đại hội liền đến, dựa theo lệ thường, vị ương đại hội là lúc mặt khác tông môn là có thể tiến đến bằng quan. Mà vị ương cung trong cung đệ tử vừa mới bắt đầu đối này một biến đổi lớn cũng là không biết làm sao. Nhưng là, Nhìn chư vị sư tôn sinh hoạt hàng ngày giống như cũng không có gì biến hóa, thật giống như này bất quá là một viên đá rơi vào trong hồ khiến cho điểm nhi gợn sóng, nhưng là còn không có ý tích đi tìm thời điểm liền biến mất không thấy giống nhau. Mặt trên người đều không nói cái gì, tả hữu sinh hoạt thượng vẫn là cũ dạng, trừ bỏ đối hai vị sư tôn thoáng biến hóa một chút sưng hô cũng liền không mặt khác. Này đó đối các đệ tử tới nói đều quá mức xa xôi, cùng bọn họ thiết thân tương quan sự chính là tháng 6 sơ sáu vị hương đại hội. Tận lực tăng lên thực lực sau đó có thể ở vị ương đại hội nâng lên thăng thứ tự đạt được càng nhiều tài nguyên lấy bị chính mình tu luyện tiến giai chi dùng mới là nhất thực tế, đối chuyện này chú ý độ cũng liền dần dần phai nhạt đi xuống. Nhưng mà, bất quá nửa tháng, vị ương cung liền lại nên đón một cái không giống bình thường đại sự. Tây Lương Sơn trưởng môn chi nữ, vô tướng phong vô hoan vị hôn thê, cơ nhã ngu đến. Tây Lương Sơn chính là chỉ so vị ương cung hơi tốn một ít tu tiên đại tông, tất nhiên là có thể được đến rất nhiều tôn kính. Hơn nữa này cơ nhã nhu là Tây Lương Sơn trưởng môn nhỏ nhất nữ nhi, thường ngày liền nghe nói nàng ở Tây Lương Sơn nội rất là được sủng ái, thêm chi nàng thiên phú cực cao, hiện tại tuy rằng bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác liền có hơi tốn vô hoang thực lực. ngươi nói người này sinh ra hảo gia thế hảo thiên phú hảo thực lực hảo, người này đều nhiều ít hảo tập với một thân, liền không thể lưu ra một chút khuyết điểm làm đại chúng tìm xem cân bằng, nói ví dụ tính cách tiêu căng hương ngạnh hoặc là mặt như vô diệm kỳ xấu vô cùng gì đó. Chính là cố tình này cơ nhã nhu giống như là trời cao chiếu cố sủng nhi giống nhau. Nàng tính cách tức không ương ngạnh cũng không tiêu căng, tính cách ôn nhu nếu thủy nhất thiện lương bất quá, hơn nữa này bạo tuy không đến khuynh quốc khuynh thành nông nỗi, nhưng là dung nhan cũng là thanh lệ bức người, đều có một phân chính mình độc hưu thần vận ở bên trong, cũng là tu chân giới nổi tiếng xa gần đại mỹ nhân, càng sâu đến bị người trong lén lút xưng là nhã nhu tiên tử. Cho nên này cơ nhã nhu đến phóng, thực sự là ở vị ương cung khiến cho không nhỏ động Sư tôn lúc này vô hoan khổ một khuôn mặt nhìn đế tôn. Làm sao vậy? Ngươi tới, ngươi như thế nào bất quá đi tiếp? Sư tôn, ta cho rằng kia là nói giỡn vô hoan lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Nói giỡn? Ngươi bao lâu gặp qua vi sư nói giỡn? Cơ trưởng môn bốn là hy vọng các ngươi có thể sớm ngày thành hôn. Vi sư vì chiếu cố ngươi lúc này mới đem hôn sự kéo mấy năm, chính là vô hoan ngươi không thể nhìn vi sư băn khoăn ngươi liền tùy hứng làm bậy. Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ngươi tương lai thuê nhận hết người trong thiên hạ nhạo báng sao? Không, đệ tử như thế nào, chính là, này lại cùng sớm ngày thành hôn có gì quan hệ? Đêm vô nguyệt ở một bên đều nghe không đi xuống, ngươi nói sư minh vốn dĩ khá tốt cá nhân, vạn sự đều là thông minh lanh lợi có thể ôm đồn, chính là như thế nào tới rồi tình sự thượng liền như vậy vụ bề, đầu gân cũng không quẹo vào dường như. Sư minh, ngươi xem, nguyệt nhi lại ăn tết cũng có hai mươi đi, lại nói tiếp cũng là nên thành ra. Chính là nếu là cùng Nguyệt Nhi đính hôn nam tử chậm chạp không cưới Nguyệt Nhi nói, ngươi cũng biết người trong thiên hạ sẽ nói như thế nào. Bọn họ sẽ nói nhà trai có lẽ là ghét bỏ ta cố ý hối hồn, ta có thể hay không gả phải đi ra ngoài còn không nhất định đâu. hắn dám Vô hoan lông mày một lập cả giận nói. Đế tôn lánh mắt đối với vô hoan trừng, thẳng dọa vô hoan một giật mình. Sư tôn. Nguyệt Nhi đều biết được lợi hại quan hệ, ngươi cái này đương sư huynh lại còn mở mịt vô chi chờ chính mình sư muội điểm hóa ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về. Con thất thần làm gì, còn không mau đi tiếp người. Vô hoan lúc này mới vội vàng ra vô tướng phong đi vị ương cung cửa tiếp người. Đêm vô nguyệt nhìn vô hoan rời đi phương hướng, trong lòng cái này nhớ thương. Nhìn đêm vô nguyệt thân thẳng cổ ra bên ngoài xem. Đông ly vị ương trong lòng hơi chút có chút an mùi vị, ngươi như vậy nhìn, chính là tưởng đi theo ngươi sư huynh cùng đi. Đêm vô nguyệt mắng gật đầu, liền kém duỗi tay cấp Đông ly vị ương điểm cái đại đại tán. Không được, đó là vô hoan vị hôn thê. Hắn chăm sóc nếu là tự nhiên, ngươi đi lại là gì đạo lý, tò mò lời nói, chờ nàng trụ tiến vô tướng phong thời điểm ngươi lại đi xem cũng không.